bởi vì nó căn bản không có bàn chân, đụng vào mặt đất địa phương là một khối chỉnh tề tiết diện, bởi vậy đánh trên mặt đất sẽ phát ra thật mạnh thịch thịch thịch tiếng vang, lại bởi vì thân hình thật lớn, cho nên đi được chậm lại trầm trọng, phòng môn cách thơm hiệu quả cũng không tốt, thực rõ ràng tiểu lam cùng diệu diệu cửa đi qua thứ này, nó thậm chí đều không có mặt, chỉ có một con thật lớn độc nhãn che kín cả khuôn mặt, vẫn là nhắm, đôi tay thủ săn xiềng xích, bàn tay thật lớn vô cùng, cùng thân thể tỷ lệ không hợp nhau, toàn thân che kín màu xám cơ bắp. Ẩn ẩn có thể thấy màu đỏ tím thô to mạch máu. Địch Phi dùng tinh thần xem xét, phát hiện thứ này thế nhưng có tự chủ ý thức, nói cách khác, nó cũng không phải giống nhau ý nghĩa thượng, căn cứ trùng vong mệnh lệnh mà đi động quái vật, chỉ cần không đụng vào trùng vong điểm mấu chốt, thậm chí có thể tùy ý giết người. Không hổ là màu tím sâu, bên trong quái vật vừa lên tới liền như thế khó giải quyết. Hơn nữa, trùng vong mục đích tựa hồ cũng không minh xác, chẳng lẽ cái gọi là lui phòng chính là nó mục đích sao? Địch Phi trong lòng luôn có loại mau mau cảm giác, tổng cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp. Địch Phi trước tiên đem chính mình chứng kiến thông qua di động chia sẻ cho đại gia, liền ở nàng thu hồi tinh thần lực phát tin tức thời điểm, kia con quái vật cũng đã muốn chạy tới nàng ngoài cửa, thịch thịch thịch thanh âm phá lệ rõ ràng, lại theo thời gian dần dần mà đi xa. 2008, ta cảm thấy bên ngoài cái kia tốt nhất không cần đi trêu trọng, tương đối khó giải quyết, săn chúng nói, tránh đi thì tốt rồi. 319, rượu rượu đồng ý. 136, Chu Vân vì cái gì các ngươi ngoài cửa đều có thanh âm? 496, Tiểu Lam ta cảm thấy nó là từ trên lầu đi xuống dưới, ta là lầu 4, cho nên cái thứ nhất nghe được thanh âm, theo thứ tự là lầu 3 cùng lầu 2, nó khả năng lập tức liền phải đến ngươi phụ cận. 496, Tiểu Lam 136 136, Chu Vân Ta chỉ là cái phụ trợ mãi cha nhân vật ta. Không phải đâu, từ từ. Ta Ta môn như thế nào tự động khai? 15.15 .15 khách sạn, nhị. Đối với Chu Vân mà nói, đáng sợ nhất sự tình là đệ nhất là chính mình hủy dung, đệ nhị là cùng đồng đội tách ra một mình đối mặt nguy hiểm. Hắn hảo hảo mà ngồi ở trên giường, đang suy nghĩ tựa ngoài cửa cái kia quái vật rốt cuộc sẽ là bộ rắn gì, không nghĩ tới trời cao cho hắn thấy một mặt cơ hội, trực tiếp giữ cửa lạch cạch một tiếng mở ra. Cửa sắt ở không trung quê quê, Chu Vân lập tức nghĩ đến kia chỉ đổ thừa lập tức muốn lại đây, té ngã lộn nhào mà chạy đến cạnh cửa. Phát hiện căn bản quan không thượng này nói cửa sát, hơn nữa cho dù chết tử địa chống lại, này phiến môn cũng tưởng là cố ý cùng hắn đối nghịch giống nhau, luôn là lưu ra một cái khe hở. 136. Chu Vân Thiên muốn vong ta sao? Khóc. Địch phi ở Chu Vân phát ra tin tức trước tiên liền dò ra chính mình tinh thần lực, nàng phát hiện quái vật là từ 201 hướng về 299 phương hướng di động, giờ phút này còn dừng lại ở 256 tả hữu vị trí, còn có một đoạn thời gian. 208. Chu Vân ngươi nếu không lấy thượng phòng tạp hướng trên lầu chạy, ta giúp ngươi nhìn xem lộ. Chúng ta đều bị khóa, căn bản ra không được, phòng trừng cũng là tới rồi một đoạn thời gian lúc sau mới có thể phòng chúng ta ra tới. 496. Tiểu Lam thử hướng lầu 3 chạy. Cái kia quái vật khả năng còn sẽ dừng lại ở lầu 2, cho nên hướng lầu 3 cùng lầu 4 chạy là tạm thời an toàn. Hiện tại vẫn là trùng vong cốt chuyện vừa mới bắt đầu. Đối với Chu Vân thực lực tới nói tốt nhất không cần cùng có tự chủ ý thức quái vật chính diện đối thượng. Biện pháp tốt nhất chính là trước tránh né một đoạn thời gian. Chu Vân đem trên giường di động hướng trong túi một suy, mang lên phòng tạp ra cửa liền hướng tới hàng hiên chạy như bay, một bên còn không quên nhìn di động tin nhắn nhắc nhở. 208, hướng tả chạy. Địch Phi dùng tinh thần lực tra xét qua, phát hiện chính mình chỉ có thể tra xét lầu 4 phạm vi, lại hướng lên trên hoặc là đi xuống đều là một mảnh xương trắng mênh mang chỗ trống, căn bản không biết bên ngoài tình huống, cũng hoàn toàn không có nhìn đến cái gọi là khách sạn trước này. Tựa như ở một tầng không đầu không đuôi hàng hiên. Một tầng lâu hai bên đều có thang lầu, kia con quái vật đã tới rồi 288 phòng tả hữu vị trí, phòng trừng còn có 5 phút liền sẽ hạ đến lầu một. Thời gian kỳ thật hoàn toàn đủ rồi. Bởi vì Chu Vân Phòng tự hào là 136, cho nên hắn vừa lúc lựa chọn chạy trốn phương hướng cùng quái vật sắp hạ thang lầu phương vị là tương phản. Hơn nữa người này chẳng chọc nhiều chỉ trùng võng, chạy trốn công lực nhất lưu, chỉ chốc lát liền lẻn đến hàng hiên. Chu Vân biên chạy còn không quên cầm di động phát tin tức. 136. Chu Vân triệu Diệu Diệu ta chạy đến ngươi ở lầu ba ngốc một hồi. Ngươi môn có thể khai sao? 319. Diệu Diệu ha ha, không thể. 136. Chu Vân. Chu Vân đã chạy tới lầu ba hàng hiến khẩu, ỉ ở trên tường phát tin tức. Nhưng vào lúc này, hắn di động lôi thời mà nhảy ra một cái khung thoại. Thỉnh đoàn kết hữu ái, ngài không thể nhục mạ ngài bằng hữu, cho trừng phạt một phân. Chu Vân, thời buổi này trùng vong như vậy cường điệu lễ phép sao? Bất quá là chửi đồng hai câu liền xúc động cơ chế. Đồng thời, mặt khác ba người di động đều chấn động một chút, một cái thông cáo nhắc nhở xuất hiện. Một ba số phòng khách hàng nhục mạ bằng hữu trừng phạt điểm một, trước mặt điểm vì bốn phân. Ba một chín, rượu rượu ngươi có thể như vậy kích phát trừng phạt là ta không nghĩ tới. Nói thời điểm, địch phi tinh thần lực rõ ràng mà cảm nhận được kia con quái vật trên người hơi thở dao động một chút, không phải y đi theo cố định tốc độ di động, ngược lại kỳ dị mà tạm dừng một chút. Nó đã di động tới rồi lầu 1, đang ở từ 199 phòng hướng về 101 phòng di động tới, nếu Chu Vân còn dừng lại ở lầu một nói, hẳn là sẽ nghe được thực rõ ràng một trận đi đường phát ra thịt thịt thịt thanh. Trên đầu kia con mắt như là run rẩy một chút, dục muốn mở, nhưng là vẫn là bảo trì gắt gao nhắm trạng thái, nhưng là quái vật di động tốc độ mắt thường có thể thấy được mà biến nhanh, như là có mục đích tính mà trực tiếp hướng về 136 đi đến. Bất quá Chu Vân sớm đã tránh ở 319 ngoài cửa phát tin tức Hắn thao thao bất tuyệt mà phân tích. 136. Chu vân ta cảm thấy có loại bị theo dõi cảm giác. Cảm giác hào kém, giống như là khảo thí thời điểm bị giám thị vẫn luôn nhìn chăm chú cảm giác. 136. Chu vân các ngươi không cảm thấy cái này trùng vong có điểm khổ quái sao, bởi vì chỉ có cái này nó cung cấp di động cho nhau liên hệ, chúng ta thậm chí không thể thấy một mặt. 136. Chu vân ta mở ra dị năng. Tình huống xem ra không tốt lắm, nơi này mỗi một phòng thượng đều biểu hiện nguy hiểm, làm ta không cần đi vào. bao gồm phòng của ngươi, triệu rượu rượu, chín rượu rượu ha hả, có thể là bởi vì ta sẽ tấu ngươi đi. 208, Chu Vân, nó tới tìm ngươi, cẩn thận liền ở Chu Vân ỉ ở 319 cửa nói chuyện phiếm thời điểm, địch phi vẫn luôn ở chú ý kia con quái vật, nó chậm gì gì mà trực tiếp đi tới 136 cửa, bởi vì thân hình quá lớn tạp ở cửa, trên đầu kia con mắt cũng đột nhiên mở, không biết sao lại thế này từ trên lưng mọc ra một cây cái đuôi cái nuôi thượng đỉnh là nó một khắc con mắt đồng dạng chậm gì gì mà duỗi đi vào ở trong phòng tìm tòi một vòng không có chu vân thân ảnh quả nhiên bắt đầu tức giận nó phỏng chừng là cảm thấy đến bên miệng đồ ăn chạy sau đó nó như là lập tức mở ra nào đó chốt mở giống nhau mắt thường có thể thấy được mà bảnh trướng trên người cơ bắp mở to màu đen không có đồng tử đôi mắt xoay người hướng tới thang lầu nói phương hướng chạy vội đi trách không được chu vân bốn phía tất cả đều là nguy hiểm hắn bản thân chính là nguy hiểm mục tiêu này một câu sợ tới mức Chu Vân lập tức nghẹn trở về cùng triệu diệu diệu đối tuyến nói, suy hảo thủ cơ liền hướng trên lầu chạy. bên kia ba người môn cũng chưa hay, ở Chu Vân trong mắt, này ba cái đều ở vào không có cách nào chỉ có thể bị bắt quanh tay đứng nhìn trạng thái, hắn che miệng lại một bên chạy như điên, một bên nội tâm điên cuồng phun tảo cái này trúng võng, liền biết tìm mềm quả hứng nhất, như thế nào không đi tuyển tiểu lam, cố tình lựa chọn hắn, liền bởi vì hắn là phụ trợ sao? như là người được Chu Vân trong đầu sợ hãi hơi thở. Kia chỉ độc nhãn quái vật thậm chí hưng phấn lên, trực tiếp nhảy vọt qua lầu 2, lầu 3, hướng tới lầu 4 chu vân nơi phương hướng bay nhanh đi tới, hắn chiều cao chân trường, một bước có thể vượt qua 5 tầng lầu thang, 2 3 bước liền đến lầu 4. 208, ngươi không cần cùng hắn so bò lâu, tận lực ở hàng hiên chạy, kiên chỉ chờ chúng ta ra tới. Địch Phi tay cầm ở then cửa trên tay, tinh thần lực toàn bao trùm đã làm nàng có điểm cố hết sức, tiêu rên một tiếng hướng trong miệng ném một khối khôi phục dược, thanh lanh khuôn mặt thoạt nhìn càng thêm lanh khốc. cái chán thậm chí chảy ra một giọt mồ hôi, nàng chớn mắt, mày gian nhẹ nhàng nhân lại, lầu hai phòng vẫn là không có mở cửa, nàng trong đầu thậm chí có một ít không tốt lắm hình ảnh, có lẽ là phía trước hấp thu kia khối màu tím trái tim mang đến thêm vào năng lực, nàng ẩn ẩn đoán, đoán, được này chỉ trùng vong giết người phương thức, từng bước từng bước giết chết, chơ mắt nhìn chính mình đồng bạn ở truy đuổi chung bỏ mạng, mà này bộ di động tồn tại, có lẽ mục đích chính là đe dọa, nhắc nhở, mặt khác đồng đội, các ngươi đồng bạn như thế nào tuyệt vọng mà chết đi. 319, rượu rượu đến tìm cơ hội đi ra ngoài, Chu vân ngươi có thể kiên trì bao lâu? 496, tiểu lam hắn hẳn là không có thời gian hồi phục, chúng ta trước tìm cơ hội đi ra ngoài đi. 208, các ngươi còn nhớ rõ trùng vong quy tắc sao? 6 giờ 30 phút muốn lui phòng, hiện tại đã 6 giờ. Địch phi bình tĩnh mà tiếp tục phân tích nói. 208, nơi này thời gian trôi đi mà càng mau một chút, ta trong ấn tượng chỉ qua 15 phút, nơi này lại qua một tiếng dưới, nói cách khác. Chúng ta chỉ còn 5 phút, lui phòng. 496, Tiểu Lam không lùi phòng nói, có cái gì hậu quả? Điện thoại sẽ lại vang lên lên. Tân quái vật sẽ xuất hiện. 319, rượu rượu hì hì, không biết. 136, Chu Vân kỳ quái, này con quái vật ở ta dị năng thị rất thượng, vì cái gì nó chán thượng viết nhưng đụng vào không thể trào phúng. Này, này nhãn rất quen thuộc. Chu Vân lúc này mồ hôi đầy đầu, hắn cùng này chỉ độc nhãn quái vật cùng tồn tại lầu 3. Hắn ở phía trước biên chạy, nó ở phía sau biên truy, chỉ là hắn tiện hề hề mà quay đầu lại liếc mắt một cái, hắn ánh mắt hảo, chính mình lại khai dị năng, liếc mắt một cái liền thấy được độc nhãn quái vật treo nhưng đụng vào không thể trào phúng, hắn có điểm sờ không được đầu óc, hơn nữa này còn quái vật sắc thật chạy chậm một chút, chân dài ưu thế tựa hồ ở mặt bằng thượng bởi vì bàn chân khuyết tật ngược, lại trở thành trở ngại, thịch thịch thịch mà ở sau người liều mạng đuổi theo, còn thường thường mà phát ra một tiếng lại một tiếng gào giống. Chu vân sắc thật cảm thấy cái này nhãn có điểm quên mắt. Hán dị năng là tin tức phân tích, nào đó thời điểm sẽ biểu hiện sự vật thuộc tính, từ giữa để lộ ra một chút tin tức. Cái này kỹ năng có thể dùng ở bất luận cái gì thật thể tồn tại vật thể thượng, cũng có thể căn cứ nhu cầu càng thêm thâm nhập mà phân tích nhược điểm cường hạ trờ. Có thể nói là một cái tương đối cường hãn phụ trợ kỹ năng. Này con quái vật trên người nhãn, lại cùng triệu diệu diệu trên người giống nhau như lúc. 136. Chu vân 319. Này con quái vật có phải hay không cùng người có quan hệ gì? Bác một chín, rượu rượu ha hả. Địch phi giờ phút này ở công kích này phiến môn. Nhìn như là một đạo cửa gỗ, lại bị thiết chí nào đó giam cầm giống nhau lực lượng, địch phi tinh thần lực đã phân ra một ít đi chặt chẽ chú ý chu vân bên kia tình huống, còn giữ lại vận dụng dị năng ngưng kết thành thật thể, dùng sức mà hướng tới trên cửa đánh tới. Vô dụng, tinh thần công kích đối với này phiến môn tới nói, tựa như cảo ngứa giống nhau. Không biết là bởi vì vốn chính là am hiểu với tinh thần lĩnh vực trùng vong vẫn là mặt khác nguyên nhân, địch phi cảm giác chính mình lực công kích tựa hồ yếu bớt. Nàng lấy ra di động nhìn một chút, còn có hai phút. Vẫn là nói. Địch phi ánh mắt chuyển rời đến mép giường màu trắng điện thoại thượng, chờ tới rồi trùng vong quy định thời gian tiến đến, này phiến môn mới có thể mở ra. Bên kia 496 phòng. Tiểu Lam nhàm chán mà ngồi ở mép giường, di động thượng màn hình biểu hiện mặt khác ba người nói chuyện thiếm. Hắn tùy ý mà đem điện thoại đặt ở bên cạnh người, như là chút nào không chú ý giống nhau, trong ánh mắt toát ra hứng thú một tia mà yếu bớt, bởi vì thân cao nguyên nhân, hắn chân với không tới mặt đất, đơn giản ở giữa không trung lúc gần lúc hiện. Hắn mặt vô biểu tình mà phát ngốc, tựa như trận này trò chơi cùng hắn không hề quan hệ giống nhau, hắn chỉ là cái thờ ơ người đứng xem. Sau một lát, hắn quan tâm mà nhìn nhìn di động thượng thời gian, bên trên biểu hiện, 6 giờ 28 phút. Tiểu Lam đối với không khí nhàm chán mà ngáp một cái. Nghiền ngấm mà cười một tiếng, bọn họ khi nào có thể phát hiện đây là một cái. Bây giờ đâu? 16.16 .16 Khách sạn, Tam Bên kia Chu Vân tuy rằng chỉ có một người đối mặt một con quái vật, lại đầy đủ phát huy ra hắn nhiều năm trước tới nay huấn luyện chạy trốn tố chất cùng trường bào năng lực, thậm chí có thể nói là ở lưu quái vật chuyện này thượng, hắn kinh nghiệm phong phú. Cho nên từ bắt đầu sợ hãi, Chu Vân tâm tình dần dần chuyển biến vì nhàn chán, thậm chí sẽ ở trên di động phát hai điều tin tức. hoặc là cố ý mà thả chậm tốc độ nghỉ ngơi một chút. 136. Chu Vân nó lớn lên thật xấu, tấm tắc. độc nhãn quái vật. khi dễ ta không có chân. Đinh Linh Linh. 6 giờ 30 phần, màu trắng điện thoại tiếng chuông đúng giờ vang lên. trong phòng ba người tiếp thượng điện thoại. trong điện thoại thanh em vẫn cứ là phía trước cái kia ôn nhu giọng nữ. chỉ là nói ra nói có điểm lệnh người sởn tóc gáy. thân ái khách hàng. ngài không có trở về phòng tạp nga là lựa chọn tục trụ sao? chính là ngài phí dụng còn không có giao phó nga. Là lựa chọn như thế nào chi trả đâu Ấn phím 1 là đầu người chi trả, ngài yêu cầu ra khỏi phòng đạt được một cái đầu. Ấn phím 2 là tự sát giao phó, chúng ta sẽ tự động ở ngài phòng thả xuống độc khí, bảo đảm ngài tự sát thành công thỉnh ngài ở 30 giây nội làm ra lựa chọn, 30-29-28. Không chút do dự, người bình thường đều ấn 1. Khách hàng ngài lựa chọn là Ấn phím 1, đầu người giao phó ngài có thể lựa chọn cung cấp một người đầu, hoặc là một cái ngoài cửa thủ vệ đầu. Trước phí thời gian giới hạn ở đêm nay 8 giờ, trong lúc ngài có thể lựa chọn lui phòng chúc ngài cùng ngài các bằng hưu nhà ở vui sướng. Trong điện thoại thanh âm băng mà một tiếng cắt đứt, cùng lúc đó, địch phi cửa phòng mở ra. 208, ta cửa mở. Bác 19, rượu rượu vì cái gì ta môn không có khai. 496, tiểu lam ta môn cũng không có khai, phòng chừng là muốn kích phát nào đó điều kiện mới có thể mở cửa. Địch phi cửa phòng mới vừa khai, liền nghe được cách đó không xa một tiếng gào giống thanh. Là Chu Vân cùng kia con quái vật, bọn họ đã truy đuổi tới rồi lầu 2, Chu Vân một bên ở hướng địch phi phòng phương hướng chạy, một bên kêu to, lao đại. Người cuối cùng ra tới. Theo sau hắn thanh âm đã bị phía sau quái vật giống giận bao phủ. Địch phi đứng ở chính mình phòng cửa, mới chân chính mà thấy được độc nhãn quái vật diện mạo, nó so tinh thần lực miêu tả đại khái bộ dáng nhiều rất nhiều hung ác đáng sợ nguyên tố, diện mạo cũng càng thêm có vẻ ghê tởm khủng bố. Đối với chính diện nhìn thẳng người tới nói, càng thêm một chút tinh thần ô nhiễm bờ Địch Phi nhíu nhíu mày, một quyển tinh thần lực sợi tơ thực thể hóa triển qua đi, ở Chu Vân trên eo nhanh chóng truyền một vòng, dùng sức lôi kéo liền đem người bay nhanh mà kéo đến chính mình trước mặt. Mắt thấy khoảng cách lại kéo đại độc nhãn quái vật. Nó đứng ở tại chỗ rít gào một tiếng, ném phía sau cái đuôi, thịch thịch thịch mà dùng không có bàn chân chân dài đệm ở trên sàn nhà, đôi mắt mở to mà đại đại, trước mắt hung quang. Địch Phi ở nơi xa cùng này con quái vật nhìn nhau một chút, hỏi Chu Vân, nó cái đuôi sẽ rũa trường sao? Chu vân đầy đầu đều là hãn, hắn nghe được địch phi vấn đề sửng sốt một chút, không, không thể nào. Nếu là ruôi trường đã sớm có thể đem ta bắt lấy ăn luôn. Nói xong còn phối hợp mà thân mình run run. Phân tích một chút. Địch phi không có vô nghĩa, tính toán đem này con quái vật giải quyết rớt, có lẽ như vậy rượu rượu liền có thể bị thả ra. Chu vân trước đem thật vất vả có thể dùng tới thiên vị dị năng dùng ở địch phi trên người, trong nháy mắt cho nàng tăng phúc 30% công kích cùng tốc độ. Lại cho chính mình cùng địch phi đơn giản dùng một chút trị liệu, chỉ thấy vài giây gian, hắn tử thở dốc xi si xi si biến thành sắc mặt như thường, ngay cả mồ hôi trên trán đều giống trống rông bốc hơi giống nhau. kia con quái vật trên người cơ bắp lại bạo trướng, nhìn ra tới nó không chỉ có lực lượng rất lớn, hơn nữa huyết rất dày, nếu đánh bừa nói bọn họ cũng có thể chỉ là thắng thảm. Địch phi tinh thần lực vẫn luôn ở tiêu hao trên đường ăn một chút khôi phục dược, hơn nữa chu vân trị liệu hiệu quả, thực mau lại khôi phục tới rồi đỉnh núi trạng thái. Nàng đem Chu Vân một phen kéo đến phía sau, rút ra trường đao, mùi lao hắc quang chợt lóe mà qua, nhắm ngay trước mặt chạy như điên mà đến độc nhãn quái vật đại khai đại hợp mà bổ một đao. Trường đao phá vỡ không khí mang đến dòng khí hơn nữa địch phi tinh thần lực, hướng tới quái vật mặt đánh tới. "Gì?" Chu Vân đang ở vận dụng hắn dị năng kỹ thuật phân tích, trừng mắt cẩn thận đối với quái vật nhìn nhìn, lẩm bẩm một câu, "Không đúng à. Lão đại, nó cường hạng là lực lượng cùng, cùng tốc độ. Nhược hạng là tinh thần công kích." Còn có mị hoặc công năng. Ta nhìn tốc độ, cũng không mau a nay liên tính cường hạng Mị hoặc. Cái này quỷ bộ dáng có thể mị hoặc cái cái gì. Chẳng lẽ là tinh thần mị hoặc, không xem mặt cái loại này. Chu vân tránh ở địch phi sau lưng, lộ ra một cái đầu nhỏ giọng phun tào nói. Địch phi không lên tiếng, lại hướng tới nó bổ một đao. Lần này lại bất động thanh sắc mà bỏ thêm một tầng lực đạo. Lương đạo dòng khí một trước một sau mà hướng tới quái vật phóng đi. Độc nhãn quái vật gào giống một tiếng. lắc lắc cái đuôi cực kỳ linh hoạt mà xoay người né tránh đạo thứ nhất công kích lại thừa nghiêng người lực lượng xoay người dùng cái đuôi đánh nát đạo thứ hai công kích cùng với lại một tiếng phẫn nộ tiếng hô chỉ là bởi vì động tác mang đến quán tính xử nó nặng nghề mà rơi xuống trên sàn nhà đem sàn nhà đều đập ra một cái nho nhỏ thiền hố nó ở ly địch phi cùng chu vân một khoảng cách đứng yên trên đầu kia chỉ độc nhãn trợn mắt một bế mà yên lặng nhìn chằm chằm địch phi nghiêng nghiêng đầu địch phi nheo, nheo mắt nàng cũng không nóng nảy công kích chỉ là cảm thấy nơi nào có điểm kỳ quái này con quái vật tựa hồ chỉ là muốn đuổi theo bọn họ cũng không có cái gì công kích lý đồ, chính yếu kỳ quái điểm là nó cái đuôi vừa mới thử tính mà chiều nó công kích một chút cũng có thể thoải mái mà tránh thoát đi thuyết minh nó năng lực không ở địch phi dưới một trọi một dưới tình huống còn không nhất định có thể đánh thắng cho nên cái này trùng vong mục đích là cái gì làm cho bọn họ giết này con quái vật bắt được đầu của hắn liền có thể đi ra ngoài khẳng định không phải Đây là trùng võng, là tùy thời đào hố chuẩn bị trí bọn họ vào chỗ chết trùng võng, bọn họ là con mồi, là chất dinh dưỡng, là đồ ăn. Cái này trong điện thoại nội dung giải thích đã rất rõ ràng, một người chỉ cần lấy một cái đầu liền có thể tục trụ, hơn nữa cái gọi là tục trụ cũng chính là ý nghĩa, bọn họ còn muốn dừng lại ở cái này khách sạn. Hơn nữa hiện tại, chỉ có chỉ có một con mắt quái vật, nếu là người thường đi vào cái này trùng võng, rất có khả năng vì đổi lấy sinh tồn những cơ hội mà giết hại lẫn nhau, rốt cuộc. Căn bản đánh không lại loại này quái vật. Mà một con đường khác, liền có vẻ có điểm ý vị sâu xa, Chúng vóng ngay từ đầu liền cấp ra tin tức lui phòng bị bọn họ bỏ lỡ, nhưng là ở trong quá trình cũng có thể tùy thời lui phòng. Chủ yếu vấn đề là, như thế nào lui phòng? Đến nơi nào lui phòng? Ai cũng vô pháp bảo đảm lui phòng lúc sau liền sẽ an toàn. Địch Phi suy nghĩ phiên bay một lát, trước mặt quái vật cũng ngơ ngác mà đứng ở trước mặt không hề hành động. Nó thoạt nhìn không quá thông minh a. Vẫn là đã chịu cái gì trùng vóng hạn chê a cảm giác hành động rất nhanh nhẹn, như thế nào chính là đuổi không kịp người đâu. Chu Vân toát ra đầu, nhỏ giọng mà cùng địch phi thảo luận nói, còn không quên ở di động phát tin tức đem tin tức chia sẻ cấp mặt khác hai người. 136, Chu Vân cái này quái vật ở lão đại xuất hiện lúc sau liền trở nên tiểu năng trí tuệ, liền chạy đều sẽ không chạy. 319, Diệu Diệu là chính ngươi xuẩn đi. 496, Tiểu Lam trước đừng đánh nó. 136, Chu Vân các ngươi còn già không được sao. tấm tác nhiều nhàm chán a bác một chín rượu rượu ngươi tới giúp ta bái làm ta ra tới chu vân vốn dĩ biết chính mình là cái thứ nhất bị thả ra thời điểm vẫn là hỏng mất tưởng tượng đến chính mình một người muốn đối mặt một con quái vật tâm liền bang bang mà nhảy sau lại phát hiện nó căn bản đuổi không kịp chính mình tâm tình liền chuyển biến vì đơn thuần nhàm chán thật vất vả lão đại ra tới cái này an toàn không cần lo lắng cũng càng nhàn nhã lên thậm chí bắt đầu đồng tình còn bị nhốt lại triệu rượu, rượu cùng tiểu lam địch phi trong lòng nghi hoặc Vương tinh thần lực hướng tới đối diện này con quái vật tìm kiếm, không chút nào ngoại lệ cùng nàng gần trình độ. Nó đại đại trên đầu truyền lại ra một loại bất đắc dĩ, không biết làm sao, cùng với nghi hoặc tình cảm. Tinh thần tình cảm giống như là cái bị gia trưởng vứt bỏ tiểu hải tử, đứng ở tại châu ngơ ngác mà bất động. Địch phi thần sắc lạnh lãnh, nàng đột nhiên hỏi Chu Vân một câu không đầu không đuôi nói, ngươi nói, nó giống cái gì? A, Chu Vân ngây người một chút, không làm hiểu lão đại đáng đánh hảo mà đột nhiên dừng lại hỏi hắn làm gì. Thành thật mà trả lời nói, ta ngay từ đầu xem nó trên người nhãn rất quen thuộc, cùng triệu rượu rượu giống nhau như lúc, sau lại phân tích. Ai? Từ từ. Nó chính là triệu rượu rượu. Địch Phi lạnh lùng mà nói. Ngươi đều nói, nhãn giống nhau, cường hạng cùng nhược hạng cùng rượu rượu giống nhau. Hơn nữa, nàng không có chủ động công kích chúng ta, nhiều lắm đuổi theo ngươi chạy, phòng chừng là nhìn đến ngươi muốn tìm ngươi hội hợp. Bởi vì nếu nàng thật là loại này quái vật nói, hẳn là sẽ sử dụng cái đuôi Thiếu nữ bình tĩnh mà phân tích nói, thanh âm nhiễm một tia lạnh leo chân chính quái vật cái đôi hẳn là sẽ ruôi trưởng co rút lại, hơn nữa đôi mắt hẳn là sẽ tinh thần công kích, mà không phải chỉ là vật lý tính công kích tính cường cùng huyết hậu. Diệu diệu nàng khả năng chính mình đều không có ý thức được, nàng ở chúng ta trong mắt là dáng vẻ này, có lẽ nàng hiện tại đều nghe không hiểu chúng ta nói chuyện, chỉ có thể nhìn chúng ta công kích nàng lo lắng xuông. Kia, kia di động cái này, là, là cái gì? Chu Vân bị một chuỗi tin tức tạp mà ngốc ngốc, theo Địch Phi nói lắp bắp hỏi: "Có lẽ 319 cái gì đều không có, có lẽ là chân chính quái vật." 17.17 .17 khách sạn 4. Hào xào bất xảo chính là," Chu Vân di động vang lên một chút, bên trong vừa lúc là Triệu Diệu Diệu tin tức. "Bác 19, Diệu Diệu các ngươi giải quyết quái vật không? Giải quyết lại đây giúp ta cùng Tiểu Lam khai một chút môn." Địch Phi cùng Chu Vân liếc nhau, Chu Vân trong lòng hiểu rõ, cầm di động bùn bùn mà ấn phím hồi phục nói: 136, Chu Vân có điểm khó giải quyết, bất quá lập tức liền giải quyết. 319, rượu riệu các ngươi hảo trầm nha, tấm tắc. Chu Vân phi một tiếng, phun tào nói, cái này trùng vong cũng quá nhân tính đi, di động thứ này còn sẽ học rượu riệu ngự khí rối ta, hảo tiện a. Nếu là tinh thần dị năng trùng vong, chúng ta liền không cần xem thường nó, nếu có thể cho chúng ta sóng điện não không dùng được, liền có thể làm được mê hoặc chúng ta hiệu quả. Địch Phi không biết từ nơi nào lấy ra một vại trị liệu dược. Phân cho Chu Vân một chút, sau đó xa xa mà hướng tới đối diện triệu rượu rượu ném qua đi. Ta cũng chỉ là suy đoán, rốt cuộc chúng ta đôi mắt khả năng sẽ gạt chúng ta, chúng ta dị năng sẽ không gạt chúng ta. Địch Phi đẻ đẻ giữa mày, chính mình cũng uống một bình nhỏ khôi phục dị năng dược tề, tinh thần lực chi ra quá nhiều, nếu là hấp thu màu tím trái tim phía trước trình độ, phòng trưng nàng hiện tại đều đến ngã xuống đất hôn mê. Độc nhãn quái vật ở thu được địch Phi đám người công kích khi phản ứng đầu tiên là sửng sốt. Nhưng là nàng lập tức nhận thấy được không thích hợp, đứng ở tại chỗ cảnh giác không có động, nhìn đến địch phi ném lại đây trị liệu dược tề cũng là do dự một chút, theo sau vương cái đôi bá mà một chút cuốn lên tới, đưa tới chính mình thật lớn bàn tay chung. Theo lý thuyết, trị liệu dược tề đối với trùng vòng quái vật là vô dụng, hơn nữa trị liệu dược tề bản thân có chứa hương vị, ở dị năng giả trong mắt là tản ra nhàn nhạt cỏ xanh vị thanh hương, tại quái vật cùng sâu trong mắt chính là có một cổ kỳ quái mùi tanh, giống nhau chúng nó sẽ tránh đi. trước mắt này chỉ độc nhãn quái vật chẳng những không có tránh đi ngược lại động tác tự nhiên mà vặn ra dự tề một ngụm rót đi xuống độc nhãn quái vật làm ra động tác như vậy là thật sự rất quái dị đặc biệt nó vẫn là cái loại này xem một cái liền sẽ cho người ta mang đến tinh thần đánh sâu vào quái vật tuy rằng như thế ở đại nhập này con quái vật chính là triệu rượu rượu loại này giả thiết sau trước mặt cảnh tượng cũng trở nên hợp lý lên chỉ là muốn xem nhẹ cùng nàng biệt nữ thật lớn hình thể sinh ra không khỏe cảm thôi chu vân phụt một tiếng cười nhạo ra tiếng Cười chết, triệu rượu rượu ngươi cũng co hôm nay, thật xấu a ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Khả năng triệu rượu rượu hiện tại căn bản nghe không hiểu bọn họ nói, bằng không quái vật liền sẽ ken chính mình nắm tay tạp hướng chu vân mặt. Triệu rượu rượu là thật sự nghe không hiểu. Nàng tiến trùng vong liền cảm giác chính mình đầu góc một trận đầu váng mắt hoa, hoàn đã lâu mới hoán lại đây, sóng điện nào thông tin cũng không dùng được, như thế nào gọi những người khác đều không có đáp lại, chỉ có điện lưu tư tư thành nàng ngay từ đầu đứng ở một cái hàng hiên giống nhau địa phương Bên trên dùng màu đỏ tươi sơn viết viết hoa tứ, hàng hiên quảng bá lại đột nhiên chuyển đến giọng nữ quảng bá. Sydney khách sạn hoan nên ngài đã đến, dưới là ngài nhiệm vụ 1, thì ngài thực hiện chức trách dựa theo tiêu chuẩn tuần tra hàng hiên. Triệu rượu rượu còn không có như thế nào phản ứng lại đây, liền nhìn đến lầu 4 một loạt hành lang, hành lang bên cạnh 199 đánh số phòng, mỗi một phòng trên cửa đều hoặc nhiều hoặc ít mà ấn đỏ tươi vết máu cùng huyết dấu tay, trong phòng biên còn sẽ truyền đến nào đó kinh tủng giống lên một tiếng. cửa hồ chỉ cần nàng dám đẩy cửa tiến vào, bên trong đồ vật liền sẽ đem nàng sinh sôi xé rách nuốt vào. Hành lang trên mặt đất họa một cái ký hiệu, đồng dạng là đỏ tươi mũi tên, thẳng tắp mà chỉ vào hành lang đối diện cuối. Triệu Diệu Diệu tốt xấu là kinh nghiệm phong phú săn trùng người, biết chính mình hiện tại cùng đồng đội tách ra tình huống không tốt lắm, tạm thời chuẩn bị thuận theo trùng võ mệnh lệnh đi, nhưng là không biết vì cái gì, chính mình chân tựa như rốc chỉ giống nhau, căn bản đi không nổi, cái này sàn nhà như là trang bị cái gì năm chông. Chính mình chân vừa bước đi lên liền sẽ bị gắt gao mà hút lấy, còn hảo nàng dị năng là cự lực, liền tính đến dùng sức đi cũng không tính rất mệt. Làm nàng kỳ quái chính là, lâu 4 chỉ có 496 một gian phòng là bình thường, không có huyết dấu tay cũng không có gào giống thanh, nàng còn tò mò mà dừng lại một hồi. ngồi đi vài bước, sẽ có hạng nhất chỉ dẫn nàng đi phía trước đi mệnh lệnh, nàng cũng nếm thử quá, chính mình căn bản không thể lui về phía sau, nếu là muốn lui về phía sau, trên mặt đất hấp lực liền sẽ đột nhiên biến đại. Liền tính sử dụng dị năng cũng vô pháp đột phá, tựa hồ là cái này trùng vong hạn chế điều kiện. Nói cách khác, nàng chỉ có thể đi phía trước đi, không thể sau này đi. Mỗi một tầng lâu đều có một gian phòng cùng mặt khác không giống nhau, lầu 3 là 319, lầu 2 là 208, lầu 1 là 136. 208 cùng 496 giống nhau, là bình thường cửa phòng hình thức, 136 cũng giống nhau, chẳng qua phòng môn mở ra, bên trong một người cũng không có, nhưng thật ra 319. Rất là kỳ quái, phòng môn là toán hắc, lộ ra quỷ dị hơi thở. Thằng đến nàng chậm gì gì mà dạo tới rồi lầu một, mới từ 136 trong phòng ra tới, nàng liền nghe được quảng bá nói, nhiệm vụ nhị, đuổi theo ý đồ chạy trốn khách nhân, bắt lấy nó, giết chết chúng nó, ngươi liền có thể rời đi. Sóng điện não không thể dùng, chính mình cung đao còn có thể dùng, nàng nắm chặt cung tiễn được điểm, đem nó chặt chẽ mà buộc ở chính mình phía sau lưng thượng, mắt trước mặt đột nhiên xuất hiện ba cái màu đỏ điểm nhỏ. Một cái ở lầu 3 319 cửa vẫn không núc ních, mặt khác hai cái ở 208 cùng 496, nóc tại trong phòng, mà nàng chính mình còn lại là một cái màu đỏ mũi tên. Triệu diệu diệu hứng thú 10 phần mà thổi một tiếng huyết sáo, thầm nghĩ này trùng vong còn sẽ chơi này một bộ. Dù sao cũng là tinh linh tộc, nàng trên dưới thang lầu căn bản không cần hai chân, trực tiếp bay lên tới truy, thực mau liền tới rồi lầu 3, thấy được một hình bóng quen thuộc. Là chu vân. Chu Vân nhìn thấy nàng tựa như thấy quỷ giống nhau liều mạng đi phía trước chạy, cũng không quay đầu lại, cùng chi đối ứng, một cái tiểu điểm đỏ ở lầu ba hành lang tốc độ cao nhất đi tới. Triệu Diệu Diệu đã hiểu, nay trùng vong đánh chủ ý là nội đấu, nàng thử chiều Chu Vân kêu hai tiếng, hắn căn bản không thèm nhìn, như là nghe không hiểu tiếng người giống nhau đi phía trước chạy, nàng tức chết rồi, thầm nghĩ dưới loại tình huống này không nên trước cùng đồng đội hội họp sao, vì cái gì nhìn đến nàng tiểu tử này còn tiếp tục chạy. chạy trốn còn so với ai khác đều hoan nàng không thể lui về phía sau chỉ có thể đuổi theo có lẽ trùng vong bản thân cũng không nghĩ tới triệu diệu diệu là tinh linh tộc nhân chủng hơn nữa phía trước vừa mới thức tỉnh mị hoặc kỹ năng đối với trùng vong tinh thần khống chế bản thân liền có nhất định chống lại hiệu quả cho nên ở nàng trong mắt chu vân vẫn là nguyên bản bộ dáng nếu là dựa theo trùng vong bản thân kịch bản tới nói nàng trong mắt chu vân hẳn là một cái ghê tẩm lại xấu xí lao thử người thẳng đến cái thứ hai điểm đỏ từ trong phòng ra tới Địch Phi đối với nàng bổ hai đao. An bài tốt lộ tuyến, không có hiệu quả sóng điện nào thông tin, đối kháng tính chất nhiệm vụ, nghe không hiểu ngôn ngữ đồng đội. Đối với trùng vóng bản thân mê hoặc hiệu quả kháng tính, hơn nữa sau lại địch Phi ra tới, ở Chu Vân phụ trợ hạ đối nàng dùng ra hai hạ công kích, Triệu Diệu Diệu bắt đầu ý thức được sự tình không thích hợp. Bọn họ tự hồ, đem chính mình trở thành địch nhân. Xấu xí quái vật ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, chân tay luôn uống, không biết như thế nào cùng đồng đội giao lưu. thẳng đến địch phi không biết như thế nào đình chỉ công kích hướng tươi chính mình ném lại đây một lọ trị liệu dược tề nàng lập tức minh bạch lão đại ý tứ bọn họ chỉ là thử cho nên nàng không chút do dự tiếp nhận tới uống lên đi vào nhưng là hiện tại vấn đề biến thành bọn họ như thế nào giao lưu tin tức chỉ thấy chu vân từ chữ vật túi móc ra một khối thật lớn bạch bản lại lấy ra tới hai chỉ bút ở bạch bản thượng viết ba cái tận thế hậu kỳ thông dụng chữ giản thể triệu diệu diệu triệu diệu diệu Ngươi như thế nào cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đều có. Nàng thật lớn đầu điểm điểm. Chu Vân lau chữ viết, lại viết một hàng, ngươi hiện tại đặc biệt xấu, là cái quái vật. Quái vật giống lên một tiếng, cái đôi đột nhiên rối trưởng, hung hăng mà phiến Chu Vân một phen, đem hắn cả người ném đi đến trên mặt đất. Địch Phi, Chu Vân ngươi, chính là miệng thiếu. Địch Phi lấy quá Chu Vân trên tay bút, ở bạch bản thượng tiếp tục viết, ta, Chu Vân, Tiểu Lam đều có một cái di động. Hoa 10 phút tiếp thu xong tin tức triệu rượu rượu, tức chết lao nương, thế nhưng có sâu dám can đảm giả mạo ta. Có được thật lớn thân thể quái vật hung hăng mà một dậm chân, toàn bộ tầng lầu đều run run. vừa vận chính là, di động bắn ra một cái tin tức. 319, rượu rượu các ngươi giải quyết xong rồi sao? 496, Tiểu Lam phòng trừng không có. 319, rượu rượu có phải hay không đánh thực kịch liệt, liền không có hồi phục tin tức, ta đều cảm nhận được tầng lầu ở đông đưa. Chu Vân móc di động ra. 319 tin tức giờ phút này có vẻ như thế chói mắt, hán điệu môi, thanh tú gương mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn, quay đầu hỏi địch phi, lao đại, thứ này làm sao bây giờ? Địch phi ở trà lao chính mình trường đao, ta suy đoán, dựa theo trùng vong an bài, chúng ta ba người ít nhất đến chết một cái, như vậy lầu ba lầu bốn môn mới có thể mở ra. Còn có người nhớ rõ đêm nay 8 giờ cái này giao phó phòng phí quy định sao? Hiện tại đã là 7 giờ rưỡi, Chu vân kinh hô một tiếng. Một cái khác mở cửa phương pháp, chính là chúng ta tam phương không một người tử vong. Địch Phi bình tĩnh mà phân tích nói, ở bạch bản thượng vẽ một cái đơn giản tầng lầu đồ, nếu trường hợp lâm vào cục diện bế tắc, nhất định phải muốn trùng vong áp dụng hành động, mới có thể thúc đẩy con mồi tử vong. Chu Vân cùng triệu rượu rượu đồng bộ mà nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu. Chu Vân ở lầu ba vẽ một vòng tròn, hỏi, nó ra tới, sẽ tiếp tục ngụy trang sao? Vẫn là trực tiếp. Công kích chúng ta. Hán cào cao đầu, à. chúng ta khẳng định sẽ không lựa chọn tục trụ bất qua ở nơi đó lui phòng đâu địch phi trực tiếp vẽ một cái đại đại xoa giết nó hủy đi nơi này là có thể đi ra ngoài lui phòng triệu diệu diệu dùng sức gật gật đầu chu vân các ngươi bạo lực có vẻ ta không hợp nhau lúc này 496 phòng nội tiểu lam thật sự là thực nhàm chán hắn thả ra chính mình dị năng ở tiểu tâm mà điêu khắc một cái khắc băng tuy rằng đại thể nhìn qua chính là một cái viên hồ hồ đầu nhưng là vẫn là có thể từ hình dạng thượng nhìn ra tới, là một quản gia người máy bộ dáng. Liên bao giờ phút này bên cạnh di động lại chấn động một chút, Tiểu Lam nắm khắc băng tay run run, thực rõ ràng mà ở người máy tròn vo đầu chính phía trên phủi đi một đạo thật sâu khắc ngân. Thiếu niên mặt vô biểu tình mà bóp nát trong tay khắc băng. Hắn liếc mắt một cái di động, phát hiện bên trên là Chu Vân nói. Một ba sáu, Chu Vân chúng ta giết cái kia quái vật. Hắn xách một tiếng. Thầm nghĩ cái kêu kêu triệu rượu rượu tinh linh tộc thật là vận khí không tốt, lại nhắm mắt cảm thụ một chút phía trước ở địch phi trên người hạ cộng sinh dụ. Không có bất luận cái gì bị thương, thân thể cùng tinh thần trạng thái đều tốt đẹp. Hắn meo nho mắt, lại dùng dị năng ngưng tụ một khối tiểu băng khối, hơi hơi dơ lên khỏe miệng, biểu hiện ra tâm tình cũng không tệ lắm. Trong tầm tay di động lại vang lên một chút. 136, Chu Vân Chính là lão Đại bị điểm thương, hiện tại trạng thái thật không tốt. 18.18 .18 Khách sạn, Nam Bị thương gì đó, tự nhiên là Chu Vân Hồ Biên, mục đích là lừa lừa di động cái tia giả triệu rượu rượu, làm nó thả lỏng thả lỏng cảnh giác. Tiểu Lam nhướng nhướng chân mày, thầm nghĩ thợ săn nhóm còn không tính xuẩn, đột nhiên tựa hồ là cảm giác đến cái gì giống nhau, mày nhăn lại. Trong phòng trừ bỏ một chiếc giường chính là một cái phóng màu trắng điện thoại bàn nhỏ, nhưng là ở không có người chú ý nóc nhà góc, có một cái lỗ nhỏ, lúc này bên trong bắt đầu thông thả mà toát ra bạch khí. Liên tính hắn là sâu tim. Cũng bất quá là một nhân loại tiểu hài tử yếu ớt thân thể, đảo mắt liền cảm giác được đầu váng mắt hoa, đây là một loại tinh thần tính chất độc tố. Đồng thời, di động cũng nhắc nhở ra một cái hệ thống tin tức. Sydney, thân ái các tân khách, hoan nên đi vào Sydney khách sạn, trước mắt còn có hai vị khách nhân không có ra khỏi phòng. Khách sạn đang ở tiến hành phòng dọn dẹp, dự tính 319, 496 khách nhân đem ở 9 giờ tử vong, thỉnh dư lại khách nhân nộp lên tục trụ phí dụng Nga. Sydney cửa phòng mở ra phương thức nhắc nhở yêu cầu ngoài cửa phòng khách nhân hỗ trợ ước sở hữu khách nhân đầu phiếu tỏ vẻ tán đồng liền có thể mở ra cửa phòng lạp xin ý, 8 giờ chỉnh sẽ tiến hành 319 phòng đầu phiếu 8 giờ rưỡi sẽ tiến hành 496 phòng đầu phiếu thỉnh các vị khách nhân chuẩn bị sẵn sàng nga xin ý, mỉm cười di vờ 319 rượu rượu các ngươi nhanh lên tới giúp ta thả ra ta phòng này ở phóng độc khí. 496 tiểu lam ta mang theo mặt nạ có thể chống đỡ một đoạn thời gian Bác một chín, rượu rượu ta quên mang theo. Nhìn này đó tin tức Chu Vân giờ phút này đều có thể tưởng tượng đến giả mạo triệu rượu rượu trùng linh xấu hổ biểu tình. Hắn cùng địch phi cùng với chân chính rượu rượu đã tới rồi lầu ba cửa, hắn siết chặt chính mình dị năng tiểu đao. Đối với trước người địch phi không xác định hỏi, lão đại, ngươi xác định cái này cửa phòng là quái vật sao? Cũng có khả năng cái gì đều không có. Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, có vẻ có điểm trộn dạng, hy vọng gì cũng không có. Ta nhưng không nghĩ nhìn đến chân chính quái vật. Địch Phi cũng không quay đầu lại, suy nghĩ nhiều, quái vật liền ở bên trong chờ chúng ta đâu. chúng vóng giờ phút này quy tắc chế định là ở 319 giả triệu rượu rượu là khách nhân tiền đề dưới. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần sở hữu khách nhân đồng ý liền có thể thả người ra cửa. Kia rất đơn giản, chỉ cần kia chỉ trùng linh đồng ý chính mình ra cửa mà không đồng ý dư lại bị bị giam giữ nhân ra tới thì tốt rồi. Kế tiếp lại giải quyết đã ở ngoài cửa các khách nhân. liền có thể nhẹ nhàng toàn diệt các khách nhân. đáng tiếc, bọn họ đã xuyên qua trùng vong quỷ kế. 319 cửa phòng cửa. Địch Phi trường đao bị trà lao đến không nhiễm một hạt bụi, màu đen mặt bên phản xạ ra sắc bén quang. Địch Phi vốn là lớn lên thanh lánh không trần, thiếu nữ sườn mặt ở đen như mực trường đao phụ trợ hạ có vẻ càng thêm lánh diễm, màu hổ phách đôi mắt lẳng lặng mà nhìn trầm trầm 319 cửa phòng, ngay cả một chút ít cảm tình dao động đều không có, bình tĩnh thả cường đại. Ding, di động chấn động một chút. Trên màn hình biểu hiện 8 giờ chỉnh, quả nhiên, liền như trùng vong theo như lời, mỗi người di động giao diện thượng nhảy ra một cái bóp bút, bên trên viết thông cáo. Có đồng ý hay không 319 cửa phòng mở ra? Là không. Triệu rượu rượu bởi vì hành động không tiện, lựa chọn ở nhất tới gần hàng hiên khẩu chờ chỉ còn lại có Chu Vân cùng địch phi ở lầu 3 tàu đạo, bởi vì Chu Vân không có gì công kích năng lực, cũng đi theo Triệu rượu rượu tránh ở thang lầu lộ trình, ở nhất định trong phạm vi cấp địch phi thêm tăng phúc. Chu Vân thấy được tin tức lập tức phóng thích dị năng, đem tốc độ cùng công kích trực tiếp cấp địch phi bỏ thêm 50%, theo sau điểm là. Hắn hiện tại không né ở địch phi phía sau, ngược lại tránh ở triệu diệu diệu phía sau, chỉ lộ ra một cái đầu chú ý địch phi động thái, tùy thời méo chính mình trị liệu kỹ năng. Chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, 319 cửa phong khai. Một chuỗi xương trắng trước từ mở ra kẹt cửa toát ra tới, một sợi một sợi, bởi vì có chứa tinh thần tê mỏi tính độc tố. có thể cho người hạ thấp hành động tốc độ cùng tự hỏi tốc độ một đôi mảnh khảnh tay vịn thượng khung cửa theo môn thong thả đẩy ra là một con thiếu nữ cánh tay triệu diệu diệu đứng ở trong phòng nhỏ xinh thân hình ở toàn bộ khung cửa hạ có vẻ càng thêm động lòng người đáng yêu màu xanh lục đôi mắt chớp chớp nhìn trước mặt địch phi nghi hoặc nói chu vấn đâu nàng lời nói còn không có hỏi xong đã bị đổ ập xuống một lọ trị liệu dược tề bắt đến trên mặt nhàn nhạt màu xanh lục dược tề tản ra thanh hương Ở trước mắt cái này triệu rượu rượu trong mắt lại giống như hồng thủy manh thú, nàng cao mày chán ghét mà quay đầu đi, tốc độ cực nhanh mà né tránh, biểu tình giống như là nhìn thấy gì ghê tởm đồ vật giống nhau, đối với địch phi nghi hoặc hỏi, làm gì? Nên đón nó chính là một phen trường đao. Có chu vân thiên vị dị năng tăng phúc hiệu quả thêm vào, hơn nữa địch phi bản thân có đơn sát tử trùng năng lực, này một đao đi xuống uy lực đủ để cho tử trùng bản thể trọng thương, càng miễn bản này chỉ là trùng vong phân hóa ra trùng linh. nó lập tức phán đoán ra địch phi thế tới rào dạn phản ứng cực nhanh mà thiên quá thân thể một cái thô to cái đuôi không biết từ nơi nào toát ra tới che ở trước người chỉ thấy địch phi trường đao dễ như trở bàn tay mà phách chặt đứt cái đuôi một đoạn nhưng là bởi vì cái đuôi da dày thịt béo công kích đã chịu nhất định lực cản trường đao lưới dao phanh mà một tiếng bị triệu rượu rượu cánh tay chặn kia một đoạn đoạn rất cái đuôi trên mặt đất thống khổ mà vạt mèo, nhưng thật ra một giọt huyết cũng không có chảy ra trung linh cũng ý thức được chính mình bại lộ Không chỉ có lộ ra cái đuôi, cũng biến hóa ra hai chân, lúc này đây nó bản chân kiện toàn, chỉ là thượng thân còn vẫn duy trì triệu rượu rượu hình thái, đôi mắt cũng không hề ngụy trang thành màu xanh lục, dần dần biến thành sâu kín màu đỏ, bị chém đứt cái đuôi ở ngắn ngủn 30 giây nội lại lần nữa dài quá ra tới. Nó thanh âm từ nữ hải tử thanh âm dần dần trở nên trầm thấp nhẹ nào, còn có chứa một tiêu nghĩ hoặc, như vậy nhược dị năng dao động, như thế nào sẽ có như vậy cường lực công kích? Đó là địch phi bị động dị năng ngụy trang. ở so với chính mình nhỏ yếu đối thủ trước mặt nàng trình độ liền cùng vừa mới thức tỉnh dị năng giả không sai biệt lắm chúng linh quái vật trong giọng nói còn mang theo khinh thường bởi vì bản thân liền có tinh thần thuộc tính cho nên đối với địch phi còn phóng xạ tinh thần công kích nhìn địch phi chút nào không chịu ảnh hưởng bộ dáng còn kinh ngạc một chút nguyên lai là cái tinh thần dị năng giả tấm tắc nó như là đối địch phi chút nào không có hứng thú tinh thần lực thăm dò một vòng lúc sau tỏa định tránh ở thang lầu góc chu vân nguyên lai là bởi vì ngươi a chu vân như thế nào lại là ta khóc không ra nước mắt gì vờ gờ ân Trung linh tinh thần lực cảm giác tới rồi chu vân vị trí cũng hiển nhiên đã biết chân chính triệu rượu rượu cũng không có bị giết chết nó còn ngụy trang thành triệu rượu rượu gương mặt hiện lên một mảnh khói mù tinh linh tộc thiếu nữ khỏe miệng xuống phía dưới kéo kéo các ngươi ở đầu ta chơi bởi vì khinh thường địch phi cho nên nó bay thẳng đến chu vân phương hướng công kích mà đi một đạo là tinh thần đánh sâu vào theo sát sau đó chính là đột nhiên duỗi trưởng hơn mười mét thô cái đuôi. Phân liệt ra hai điều hướng tới Chu Vân cùng triệu Diệu Diệu hai người phân biệt quét tới. Địch Phi tinh thần lực tự nhiên không phải ăn chay, còn có Chu Vân tăng phúc hiệu quả. Nàng thân hình mạnh mẽ mà đạp một chút hành lang vách tường, một phen đường đao thẳng tóc mà hướng về phía quái vật cổ chém tới. Đồng thời tinh thần lực phân ra lưỡng đạo chặn lại hạ trùng linh tinh thần đánh sâu vào. Tinh thần công kích chính là phải dùng tinh thần công kích hóa giải. Nàng lưu loát mà hướng tới quái vật lại một đao bổ tới. Thiếu nữ thanh lãnh thanh âm theo lưới đao sát khí tiếng vọng. Đối thủ của ngươi là ta. Chanh, một đao nhập thịt một cổ màu tím máu tươi theo vết đao phun tung tóe mà ra bên kia triệu rượu rượu tuy rằng bề ngoài thượng biến thành trùng linh quái vật bộ dáng năng lực lại không có bị hạn chế rất nhiều che ở chu vân trước mặt một mũi tên vẻo mà một tiếng đem một cây cái đuôi đinh ở trên tường đồng thời cung đao quay cuồng một phen chặt đứt đánh út về phía nàng mặt một khắc căn cái đuôi triệu rượu rượu không có địch phi ngụy trang bị động cho nên ở trùng vong xem ra là thực lực mạnh nhất cho nên mới sẽ bị tuyển thành biến thành quái vật người may mắn nếu là ngày thường chúng linh bản thân tinh thần công kích có thể đánh bại rất nhiều thậm chí năng lực so nó hiếu tháng dị năng giả đáng tiếc hắn gặp được chính là đồng dạng có được tinh thần dị năng địch phi nó có điểm hoảng cũng không duy trì triệu diệu diệu hình tượng toàn bộ quái vật giống giận một tiếng biến thành ngay từ đầu độc nhãn quái vật bộ dáng lúc này đầu thượng kia chỉ thật lớn đôi mắt hung tợn mà hoàn toàn mở nhìn thẳng này đôi mắt người đều sẽ đã chịu bất đồng trình độ tinh thần công kích nhẹ đến choáng váng trọng đến thất khiếu đổ máu mà bỏ mình Di động thượng biểu hiện thời gian là 8 giờ lẻ chín phân, chờ tới rồi 8 giờ rưỡi, Tiểu Lam 496 phòng liền sẽ nên đón một lần lựa chọn cơ hội, nếu này chỉ trùng linh còn sống, là tuyệt đối sẽ không làm Tiểu Lam ra cửa. Cho nên địch phi mục tiêu chính là, tại hạ một lần thông cáo lựa chọn phía trước, giết chết này chỉ trùng linh. Vừa mới kia một đao là thừa dịp trùng linh công kích không đường, một phen bổ tới trên cổ hắn, nó sinh sôi mà bị này một đao, nhưng là bởi vì bản thân da dày thịt béo. Địch Phi lại bởi vì phân thần ngăn cản nó tinh thần công kích, cũng không có dùng ra toàn lực, nhưng liền tính là như thế, này chỉ trùng linh cũng bị thương không nhẹ. Nó hoảng sợ mà nhìn địch Phi liếc mắt một cái, ý thức được chính mình căn bản ngăn cản không được công kích, càng đừng nói giết chết những người này, thật lớn đôi mắt xoay chuyển, lén lút phân ra một cái ảo giác bóng dáng mang theo bản thể, bay nhanh mà chạy hướng bên kia thang lầu nói, lưu lại một cái vỏ rỗng. Triệu diệu diệu là tinh linh tộc, đối với ảo giác xem đến rõ ràng. nhưng là bất hạnh nói chuyện các đồng đội nghe không hiểu chỉ có thể dùng sức mà nghiết bên người Chu Vân cánh tay chỉ vào Trùng Linh chạy trốn phương hướng cô nãi mãi đau đau Chu Vân xoa bị thật lớn bàn tay nắm toàn bộ cánh tay phát hiện triệu diệu diệu vẫn luôn đối với một phương hướng gào giống mắt trợn trắng ngài đây là phát cái gì thần kinh địch phi ở Trùng Linh chạy thời điểm đối với nó lại toàn lực bổ hai đau lúc này độc nhãn quái vật đã ầm ầm ngã trên mặt đất yếu hại bộ vị đều bị thương nghiêm trọng thậm chí đánh mất phản kháng ý thức Đôi mắt nhưng thật ra nửa mở nửa khép. Địch phi đao thượng dính đầy phun tung tóe màu tím máu, thiếu nữ môi thói quen tính mà gắt gao nhắm, túi đầu nhìn nhìn chính mình trường đao. Tựa hồ, thiết thời điểm xúc cảm không đúng lắm, thì không phải như vậy khẩn chí có có giãn. Hiền hách, phía sau truyền đến triệu rượu rượu không ngừng mà gào giống thanh, tựa hồ rất là xuất ruột, hôn loạn chu vân bởi vì thống khổ mà trở nên bén nhọn thanh âm, không cần lại nước ta. Địch phi như là nghĩ tới cái gì? Nàng tinh thần lực rõ ràng mà cảm nhận được rượu rượu trong đầu nôn nóng, bất đắc dĩ, còn có trên mặt đất cái này trùng linh không hề cầu sinh dù Lúc này di động thượng thời gian đã 8 giờ 15 phân nói cách khác hiện thực thời gian nhiều nhất còn có 5 phút, tiểu lam liền sẽ bị đầu phiếu. Triệu rượu rượu vẫn luôn giơ đôi tay là ám chỉ địch phi. Thiếu nữ trường đao mũi đao còn ở nhỏ giọt màu tím máu, nàng thuận tay dùng đao trên mặt đất viết, muốn ta lên lầu. Triệu rượu rượu liều mạng gật đầu. Xem ra là nó chạy. Địch Phi đôi mắt thật sâu. 19.19 .19 khách sạn 6. Địch Phi tốc độ trải qua Chu Vân tăng phúc, cho nên ở nàng tới lầu 4 thời điểm trùng linh phân hóa ra tới bóng dáng cũng mới vừa chạy đến lầu 4, đang ở liều mạng mà hướng tới lầu tháng tư năm 99 hảo phòng gian chạy tới. Địch Phi không có triệu diệu diệu bài trừ hảo giác năng lực, bất quá bởi vì trùng linh bản thân đối với khống chế cũng không tính cao siêu, lại bản thân mang theo sợ hãi đang chạy trốn, cho nên Địch Phi tinh thần lực một cảm giác là có thể biết cụ thể vị trí. Chúng Linh chạy thời điểm phân hóa một tiểu khối cái đuôi tiêm, nếu không cẩn thận quan sát, thực dễ dàng bởi vì nó cùng sàn nhà nhan sắc gần mà bỏ qua rớt. Kia một tiểu khối cái đuôi tuy rằng thể tích không lớn, chạy trốn lại là bay nhanh, chỉ chấp mắt liền chạy như bay tới rồi 75 hào phòng gian, mắt thấy còn có vài giây liền phải chạy tới hành lang cuối, một phen màu đen trường đao so nó tốc độ còn nhanh, bá mà một tiếng phá không đuổi theo, vương vàng mà một chút đêm này một tiểu khối cái đuôi tiêm đinh tới rồi trên sàn nhà. chỉ nghe nó phát ra một tiếng chói thai kêu thảm thiết, không ngừng trên mặt đất dãy dỗ, nhưng là vô luận nó như thế nào nỗ lực, trường đao vẫn là cắm trên mặt đất chút nào bất động, dần dần mà nó cũng ủ rũ mà đình chỉ vặn mèo, nhất chịu nhất chịu mà nằm liệt trên sàn nhà. Trung vong thời gian 8 giờ rưỡi, địch phi di động truyền đến tin tức chấn động thời điểm, nàng vừa lúc ở cấp trên mặt đất cái đuôi tiêm bù đao. Xin nhi, tám giờ rưỡi thỉnh các vị khách nhân tiến hành đầu phiếu. Thông cáo, hay không tán thành bốn cửa phòng mở ra. Là không. Sydney, tốt đầu phiếu kết thúc, bởi vì có người phản đối, cửa phòng vô pháp. Gì? Sao có thể? Màn hình di động lóe lóe, thông cáo hai chữ như là vặn vẹo mà chịu động một chút, như là không tình nguyện mà phun ra mấy hành tự tới. Sydney, 496 cửa phòng mở ra. Thông cáo tự thể siêu siêu vẹo vẹo, nét bút bén nhọn khắc nghiệt, trương hiển trùng vong lửa giận. Ở khoảng cách địch phi không xa địa phương chính là 496, theo môn chậm rãi mở ra. Một cổ một cổ mà bạch khí đột nhiên tản mắt ra, ngay cả địch phi khoảng cách mấy chục cái cửa phòng khoảng cách đều cảm thấy có điểm choáng vắng đầu, càng đừng nói ở bên trong ngốc tiểu lam. Địch phi mang lên mặt nạ đi vào tìm được tiểu lam thời điểm, hắn nửa quy ở mép giường, ý thức đã có điểm mê ly, ở cảm nhận được địch phi ôm hắn ra cửa thời điểm, ngón tay rất nhỏ mà tiểu biên độ giật giật, chỉ thấy một cái đơn giản tiểu khắc băng bị hắn gắt gao mà nắm ở trong tay, là quản gia người máy bộ dáng. Người máy tròn tròn trên đỉnh đầu có khắc K 2380, đúng là địch phi trong nhà người máy đánh số. Thiếu niên trên mặt mang theo phía trước đặt ở chữ vật túi dự phòng mặt nạ, có thể cung cấp thời gian nhất định dưỡng khí. Mặt nạ mặt ngoài hồng quang trợt lóe trợt lóe, ý nghĩa dưỡng khí sắp hao hết. Hắn còn dùng băng dị năng chế tắc một cái giản dị mũ giáp, tròng lên trên đầu, cả người tựa như bút bê sứ giống nhau, đôi mắt thủy lộc lộc. Hắn ý thức được người tới, dịu ngoan mà hoa ở địch phi trong lòng ngực, đôi mắt nhẹ nhàng mà hiếp. Dơ lên trong tay khắc băng, đưa tới địch phi trước mắt, cho ngươi Tinh ánh dịch thấu băng phụ trợ trắng non ngón tay Địch phi hoảng hốt gian cảm thấy tiểu lam tay trở nên càng thêm phong dài Nàng giúp hắn tháo xuống mũ giáp cùng mặt nạ rót một lọ trị liệu dược tề vừa lúc triệu rượu rượu cùng chu vân cũng từ lầu ba lên đây Chu vân chút nào không keo kiệt mà cấp tiểu lam điểm trị liệu kỹ năng Vốn dĩ tiểu lam gương mặt bởi vì thiếu oxy cùng trường kỳ buồn ở mặt nạ Đã lộ ra ửng đỏ sắc tinh thần độc tố tê mỏi lại làm thần trí hắn mơ mơ màng màng đôi mắt tuy rằng mở to lại không có một tia thần thái ngơ ngác mà nhìn địch phi thẳng đến nửa phút lúc sau mới dần dần ánh mắt thanh minh lên hắn thanh tỉnh câu đầu tiên lời nói liền đối với địch phi đặt câu hỏi đại nhân ngài không có bị thương đi địch phi nhấp môi trầm mặc mà lại cho hắn một lọ trị liệu dược tề lắc lắc đầu Tâm tắc ta cũng muốn một cái chuyên môn đi theo ta mãn nhãn đều là ta học đồ chu vân vô vô bên người triệu rượu, rượu bả vai Thật tốt ta. Triệu rượu rượu ở trùng linh tử vong thời điểm cũng đã khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, cũng có thể bình thường cùng các đồng đội giao lưu, nàng ghét bỏ mà đừng khai thân thể của mình. Đối với Chu Vân châm trọng nói, không có người sẽ muốn đi theo một cái trị liệu sư học tập dị năng đi. Chu Vân, ta. Bị địch phi một đau cắm chết cái đuôi đã biến ảo thành cho tẫn dần dần biến mất, chỉ có một bãi nho nhỏ màu tím vết máu khắc ở trên mặt đất. Địch phi thấy tiểu lam khôi phục mà không sai biệt lắm. Lấy ra di động liếc mắt một cái thời gian, nhắc nhở nói, 8 mươi 45 Bọn họ còn muốn đi lui phòng. Tiểu Lam suy yếu mà bắt lấy địch phi cánh tay, nhu nhược đáng thương mà họ khan hai tiếng. Địch phi thói quen tính mà sát đau, đã trải qua một hồi chiến đấu, thiếu nữ sắc mặt lạnh hơn, nàng nhìn chằm chằm chính mình lưỡi đau. Tinh tế mà lấy thanh khiết bao con nhộng bôi đến dính lên màu tím vết máu địa phương, này bốn tầng trong lâu, đã không có trùng linh. Liên ở nàng giết chết trùng linh lúc sau. chỉnh đống lâu cấm chế liền trong nháy mắt bài trừ tinh thần lực đều không thể xuyên qua môn cũng mất đi hiệu lực nàng có thể thoải mái mà nhìn đến bốn cái tầng lầu đều trở thành vỏ rỗng mỗi cái bên trong cánh cửa trang trí là giống nhau như lúc chỉ là trừ bỏ bốn cái đã mở ra môn mặt khát phòng trên giường đều nằm một khối phong hóa thi thể cao thấp mập ốm các không giống nhau ngay cả cuối cùng biểu tình cũng không giống nhau nay chỉ sâu rốt cuộc dấu ở nơi nào còn không ra sao triệu diệu diệu đã không có kiên nhẫn Vốn dị bốn người cùng nhau săn trùng, cố tình nàng bị tuyển ra tới, căn bản không thể cùng đồng đội giao lưu, ở trong mắt bọn họ vẫn là cái loại này quỷ bộ dáng, tâm tình cực kém, nàng xoay eo, hướng tới cuối cùng cái kia cái đuôi chạy trốn phương hướng điếu môi, nó vì cái gì muốn hướng 499 chạy. Bởi vì địch phi nhắm hai mắt, nàng tinh thần lực một phiến một phiến mà cản quét quá lầu bốn phòng, cuối cùng dừng lại ở 499 cửa, vừa định đi vào, chỉ cảm nhận được một cổ lực hấp dẫn từ trên cửa chuyển đến. Một tay đem địch phi tinh thần lực nuốt đi xuống. Đó là xuất khẩu. Địch phi mở to mắt, đến ra kết luận. Chu vân đã chạy đến 496 lấy ra tiểu lam phòng tạp. Địch phi chính mình cũng mang theo phòng tạp. Triệu rượu rượu biến trở về tới lúc sau liền đã không có đi đường cùng thị giác hạn chế. Nàng chạy tới lầu 3, đem trùng linh phòng tạp cũng thuận ra tới. Bốn chương đen như mực phòng tạp, tiến đến cùng nhau. gì, Này bên trên như thế nào nhiều một chuỗi ký hiệu. Chu vân cào cào đầu, nhìn về phía những người khác. Quả nhiên, mỗi người phòng tạm thượng đều đối ứng ký hiệu, hẳn là chính là vừa rồi mới hiển hiện ra, tạm thời còn không biết là có ý tứ gì. Đi thôi. Triệu rượu rượu đi đầu bước ra nệm bước, nghe lao đại, chúng ta đi nghiên cứu một chút 499. Nói là nghiên cứu, triệu rượu rượu mới đến cửa liền dối tay trực tiếp chụp đến trên cửa. Cửa gỗ chấn động, nhưng thật ra không có bị nàng một cái tắt chụp đảo. Đây là cùng loại với trùng vong kết giới. Chu Vân sờ sờ cái mũi. Hắn kỹ thuật phân tích biểu hiện một tầng không quá giống nhau kết giới, lớn lên tương đối giống môn, giống như có thể trực tiếp đẩy ra. Hắn nói một bên rỗi tay đẩy đẩy, không nghĩ tới cái này môn đơn giản như vậy, duỗi ra tay đã bị khai. Kẹt cửa đột nhiên toát ra từng đống tinh thần sợi tơ, động tác bay nhanh mà cuốn thượng ở đây bốn người eo, từng bước từng bước theo thứ tự nhanh chóng chiền mà gắt gao, sợi tơ động tác mau đến giống như tia chớp, hơn nữa tiếp xúc đến thân thể nháy mắt liền bộc phát ra cường đại tinh thần tê mọi tác dụng. cưỡng chế tính mà lôi kéo bốn người vào cửa. Địch phi bởi vì là tinh thần dị năng, cũng là cái thứ nhất thanh tỉnh. Nàng trước tiên quan sát thân ở hoàn cảnh, phát hiện chính mình đồng đội một cái không thiếu đều an ổn mà nằm ở bên người nàng, chung quanh trên mặt đất tất cả đều là một cổ tản ra mùi tanh bùng đất, cách đó không xa trên mặt đất linh tinh mà rơi dụng mấy khối màu trắng không xương. Hai cái đầu cốt tùy ý mà chôn ở bùng đất, chung quanh tất cả đều là ướt dầm rề thảo. Tiểu Lam là cái thứ hai tỉnh lại. Theo sau là triệu rượu rượu cùng Chu Vân Mỗi người trên người mang theo di động hư không tiêu thất Chỉ có phòng tạm còn ở trên người May mà sóng điện nào thông tin có thể dùng Chu Vân đứng lên vô vỗ phía sau bùn đất Mắng một câu thô tục Hắn nhất ái sạch sẽ Lúc này trên mặt biểu tình giống như là uống lên quá thời hạn dinh dưỡng dịch giống nhau Ta thật sự phụ Này chỉ trùng vong nhiều lần dẫm lên ta tôn nghiêm Tiểu Lam là đau tỉnh Hắn cao mày còn trên mặt đất ngồi Trên trán toát ra từng giọt mồ hôi mỏng Thanh âm nhỏ bé yếu ớt mà như là mỗi lừ hử Đại nhân, ta chân, giống như gãy xương. Lần này thật sự không phải hắn ở trang, thân thể so sánh với mà nói vẫn là quá yếu ớt, vừa mới bị sợi tơ ném dứt đến trên mặt đất, thời điểm xương cốt nát một đoạn. Chu Vân xem bất quá đi tiểu làm còn ngồi dưới đất, duỗi tay đem hắn kéo lên, chủ động lưng đeo khởi giá người trọng trách, chỉ cảm thấy tiểu làm khinh phiêu phiêu, một chút cũng không nặng, trong lòng chợt dâng lên một tia đau lòng, còn nhân tiện trách cứ mà nhìn địch phi liếc mắt một cái. phản phất ở chỉ trích nàng không có hảo hảo chiếu cố chính mình học đồ. Địch phi yên lặng mà móc ra trị liệu dược tề, theo bản năng mà muốn cấp Tiểu Lam, đột nhiên nhớ tới Chu Vân còn ở có thể dùng dị năng, thiếu nữ ngẩn người, vừa muốn giơ lên tay lại bông đi. Tiểu Lam tuy rằng ở người khác xem ra cũng biểu hiện mà rất thống khổ, nhưng là hắn bản nhân đối với đau đớn sớm đã tập mãi thành thói quen, chỉ là vì biểu hiện mà càng giống cái mười mấy tuổi Tiểu Hài tử diễn kịch thôi, hắn thủy chạm chạm Lam đôi mắt trước một chút, tái nhuận sắc mặt để lộ ra chủ nhân trạng thái không tốt lắm hắn tinh tế mà xin lỗi cấp các đại nhân thêm phiền thoái không có không có chu vân ở một bên sau khi nghe xong vội vàng bãi xuống tay một đoàn màu xanh lục quang thông thả lại ôn nhu mà quấn quanh ở hắn chân trái xương cốt địa phương đau đớn theo thời gian dần dần trôi đi xương cốt chi gian khe hở thông thả lại kiên cố khe đất hợp là trị liệu sư dị năng chỉ chốc lát tiểu lam đã có thể chính mình đứng thẳng cẳng chân tựa như chưa bao giờ chịu quá thương giống nhau ca lợi hại đi. Chu Vân lau một phen trên đầu hãn, vô vô tiểu lam bả vai, ngả ngớn mà nhướng mày, theo sau tiếp nhận tới địch phi ném qua tới mấy bình trị liệu dược thể từ ngực từ ngực mà rót đi xuống. Địch phi người này, hạ trùng vóng chưa bao giờ sẽ thiếu mang theo trị liệu dược tề, nàng đem dư lại thu gần chữ vật túi ngước mắt nháy mắt xem vào tiểu lam đôi mắt, nhìn đến thiếu niên hướng tới nàng ánh mặt trời mà mỉm cười, trong lòng có điểm kỳ kỳ quái quái mà mạo phao. Cảm xúc thực mau đã bị nàng bởi vì vội vàng cha xét hoàn cảnh mà xem nhẹ. Lúc này không chung là mờ nhạc, địch phi phỏng trừng một chút, thời gian nước chừng tới rồi chẳng vạng, cũng chính là ý nghĩa các nàng muốn ở trùng vong qua đêm. Nhưng là tân tới rồi một hoàn cảnh, căn bản không biết hay không sẽ có nguy hiểm, bên kia triệu diệu rượu, rượu đã ở cách đó không xa chát hảo chính mình lều trại, ấn nàng lời nói tới nói, binh tới đem chắn. Nói xong, nàng liền thử thử nằm đi vào, lại vừa lòng mà chui ra tới. một phen đem cung đao cắm đến lều trại khẩu ướt át thổ địa thượng nàng nhưng thật ra tâm đại chỉ là đỉnh đầu mờ nhạt không trung nhưng thật ra vẫn luôn không có biến hắc dấu hiệu đột nhiên mà dưới chân thổ địa ẩn ẩn chấn động lên còn cùng với từ phương xa truyền đến ẩm ẩm ẩm thanh tựa như mưa to sắp xảy ra tiếng sớm. đương nhiên mọi người đều minh bạch kia không phải tiếng sấm vẫn luôn nhắm hai mắt dùng tinh thần lực tra xét chúng quanh địch phi cũng mở mắt ra chúng ta ở một cái phong bế pha lê lu hơn nữa nói còn chưa dứt lời Một cái thật lớn nửa người trên liền ở cách đó không xa tới lui hai tay dần dần tới gần, nó ngồi xổm xuống dưới, một khuôn mặt gắt gao mà dán ở pha lê lưu thượng, trên mặt che kín màu tím lớn lớn bé bé đôi mắt, đều không ngoại lệ sông ra mà trừng mắt bên trong bốn người, chậm rãi toát miệng, không tiếng động mà cười. Đồng thời, mờ nhạc không trung lập tức tối sầm nửa bên. Địch Phi đem chưa nói xong nói bổ thượng, hơn nữa chúng ta trở nên rất nhỏ. 20.20 .20 khách sạn 7. Chính xác ra Bọn họ ở một cái đã khô cạn bể cá. Cái này trùng vong kết giới không gian cũng không thiểu, trừ bỏ bọn họ ngóc pha lê lưu nội, còn có pha lê ngoại không gian. Bên ngoài trang hoàng là khách sạn đại sảnh bộ dáng, phục cổ âu thức màu trắng bàn ghế, tinh mỹ bình trang cắm hoa, treo ở trên vách tường phong cảnh tranh sơn dầu, giáp thật lớn thủy tinh đèn, tản ra mở nhạt ánh đèn. Sở hữu đồ vật đều là thật lớn, đối với chúng nó tới nói, địch phi hình thể giống như là bể cá một cái cá kiểng bởi vì quái vật thật lớn thân mình tới gần chặn một nửa ánh sáng ở bể cá thoạt nhìn tựa như đột nhiên trời tối giống nhau quái vật kia trương đại mặt gắt gao mà dán ở cửa kính thượng dầm dạp màu tím đôi mắt có lớn có bé vô số màu đen con ngươi nhìn chằm chằm pha lê lưu nội bốn người quỷ dị mà cười cười vươn đầu lưỡi đối với pha lê thong thả mà liếm một ngụm nó nước miếng ở mức thắp thắp mà dính ở pha lê thượng thoạt nhìn khiến cho người thực hết muốn ăn chu vân cái thứ nhất phun tảo thật sự thực ghê tưởng Nó hướng thợ săn nhóm triển lãm quá chính mình đầu lươi thượng rậm rạp màu tím thật nhỏ gai ngược sau, thanh thanh giọng nói, trầm thấp thanh âm như là không trung tiếng sấm ở không ngừng tiếng vọng, các khách nhân, muốn lui phòng sao? Nó nói chuyện trầm gì gì mà, từng câu từng chữ tựa như từ trong miệng nhảy ra tới, một bên nói còn một bên từ khỏe miệng chảy ra từng giọt nước rãi. Ta là Sydney khách sạn phục vụ sinh, các khách nhân muốn lui phòng nói. Chỉ cần đem phòng tạp đặt ở soát tạp cơ thượng, liền có thể đăng ký lui phòng. Nó trên mặt lớn lớn bé bé cùng sở hữu mấy chục con mắt, trong đó một nửa đôi mắt bị lên, không có hảo ý mà hắc hắc lời, các khách nhân cũng có thể lựa chọn không lùi phòng, trở thành Sydney khách sạn cá kiểng, mỗi ngày ta sẽ cho các khách nhân đầu huy cá thực, nếu là các khách nhân từ bể cá ra tới lui phòng nói, liền rốt cuộc trở về không được Nga. Đơn hướng kết giới, cao cấp trùng vòng quen dùng siếc. con mồi nhóm làm ra đi ra kết giới hoặc là đi vào kết giới lựa chọn không thể bị thay đổi, lấy này tới hạn chế con mồi hành động. Thực rõ ràng, muốn lui phòng chạy ra trùng võng, nhất định phải đi ra bể cá cái này đơn hướng kết giới, cũng ý nghĩa sẽ đối mặt lớn hơn nữa nguy hiểm, rốt cuộc bên ngoài có cái thật lớn quái vật, vừa thấy chính là không hảo thu phục nhân vật. Bởi vì kết giới tồn tại trở ngại tinh thần lực, địch phi cũng không thể xác định kia con quái vật thực lực trình độ, đến tột cùng là một con trùng vong phu hóa ra trùng linh, vẫn là tử trùng xịt nỉ bản thân. Quái vật còn không có rời đi, nó mở to toàn bộ màu tím đôi mắt, đồng tử nhất trí mà nhìn thẳng bốn người. Chậm rãi duỗi tay tiến vào bể cá nội, nắm chặt nắm tay dần dần mở ra, một đoàn màu đỏ thịt từ trên trời giáng xuống, lạch cạch một tiếng rừng ở ướt át mềm xốp bùn đất thượng, tập ra một cái diện tích không nhỏ thiền hố, theo sát lại là một đoàn lạch cạch một tiếng. Bốn khối thịt, tuy ý mà chồng chất ở bên nhau, ước chừng có 10 mét cao, tản ra một cổ hư thối hơi thở, không có bất luận cái gì năng lực dao động, chỉ là một đống không biết cái gì tài chất thịt tối thôi, thôi. Đây là cái gọi là cá thực. Hào gia hỏa. thật đem chúng ta đương sủng vật dưỡng nhìn dáng vẻ mỗi ngày đều ném một đống thịt thối triệu rượu rượu nhỏ rộng mà ở sóng điện nao phun tào theo phục vụ sinh quái vật đứng dậy rời đi tảng lớn hắc ảnh di đi bể cá lại khôi phục nguyên bản mờ nhạt ánh đèn thịt thối đỏ sầm mặt ngoài còn chạy xuôi hắc hồng huyết từng mảnh cống thoát nước xú vị từ thị thượng phát ra hơn nữa trước mặt pha lê thượng một bãi nước miếng càng ghê tởm triệu rượu rượu đối với thịt thối phương hướng phi một tiếng nhân tiện trận trắng mắt nếu bể cá kết giới tạm thời không có nguy hiểm Nghỉ ngơi tốt khôi phục dị năng chính là khi trước chính yếu sự tình, đến nỗi bên ngoài cái kia quái vật, có thể sau đó giải quyết. Vì phòng ngừa kia mấy khối thịt làm yêu, Tiểu Lam còn dùng dị năng cho chúng nó đông lạnh lên. Quả nhiên, trong không khí hư thối hương vị thiếu rất nhiều. Bên này quái vật vừa đi, Chu Vân liền chui vào lều trại, đáng tiếc người còn không có hoàn toàn đi vào đã bị sinh sôi lôi ra tới, chỉ thấy triệu diệu diệu sung phong nhận việc, ta cùng Chu Vân tới phụ trách trông coi thông khí, lao đại ngươi cùng Tiểu Lam trước nghỉ ngơi đi. kỳ quái thanh âm là ở bốn cái giờ lúc sau sổ sổ soạt soạt vang lên đến phiên địch phi cùng tiểu lam thông khí triệu rượu rượu cùng chu vân ở lều trại hô hô ngủ nhiều chỉ cần không phải trọng thương dị năng giả ngủ hai cái giờ liền có thể cơ bản khôi phục đại bộ phận năng lực ở thông khí thời điểm địch phi cũng không có nhàn rỗi nàng một bên ở lều trại chung quanh xoay quanh một bên nghiên cứu một chút nơi này thổ cùng cách đó không xa sương cốt thổ nhưỡng rõ ràng đựng hơi nước phù hợp bể cá thổ nhưỡng này một trùng vong giả thiết nhưng là bể cá là không có thủy, vì cái gì thổ nhưỡng sẽ là ướt át. Hơn nữa đối với đơn hướng kết giới mà nói, cần thiết có một cái đã định che giấu xuất khẩu, liền trước mắt ở bể cá phát hiện mà nói, căn bản không có đi ra ngoài con đường, trừ phi tạp nát pha lê. Pha lê càng như là kết giới bản thân, bốn phương tám hướng độ dày giống nhau, vừa thấy liền không phải kết giới xuất khẩu. Bạch cốt là nhân loại hải cốt, bể cá còn có man nhiều, trên cơ bản đều là phá thành mảnh nhỏ bộ dáng. Nhìn ra được tới những người này tử vong trước bị hung tàn mà xé nát quá, hoặc là còn có một cái khả năng, bọn họ ở tử vong sau bị tàn nhẫn mà tách rời rớt. Nghe được cách đó không xa kéo kẹt kéo kẹt thanh âm khi, địch phi đang ở ngồi sổm trên mặt đất nghiên cứu xương cốt. Tiểu Lam liền ở lều trại trung quanh, hắn trước tiên cảnh giác lên, nơi này sóng điện não thông tin là hữu hiệu, hắn trần chờ một chút, có thanh âm sao? Đó là một loại cùng loại với nghiến răng thanh âm, liền ở cách đó không xa kéo kẹt kéo kẹt mà văng lên. Nói bén nhọn trói thai cũng không thể nói, nhưng là không duyên cớ liền sẽ làm người cảm thấy thể sắc và tinh thần bất an, muốn một fan bóp tắt thanh âm này ngọn nguồn. Tinh thần lực thăm dò một vòng lúc sau địch phi đối với Tiểu Lam lắc đầu, dùng sóng điện nào nói, cái gì cũng không có. Nàng vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, ngược lại toàn thân căng chặt lên, tinh thần lực không thể dọ thám biết đến sự vật, lại xuất hiện dị thường phản ứng, rất có thể đại biểu cho nguy hiểm. Nàng ám chỉ Tiểu Lam đừng cử động canh giữ ở tại chỗ, rút ra trường đao. hướng tới thanh âm phát ra phương hướng đi đến cũng là quỷ dị mà trùng hợp địch phi đi phương hướng vừa lúc là quái vật ném xuống kia đống thịt chất đống phương hướng hai luồng đen tuyền đồ vật một tả một hưu ở bị đóng băng thịt khối bên cạnh cầm thứ gì như là ở dùng sức phủi đi tựa như dùng bén nhọn tiểu đao khắc hoa pha lê thanh âm giống nhau chúng nó đều cố tình mà phóng nhẹ động tác như là không nghĩ làm địch phi các nàng phát hiện trong đó một đám đầu lớn một chút cũng càng cảnh giác một chút ở địch phi thong thả tới gần thời điểm trước tiên đình chỉ động tác Mai Đầu lại nhìn xung quanh một chút, nghi hoặc mà thong thả cơ cơ đen tuyển đầu, lại trở về tiếp tục phủi đi khối băng. Tiểu Lam Dị năng khối băng thập phần kiên cố, trải qua không ngừng dị năng cường hóa, thậm chí có thể loại chịu nhất định cường độ cực nóng, này hai cái đồ vật liệu mạng mà phủi đi cũng không có phủi đi ra cái gì thành quả, chỉ là làm khối băng bản thân nhiều vài đạo tinh tế vết rách thôi, căn bản không thể làm nó rách nát. Địch Phi giấu ở cách đó không xa một bụi thủy thảo phía dưới, ngừng thở từ chữ vật túi móc ra một chữ võng. thợ săn hiệp hội xuất phẩm bắt trùng chuyên dụng võng tài liệu là con nhện trùng ti có nhất định dính tính cùng tê mọi tính dùng một lần tiêu hao phẩm mở ra sau chạm vào cái thứ nhất vật thể sẽ bị vô tình mà bao bọc lấy trừ phi nó phá hư kiên cố mạng nhện võng là xúc thành một đoàn bên ngoài bị đóng gói một vòng bên trên dùng hồng đế màu trắng viết thợ săn hiệp hội giám chế còn mang theo một câu chữ nhỏ chúc ngài đi săn thành công tiểu tâm không cần bao lấy chính mình tinh thần lực ngưng tụ thành thật thể sợi tơ địch phi mở ra hai tay Lựa chọn hai cánh tay chi gian thích hợp khoảng cách, đem tinh thần lực vòng ở trên cổ tay, chế tác một cái giản dị cung, nhắm ngay phương hướng, đem vòng không lưu tình chút nào mà phóng ra đi ra ngoài. Mượn dùng lực đàn hồi tác dụng vòng phi đến cực nhanh, liền tính hai chỉ đồ vật phản ứng lại đây cũng đã chậm. Chúng nó đầu tiên là trước tiên chuẩn bị chạy trốn, không nghĩ tới vòng mở ra diện tích thật lớn, còn không có chạy rất xa đã bị có chứa dính tính tơ nện nghiêm trụ, vòng chặt lại thời điểm một tay đem hai chỉ quấn quanh đến cùng nhau. theo sau bên ngoài dư thừa vong tuyến một vòng một vòng mà tiếp tục quân quanh vương chắc mà đem hai chỉ đèn tuyển đồ vật cùng kia một đống khối băng thịt bó tới rồi cùng nhau địch phi chuẩn bị trở về cấp thợ săn hiệp hội tiêu thụ trang ép đầu một cái năm sao khen ngợi tựa hồ là tuyệt vọng phát hiện căn bản tránh thoát không ra vong gông cùng xiến xích hai luồng đen tuyển đồ vật dễ rủa nửa ngày động tác cũng dần dần thả chậm xuống dưới địch phi dẫn theo đao tới gần thời điểm mới phát hiện bên trong đồ vật không phải cái gì quái vật mà là hai nhân loại Bởi vì toàn thân đều dùng màu đen mảnh vải gắt gao bao bọc lấy, chỉ lộ ra một đôi mắt, từ nơi xa xem toàn thân trên dưới đều là đen tuyền một đoàn, lại bởi vì dinh dưỡng bất lương thực gầy yếu, có vẻ càng như là động vật mà không phải nhân loại. Hai người gắt gao rửa vào cùng nhau, cảnh giác mà nhìn chằm chằm địch phi, duy nhất lộ ra tới đôi mắt đều cơ linh linh địa chuyển động, cùng trên cao nhìn xuống đứng địch phi đối diện. Trong đó cái kia tiểu nhân trước nhịn không được, tinh tế thanh âm như muội ở hừ hừ, ngươi là ai? Nàng con muốn nói cái gì? Bị bên kia đại một phen bưng kín miệng, còn có thể nói, đều là người thường, cho nên cũng không có gì lực công kích, hai người một người cầm một phen tiểu đao, gắt gao mà nắm lấy ở trong tay, sợ địch phi dẫn theo đao tới chém bọn họ, mãn nhãn cảnh giác run bần bẩn. Địch phi gặp người không có gì uy hiếp, thu đao hỏi lại, chúng ta là vừa tiến vào dị năng giả, các ngươi là... dị năng giả. Cái kia thoạt nhìn tuổi lớn hơn nữa nam hài buông ra che lại tiểu nữ hài tay, kinh hỉ nói, chúng ta được cứu rồi. chờ địch phi đem vong cấp chặt đứt, hai người từ cuốn lấy đầu miếng vải đen thăm dò ra tới, một cái nam hải một cái nữ hải, trên mặt cũng là đen tuyền tràn đầy bùn đất. Nam hải mười mấy tuổi bộ dáng, so tiểu nữ hải hơn mấy tuổi. bọn họ nói, đã ở chỗ này sinh sống thật lâu, nhớ không được nhiều ít tháng, hoặc là nhiều ít năm. Sở Dĩ muốn gõ vụn băng khối, là tưởng đem thịt thối trộm đi, nghe nói bọn họ đã thật lâu không có ăn qua thịt loại, chỉ có ở ngày đầu tiên tiến bể cá thời điểm mới có thịt ăn, chậm rãi cung cấp đồ ăn càng ngày càng ít. mỗi ngày đều rất đói bụng địch phi bọn họ tự nhiên là không ăn thịt thối từ chữ vật túi lấy ra tới điểm mau lẹ thực phẩm cho trước mặt hai cái tiểu hài tử một chút bọn họ ăn ngấu nghiến mà như là mấy trăm năm không có ăn qua đồ vật giống nhau đại nhân nam hải ăn xong sau tiếp tục mắt trông mong mà nhìn kia khối thịt thối nay khối thịt có thể tặng cho chúng ta sao ở hai cái tiểu hài tử nước mắt lưng tròng mánh liệt yêu cầu hạ địch phi đành phải đỡ đầu gọi tới tiểu lam đem khối băng cấp tuyết tan chu vân cùng triệu diệu cũng đã tỉnh Hai người nghỉ ngơi đều thực thỏa mãn, tinh thần gấp trăm lần mà lại đây, phát hiện nhiều hai cái gầy không kéo mấy tiểu hải tử. Không phải đâu, nay trùng vong còn có người sống sót sao. Chu vân đại kinh tiểu quái mà tiến đến tiểu nam hải trước mặt đánh giá hắn, theo sau bóp mùi ở sóng điện náo giảng, bọn họ. Hảo dơ hảo xú nha. Quấn quanh thân thể miếng vải đen thật lâu không có đổi qua, hôn tạp mùi máu tươi cùng mồ hôi hương vị. Triệu rượu rượu nhưng thật ra thực cẩn thận, đột nhiên toát ra tới, có phải hay không có quỷ? Tuy rằng có sâu sẽ có một ít giá thú vị, tỉ như đem con mồi vây ở vong trung, chậm rãi tra tấn bọn họ cuối cùng lại ăn luôn loại này đam mê, nhưng là cũng có người loại bản thân liền giấu ở trùng vong lộ hồng trung, không bị sâu phát hiện tham sống sợ chết, cũng không phải không có khả năng. Hai cái tiểu hài tử thực rõ ràng là thoát ly nhân loại xã hội thật lâu, còn giữ lại gia tính, thoạt nhìn bọn họ duy nhất tín nhiệm người chính là cho ăn lại thả chạy bọn họ địch phi, đối với những người khác đều còn vẫn duy trì cảnh giác tâm. Đột nhiên. Trên đỉnh đầu âm nhạc thanh trầm rãi vang lên. Là khách sạn có người đang thảy đàn. Địch Phi giải thích nói, chúng ta thân ở bể cá vị trí, liền ở Dương Cầm cách đó không xa. Dương Cầm khúc, tiết tấu thư hoang đêm 2, lập tức hấp dẫn ở mọi người lực chú ý, trừ bỏ hai cái tiểu hải tử. Bọn họ nhanh chóng quấn quanh hảo trên đầu miếng vải đen, đối với Địch Phi đoàn người hoảng sợ mà nói, muốn tắt đèn, chạy mau. 21.21 khách sạn 8. Tắt đèn một cái tân danh tử, nghe tới khiến cho người cảm giác không tốt lắm. Dương cầm khúc du du dương dương mà vang lên một phút, hai cái tiểu hài tử tại đây một phút thời gian nội hướng tới bên phải cất bước liền chạy, giống như là ở cùng thứ gì ở thi chạy giống nhau, bọn họ hướng tới địch phi đoàn người kêu to, không muốn chết nói liền mau cùng thượng chúng ta. Theo Dương cầm khúc diễn đấu, khách sạn đại đường ánh đèn bang một tiếng toàn bộ đóng cửa, bất quá khúc còn ở thông thả lại lưu loát mà diễn đấu, ngẫu nhiên trọng âm đang mà một chút, như là nào đó chiến tranh bắt đầu trước nhịp trống. hai cái tiểu hài tử chạy tới bể cá góc một khối nham thạch chỗ nhìn ra được tới là bọn họ chỗ tránh nạn này khối nham thạch bản thân liền rất cao lớn giống như là ngày thường nuôi cá thời điểm thả xuống đi vào hang động dùng để cấp thích gâm u loại cá tránh né địa phương một khối quấn quanh dây thừng nho nhỏ cục đá ngăn chặn hang động nhập khẩu sức lực lớn một chút tiểu nam hài thuần thục mà dọn khai kia khối đảm đương môn cục đá mời mau tiến vào cửa động mở ra sau là một trận dòng khí bên trong đen như mực thấy không rõ có cái gì lại bởi vì cửa động bản thân thực nhỏ hẹp, chỉ có thể một người thấp hèn eo tới nằm bò đi vào, chờ bò qua một đoạn ngắn lúc sau, bên trong liền sẽ chợt rộng mở lên. Hào một cái, có khác động thiên. chờ tất cả mọi người đi vào lúc sau, tiểu nam hải khẩn trương mà nhìn xung quanh một chút chung quanh, chỉ nghe đàn tấu dương cầm khúc cuối cùng nặng nề mà rơi xuống một tiếng, đột nhiên im bặt. tiểu nam hải hoang mang rối loạn vội vội mà chui đi vào, cẩn thận mà đem cục đá thả lại tại chỗ, chính chính hảo hảo mà tạm trụ nhập khẩu. ở huyệt động đối với cục đá dùng sức mân mê một hồi vốn dĩ ở huyệt động bên ngoài cục đá chỉ là gắt gao mà dán cửa động bị va chạm đánh liền khả năng hiển lộ ra huyệt động tới nhưng là cục đá ở huyệt động một mặt có dây thường đảm đương bắt tay nam hải túm dây thường dùng sức mà hướng trong biên kéo này tảng đá liền khảm vào trong nham động trừ phi từ bên trong ra bên ngoài đẩy ra nếu không khó có thể mở ra đơn sơ nhưng hữu hiệu tị nạn thi thố hiển nhiên là ở đề phòng cái gì quái vật đã không có dương cầm thành. Trong nham động đen như mực mà thập phần đáng sợ, tiểu lam từ chữ vật túi lấy ra một khối chiếu sáng dùng đèn tin tới đặt ở trung gian chiếu sáng tới dùng, mới thấy rõ ràng cái này hang động toàn cảnh. Sau cá nhân, ở chỗ này ngồi xuống dư giả, trung gian trên mặt đất là ướt át ngẫu nhiên có một ít rêu xanh, nào đó không biết tên hư thối đồ ăn ở một bên chất đống. Dẫn theo đại gia cái kia tiểu nam hải đem trên mặt miếng vải đen vây đến gắt gao, bên ngoài thực nhân ngư ra tới, dương cầm diễn tấu xong phục vụ sinh liền sẽ thả xuống mỗi ngày cá thực. Chúng ta lượng cũng ở bên trong Chỉ là chúng ta đoạt bất quá thực nhân ngư Đều sẽ bị chúng nó toàn bộ ăn sạch Có đôi khi vận khí tốt cũng chỉ có thể nhặt được một ít thịt cha Ngồi ở hắn bên cạnh tiểu nữ hài bổ sung nói Nàng đôi mắt cùng tiểu lam rất giống Bất quá nhan sắc là thâm u màu tím Hẳn là có gen dẫn tới biến lĩnh dị Lúc này nàng một bên nói chuyện Một bên tỏ mỏ mà đánh giá tiểu lam Tiểu lam ngoan ngoãn mà ngồi ở địch phi bên người Hắn trên chân đã tốt không sai biệt lắm Cũng đánh giá nữ hài kia thôi còn đối nàng hơi hơi mỉm cười thiếu niên tươi cười như tắm mình trong gió xuân ấm áp chính là cái kia đôi mắt tím tiểu cô nương như là làm lơ rất giống nhau quay đầu đi đại nhân cái kia tiểu nam hải đột nhiên bùn một tiếng quỳ xuống hướng tới địch phi nước mắt chảy xuống thỉnh cầu ngài mang chúng ta đi ra ngoài đi chu vân vốn đang ở cảm thán nơi này thiết kế tinh xảo nghe tiểu hài tử như vậy vừa nói nhất thời không biết làm sao đành phải trước căn ủi, hảo hảo hảo chúng ta là rất mạnh sâu thợ săn chu vân triệu diệu diệu ở sóng điện nao nhắc nhở hắn không cần nhiều lời tiểu tâm bại lộ chính mình nàng không biết hình dung như thế nào chính mình cảm giác trước mặt hai cái tiểu hài tử cho nàng một loại kỳ quái ảo giác thật giống như nàng cũng đồng dạng trở thành trùng vong con mồi giống nhau là chủ đạo cảm giác biến mất địch phi nghe xong sóng điện não giao lưu cắm thượng một câu nàng hơi hơi mỉm cười trong giọng nói mang theo điểm ác liệt chúng ta từ tiến vào lúc sau liền vẫn luôn bị này chỉ sâu vui đùa chơi đâu ràng một giảng các ngươi sự tình đi Như thế nào đi vào nơi này, lại như thế nào chỉ còn lại có các ngươi hai người. Địch Phi nhìn quanh một vòng hang động cảnh tượng, đem sóng điện não thông tin cắt đứt, đối với tiểu Hải tử nhóm giảng. Nói ra thì rất dài, đại nhân. Tiểu nam Hải thấp hèn đôi mắt. Dựa theo tiểu nam Hải giảng thuật tới nói, bọn họ tiến vào thời điểm hẳn là mấy năm trước, lúc ấy vì chạy ra khách sạn, hai người hoảng không chọn lộ mà hướng tới 499 chạy trốn, không nghĩ tới vận khí tốt, trực tiếp bị hút vào tới rồi nơi này. hắn kêu tiểu hi muội muội kêu tiểu nhi lúc ấy bể cá còn có một đám người hai người là bị nhốt ở bể cá duy nhất hai cái tiểu hải tử cho nên liền lấy huynh muội tương xứng ở bọn họ tiến vào lúc sau cũng lục tục tiến vào quá một ít tân nhân bất quá đều là một người hoặc là hai người như là địch phi loại này một lần tiến vào bốn người nhưng thật ra thập phần hiếm thấy có người nói chính mình là dị năng giả nổi giận đùng đùng mà muốn đi ra ngoài cùng cái kia quái vật phục vụ sinh rằng co có người lựa chọn tham sống sợ chết Kiến thức quá quá nhiều người tử vong sau bị ném vào tới huy cá, bọn họ chỉ nghĩ ở cái này bể cá thế giới tồn tại, ít nhất có thể sống sót. Ở thật lâu trước kia tiểu nam hải buồn rầu mà tìm kiếm chính mình ký ức, có lẽ là thật lâu không có người tới, hắn đều mau quên mất phía trước sự, chúng ta có một cái đội trưởng, hắn là hỏa thuộc tính dị năng giả, năng lực mạnh nhất, tuổi cũng lớn nhất, dẫn theo bị nhốt ở chỗ này người cùng nhau tìm được rồi cái này chỗ tránh nạn. Mỗi ngày buổi tối, chúng ta cũng không thể xác định khi nào tắt đèn. nhưng là tắt đèn phía trước cái kia phục vụ sinh nhất định sẽ đi đánh đàn lúc sau chỉ cần một con đèn sẽ có thực nhân ngư xuất hiện ở bể cá thực nhân ngư một đám một đám thực nhân ngư ta nhớ rõ đội trưởng cũng ý đồ dẫn dắt một ít dị năng giả cùng chúng nó chiến đấu nhưng là số lượng quá nhiều thật sự là quá nhiều chỉ có thể giết chết lạc đơn cá hơn nữa giống như lúc ấy còn hy sinh một ít người chúng nó ăn uống rất lớn may mắn chúng ta đem thịt kéo tiến vào bằng không liền phải bị thực nhân ngư ăn xong rồi thẳng đến chúng ta phát hiện xuất khẩu Nữ hải kia bổ sung nói: A đối, xuất khẩu. Tiểu Nam Hải đem chính mình trên mặt miếng vải đen hướng bên cạnh lay một chút. Thật lâu phía trước, chúng ta liền phỏng đoán, xuất khẩu chính là lên đỉnh đầu. Dù sao cũng là bể cá, vì lưu nội có cũng đủ dưỡng khí, bể cá đỉnh chốc nhất định sẽ không phong bế. Mà nếu chúng ta là cá nói, ra bể cá duy nhất phương thức cũng chính là nhảy ra bể cá. Chính là mọi người đều không phải cá, bể cá cũng không có thủy. Triệu Diệu Diệu đôi tay giao nhau ôm ngực. không mặn không nhạt mà chen vào nói nói tiểu nam Hải cũng không sốt ruột chậm rãi giải, giải thích nói đối với thực nhân ngư tới nói là có thủy ở thế giới này cái này bể cá bản thân liền có thủy chính là chúng ta lại nhìn không thấy cũng cảm thụ không đến xác thật địch phi gật gật đầu thổ nhưỡng hàng năm bảo trì ướt át thập phần mềm suốt, ở không do trạng thái hạng thủy thảo sẽ theo người đi lại mà phiêu động giống như là ở trong nước giống nhau phanh một tiếng như là có thứ gì đánh vào trên tảng đá Đó là thực nhân ngư, chúng nó là quần cư loại cá, hành động đều là cùng nhau, cũng tàn nhẫn hung mãnh. chúng ta huynh muội ở buổi tối chưa từng có đi ra ngoài quá. Kia thực nhân ngư là từ lâu tới? Tiểu Lam ở một bên hỏi. Khi nói chuyện, tiếp theo vang lên một tiếng thanh, thanh, lại là một cái thực nhân ngư đụng vào trên nham thạch, hẳn là thực nhân ngư đàn ở phụ cận hoạt động. Chúng ta cũng không biết, nhưng là nghe nói, là từ một cái cửa động ra tới, ban ngày là khép kín, chỉ có ban đêm mới có thể khai. Mỗi, mỗi tiểu ni nhỏ giọng mà giải thích nói. Ta còn không có nói xong tiểu hy dừng một chút, phát hiện thực nhân ngư quy luật cùng xuất khẩu lúc sau, đội trưởng liền tính toán đi ra ngoài giết chết cái kia phục vụ sinh, vô luận như thế nào cũng không thể ở bể cá ốc mọi người đều muốn chết đói, chỉ để lại ta cùng tiểu nhi hai người ở trong động chờ bọn họ. Đến nỗi như thế nào đi ra ngoài, giống như chính là là từ bể cá đình chót, lúc ấy trong đội ngũ có một cái sẽ phi dị năng, giả, từng bước từng bước người bế lên đi. dù sao cuối cùng tất cả mọi người đi ra ngoài nhưng là cũng chính như phục vụ sinh theo như lời rốt cuộc vào không được thằng đến bọn họ bị phục vụ sinh sát sau khi chết ngày hôm sau ném vào đảm đường cá thực ta cùng mội mội đến một chút một cái không ít đều không có chạy đi phanh lại một con cá va chạm ở trên nham thạch lần này va chạm thập phần hung mãnh làm đến toàn bộ đá run rẩy một chút rào rạt mà rơi xuống mấy khối tiểu đá vụn chúng nó khẳng định là nghe thấy được các ngươi hương vị mỗi muội tiểu ni đem chính mình bao vây gắt gao đối với ca ca oán trách nói những người này lại không có bao lấy chính mình phát ra người vị quá lớn thực nhân ngư đều tới đâm chúng ta hang động cuối cùng nói không chừng nhà của chúng ta liền không có liền không nên làm cho bọn họ tiến vào đừng nói bậy ca ca tiểu hy vội vàng trụ muội muội một chút nhắc nhở nàng không cần nói bữa, đối với địch phi nhận lỗi các đại nhân muội muội không quá hiểu chuyện thỉnh không cần so đo chu vân có điểm ngôn ngữ đối với tiểu Ni nói dân nói tiểu muội muội ngươi nói như vậy chúng ta liền không giúp các ngươi sát thực nhân ngư tiểu cô nương màu tím trong ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc quay đầu đi chỗ khác cũng không đáp lời tấm tắc chu vân thầm nghĩ tiểu cô nương tính tình còn không nhỏ ở nói chuyện thời điểm địch phi liền đem chính mình tinh thần lực thả đi ra ngoài bởi vì tắt đèn duyên cớ bên ngoài đen tuyền nhưng là cũng không gây trở ngại tinh thần lực cảm giác động tĩnh bên ngoài thực nhân ngư ước chừng có hơn phân nửa cái người trưởng thành cao một đám trứng mắt hung manh đến cực điểm cưng nha khẽ nhếch Thậm chí có thể nhìn đến trong miệng từng hàng bén nhọn tiểu hàng răng Loại này sinh vật, một con còn tính dễ đối phó Một đám thực nhân ngư cắn xe lên, uy lực liền sẽ phiên bội Quả nhiên như tiểu hài tử theo như lời Phục vụ sinh tắt đèn lúc sau sẽ lại thả xuống một đống thịt thối dùng để nuôi nâng cá Đồng thời cũng sẽ thả ra thực nhân ngư tới Chúng nó ở không trung bờ bãi mà bơi lội Giống như ở trong nước giống nhau Một vòng một vòng mà quay chung quanh thịt thối Một cái một cái mà theo thứ tự xếp hàng đi lên cắn một ngụm Lại chuyển cái vòng trở về lại cắn một ngụm, thực mau, thả xuống thịt đã bị cắn phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có một ít thịt cha thịt mạng. thực mau, một bộ phận nhỏ cá lực chú ý liền tập trung tới rồi cái này đã thượng, một bộ phận nguyên nhân là thịt hương vị ở trong nước phát ra phi thường quảng, còn có một bộ phận nguyên nhân là một ít khíu rắc nhanh nhảy cá nghe thấy được người sống hương vị. Người sống, chúng nó hương phấn lên, người sống thịt, thật lâu không có ăn qua. Càng ngày càng nhiều thực nhân ngư bắt đầu có quy luật mà va chạm đá. Hai anh em sắc mặt cũng càng ngày càng kém, ca ca tiểu hy hối hận mà xem một cái trong động kia khối thì thối, nhỏ giọng nói, đừng đụng phải. Lại đâm khả năng thật sự muốn đánh vỡ. Lại một con cá mãnh liệt mà đụng phải đi lên, ngay sau đó nó chính là một khác chỉ cá, một mảnh nhỏ đá vụn xôn xao rơi xuống đất, đá rốt cuộc bị đâm ra một tiểu khối chỗ hồng, một chương mọc đầy răng nanh miệng xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. 22.22 .22 khách sạn, 9. Không chút nào ngoại lệ, đó là thực nhân ngư miệng. Nó thừa dịp bị phá khai một cái chỗ hổng chui đi vào, muốn chen vào nham thạch nội, đáng tiếc nó hình thể quá mức khổng lồ, khó khăn lắm chen vào đi nửa cái đầu, một trương miệng hung ác mà cắn hợp lại, nhưng là cũng chỉ có thể cắn được không khí. Nó nỗ lực nửa ngày, cảm thấy chính mình vẫn là toàn không đi vào, vừa định muốn lui ra ngoài làm đồng bạn tiếp tục đâm, không muốn một cây đao phụt một tiếng xuyên vào nó đầu, đem nó nửa cái đầu cấp chọc cái đối xuyên. Địch phi một tay cầm không biết từ nơi nào toát ra tới một phen đoàn đao. Không chút do dự tiếp tục gia tăng trong tay lực đạo, nàng nhàn nhạt trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, nếu vào được, cũng đừng nghĩ ra đi, vừa lúc đổ một chút chỗ hổng. Thực nhân ngư, nó từ trước đến nay là hoành hành ngang ngược quán, nào có bị như vậy đối đãi quá, hung ác mà nhe răng trợn mắt, cho dù chính mình nửa cái đầu bị chọc thủng cũng vẫn duy trì tràn đầy sinh mệnh lực, lộ ở nham thạch bên ngoài một đoạn cái đuôi điên cuồng mà đong đưa, muốn tránh thoát rất địch phi không chế. Như thế nào sẽ làm nó thực hiện được? lại một cây đao hung hăng mà từ một khắc mặt chọc đi vào, cùng địch phi đoàn đao hình thành không đối xứng xoa hình, sống sờ sờ mà giống như là ở cá nướng. Triệu Diệu Diệu đứng ở địch phi đối diện, bởi vì thân hình nhỏ sinh, cho nên là ở thực nhân ngư miệng phía dưới cầm trôi đao, nàng ác thú vị mà xoay chuyển đao mặt, quắt tiếp theo tầng máu chảy đầm địa thịt ca tới, vật nhỏ cùng ngươi tỷ đấu. Thực nhân ngư bị như vậy lăn lộn hoàn toàn nửa chết nửa sống, nếu có người ở nham thạch bên ngoài, thậm chí có thể nhìn đến nó cái đuôi ở chậm rãi run rẩy. Chu vân tận lực ly này hai nữ nhân xa một chút, làm ra che lại hai mắt động tác, quá tàn nhẫn. Nó chỉ là một cái tiểu ngư cá A. Bất quá phương pháp này xác thật thực dùng được, ở đệ tam chỉ thực nhân ngư mới vừa đâm tiến vào đã bị một cây đao cắm vào trong ánh mắt lúc sau, nham thạch ngoại bầy cá dần dần mà an ổn lên, chúng nó vây quanh nham thạch xoay quanh, lại không dám hướng phía trước giống nhau không kiêng nể gì mà va chạm, sợ chính mình bị một cây đao giải quyết, đành phải vòng vài vòng lúc sau rời đi. Bị định ở nham thạch trên vách tường bà con xui xẻo thực nhân ngư phiên con mắt, đã từ bỏ giấy rùa. Triệu rượu rượu một tay một cây đao, nàng tựa hồ còn ngại không đã quyển, duỗi tay chọc chọc một con cá, thứ này có thể nướng ăn sao. Bị nàng chọc cái kia thực nhân ngư hoảng sợ mà bãi cái đuôi, tuyệt vọng mà phun ra một cái phao phao. Mấy cái giờ lúc sau, thực nhân ngư liền biến mất, chúng nó phần phật mà từ một cái cửa động bơi đi ra ngoài, từ nơi đó đi thông một cái khác bể cá, cửa động có một loại chốt bảo hiểm. vừa lúc đem hai cái bể cá cách ly mở ra. Dư lại ba điều thực nhân ngư bị đồng bạn vô tình mà vứt bỏ, cái đuôi héo héo mà đều không ăn, liền dãy rủa sức lực cũng chưa, làm chừng mắt mặc cho số phận. Thực nhân ngư mới vừa đi xong, khách sạn đèn liền khai, mở nhạt ánh đèn chiếu vào bể cá vách trong thượng, lại không có cho người ta cái gì ấm áp cảm giác, thậm chí có loại âm lanh ảo giác. Khách sạn phục vụ sinh tới đi làm. Địch phi tinh thần lực tra xét quá nó hành động quỹ đạo. trên cơ bản khách sạn bật đèn lúc sau sẽ ở trong đại sảnh chuyển một vòng sau đó liền sẽ một ngày đều ngốc tại quay thượng thẳng đến tan tầm khi chạy tới bể cá bên cạnh dương cầm đánh đàn một hồi lại tắt đèn phóng thực nhân ngư nhưng là kỳ quái chính là địch phi căn bản không biết nó thực lực có bao nhiêu cường cũng vô pháp xác định nó là sâu vẫn là trùng linh nàng cảm thấy có thể là bởi vì đơn hướng kết giới duyên cớ mọi người đều nghỉ ngơi thực hảo triệu diệu, diệu tỏ vẻ thậm chí có thể hiện tại liền đi ra ngoài giết cái kia quái vật nó nó rất mạnh, phía trước đội trưởng, hỏa thuộc tính dị năng giả, thừa dịp nó vừa mới bắt đầu đánh đàn thời điểm, mang theo chúng ta sở hữu chủ lực đi ra ngoài sát nó, đều sát không xong Nam Hải Tiểu Hi nhút nhát sợ sệt mà nói, đôi mắt tẩn nấp mà ở triệu Diệu Diệu trên người qua lại đánh giá, đại nhân, ngươi phải cẩn thận, một người lực lượng khả năng không đủ đủ. đương nhiên hắn thật cẩn thận mà bổ sung đến, ta chỉ là lo lắng ngài an nguy. triệu Diệu Diệu tùy ý mà cười, nhìn như tùy tiện mà trả lời nói, không quan hệ à, Tiểu Bằng hữu Chúng ta là thợ săn, tinh linh tộc nhất mẫn cảm đang nghi, nàng nhưng thật ra trong đó tương đối sang sảng nhân vật, vốn dĩ đối đột nhiên toát ra tới hai cái tiểu hài tử còn bảo tồn ý, không nghĩ tới hiện tại nhưng thật ra cùng bọn họ liêu thực nhẹ nhàng. Tiểu Lam vẫn là bộ dáng cũ, đi theo địch phi bên người không rên một tiếng, ngẫu nhiên sẽ nhỏ giọng mà cùng địch phi giảng một ít lặng lẽ lời nói, cả người từ vào bể cá lúc sau liền trở nên thập phần nội hướng, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ đánh giá cái kia gọi là tiểu ni nữ hài. Địch Phi cảm thấy có thể là bởi vì hắn đối cùng chính mình giống nhau dị sắc đồng tử người tương đối cảm thấy hương thú. Từ trong nham động ra tới thời điểm, bên ngoài phiêu động rất nhiều màu đỏ thịt ti, trên mặt đất cũng có một ít bị cắn đến chi linh rách nát thịt, màu đỏ sầm hơn nữa lớn lớn bé bé cắn ngao chỗ hồng, làm người căn bản không nghĩ nhiều xem. Ngày mai, liền sẽ chỉ ở ban đêm phát cá thực. Tiểu nữ hải tiểu nhi ánh mắt là vô cơ chất màu tím, thanh âm không có phập phồng mà nói. Chu Vân thực ghét bỏ trong nham động biên cho buổi cùng bùng đất, ra tới chuyện thứ nhất chính là sửa sang lại quần áo cùng tiểu tóc, trắng non khuôn mặt tiến đến đại gia bên cạnh, không phải đâu, các vị, còn chuẩn bị ở cái kia trong động ngốc cả đêm. Tuy rằng cả đêm thời gian cũng không trường, nhưng là hắn là thật sự không nghĩ lại đãi đi xuống, cũng không nghĩ lại đối mặt kia một đống xấu xí thực nhân ngư. Này ngươi phải hỏi lão đại, triệu rượu rượu đi môi. Địch phi sờ sờ tiểu lam đầu, đối với hắn tận lực thả chậm ngữ khí, có thể ở chỗ này chờ chúng ta sao rốt cuộc đối thủ là thực lực không xác định quái vật còn có khả năng là tử trùng xịt nỉ bản thân nếu tùy tiện mang theo thực lực so thấp tiểu lam đi ra ngoài khả năng sẽ thương đến hắn đối với đội ngũ tới nói cũng là một cái chói buộc tiểu lam vẫn luôn thực nghe lời nhưng là hắn mắt thường có thể thấy được mà héo đi xuống nâng đầu nhìn địch phi lam trong ánh mắt trừ bỏ lo lắng còn có một chút không tha hào đi thiếu niên nhỏ giọng mà trả lời đến các đại nhân nhất định phải cẩn thận Hắn cắt sóng điện não đối với ba người dặn dò nói. Hai cái tiểu hài tử vừa ra tới liền cuốn chặt chính mình miếng vải đen, bọn họ đứng ở một bên yên lặng mà nhìn, thậm chí liền một tia mỉm cười biểu tình đều không có làm ra tới, như là đã đối loại này tình cảnh xem đến nhiều, đã chết lặng Bọn họ lúc sau cũng đã tới rất nhiều thợ săn, bất quá mỗi lần đi ra ngoài, đều sẽ cuối cùng biến thành thực nhân ngư đồ ăn. Địch phi thả người, mấy cái nhảy lên tới rồi pha lê bên cạnh. xuyên thấu qua bể cá pha lê có thể ẩn ẩn mà nhìn đến kia con quái vật an an ổn ổn mà ngồi ở trước đài cả người liền lộ ra một cái đầu màu tím đôi mắt rầm rạp nửa mở nửa khép giống như là ở ngủ gần nàng dùng sóng điện não cùng triệu diệu diệu chu vân giao lưu nhìn đến trước đài thượng cái kia kim sắc hình chữ nhật sao bên trên dùng chữ phồn thể viết soát tạp chỗ thấy được triệu diệu diệu dùng cung tiễn thị lực cũng thực hảo chu vân cào cào đầu tuy rằng ta nhìn không tới nhưng là khẳng định ở cái kia có bao nhiêu đôi mắt quái vật phía trước. địch phi cười cười, thiếu nữ khuôn mặt vốn là tinh xảo, xinh xắn lanh lợi chốt mũi nhẹ nhàng giật giật, lại cười bằng thêm vài phần nhan sắc ra tới. đại gia cảm thấy, khi nào đi ra ngoài đâu, ta cảm thấy chúng ta có thể thừa dịp nó đánh đàn. triệu diệu diệu lược một tự hỏi, phân tích một chút, loại này quái vật, chuyên tâm làm trùng vóng nhiệm vụ thời điểm, đều sẽ tập trung tinh lực đi, khả năng sẽ hảo đánh lén một chút. có đạo lý, nhưng là địch phi gật gật đầu. Tiểu Lam còn ở bể cá, đối mặt thực nhân ngư, không quá có thể bảo đảm an toàn. Thiếu nữ đệ đệ huyệt Thái Dương, tiếp tục nói, hơn nữa, đánh đàn thời điểm, mọi người đều biết này có thể là quái vật sơ hở, phía trước cái kia hỏa thuộc tính dị năng giả phòng trừng cũng là như thế này tính toán. Nhưng là bọn họ nhảy tới trùng vong bấy dập, đánh đàn thời điểm, phục vụ sinh đã là tan tầm, lui phòng không có hiệu quả. Chu vân miệng tiện mà đi theo địch phi câu chuyện phía sau, chính là, cho nên, triệu rượu rượu rút ra chính mình cung đao lấy ra nguyên bộ một bộ mũi tên hàng quang lấp lánh mũi tên thẳng tắp mà đối với chu vân chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài chu vân yên lặng mà quay mặt đi đi không xem triệu rượu rượu mũi tên địch phi mặc một chút ở sóng điện não chung đối với hai người giảng các ngươi xem nó đôi mắt phục vụ sinh trên mặt màu tím đôi mắt có lớn có bé trong đó có hai cái lớn nhất ở mặt trung ương mặt khác đôi mắt càng tới gần mặt bên cạnh liền càng nhỏ lúc này nó ngồi ở trước đài chớp mắt trên mặt đôi mắt cũng không phải toàn mở to mỗi cách nửa giờ liền sẽ đổi một bên đôi mắt mở dùng để nghỉ ngơi trừ bỏ một chương kỳ quái mặt nó chính là một cái bình thường trước đài nữ nhân bộ dáng tóc dài đến eo mặt hình khắc nghiệt dáng người mảnh khảnh trên mặt trừ bỏ đôi mắt cùng miệng cái gì đều không có thân thể cũng là bình thường bộ dáng chỉ là đối với địch phi bọn họ tới nói hình thể quá mức lớn địch phi một người chỉ là nàng ngon nút lớn nhỏ bể cá ở phía trước đài bên trái Đối với nó bên trái mặt đôi mắt tới nói là đối diện, mà hữu nửa bên mặt đôi mắt liền sẽ tồn tại nhất định thị giác manh khu, dẫn tới không thể kịp thời phát hiện bể cá khác thường. Cho nên, bọn họ muốn tại quái vật phía bên phải đôi mắt vừa mới mở thời điểm đi ra ngoài, lợi dụng nửa giờ thời gian tiếp cận nó, mục tiêu là soát tập chỗ, mà không phải quái vật bản thân. Đương nhiên, nếu quái vật là tử trùng Sydney bản thân nói, tự nhiên phải không tiếc hết thể đại giới giải quyết nó. Tiểu Lam phòng tạp cùng hai cái tiểu hài tử đều đã cho Chu Vân, so sánh với bọn họ phòng tạp mới tinh, hai cái tiểu hài tử tạp đã có điểm cũ nát, cũng trở nên mềm hoạt, giống như là ở trong nước trường kỳ ngâm bộ dáng. Cho nên trải qua nửa giờ thảo luận, quyết định từ Chu Vân mang theo sáu cá nhân tạp đi tiếp cận soát tạp chỗ, địch phi cùng triệu Diệu rượu phụ trách hấp dẫn nó lực chú ý, nếu cần thiết có thể trực tiếp bắt đầu chiến đấu, giết chết nó. Quái vật đối với bể cá đôi mắt lại nhắm lại, bên kia bên phải đôi mắt rãi mở. Địch Phi lợi dụng tinh thần dị năng thật thể hiệu quả, đem tam căn tuyến quấn quanh ở chính mình cùng đồng đội trên eo, một khác đầu liên tiếp bể cá khẩu, chính như hai cái tiểu hài tử theo như lời, bể cá kết giới xuất khẩu đúng là phía trên, chống chân không có bất luận cái gì pha lê che đậy. Thực mau, ba người bay lên trời, đảo mắt liền rơi xuống bể cá khẩu chỗ, đơn hướng kết giới hấp lực càng thêm lớn một chút, mau đi ra bể cá thời điểm đều có thể cảm nhận được kết giới bản thân lực lượng ở thúc đẩy người hướng về phía trước phiêu, chỉ nghe rầm, một tiếng Mấy người thật sự như là mới từ bể cá nhảy ra con cá giống nhau, rơi xuống bể cá cách đó không xa trên mặt đất, còn nhân tiện phun tung tóe ra một ít thủy. Giờ này khắc này hướng bể cá xem, thủy thảo lay động, nước gợn lưu động, chỉ là không biết sao lại thế này, ở kết giới thời điểm căn bản cảm thụ không đến dòng nước. Tiểu Lam hai tay gián ở pha lê thượng nhìn mấy người, tóc đều sẽ theo thủy lưu động mà thong thả phiêu động, mà liền ở bể cá bên cạnh, hợp với một cái giống nhau như đúc lớn nhỏ bể cá, bên trong dưỡng từng bảy thực nhân ngư. Đang ở lang thang không có mục tiêu mà bơi lội Thực hiện nhiên, Địch Phi, Triệu Diệu Diệu, Chu Vân ba người Toàn thân trên dưới cũng đều là ướt, Bọn họ nhanh chóng tìm được thị giác manh khu Che giấu tới rồi thực nhân ngư bể cá phía sau Dựa vào một đám thực nhân ngư cùng tươi tốt thủy thảo che đậy phục vụ sinh tầm mắt Ngồi ở trước đài quái vật cảm nhận được động tinh gì Nhưng là vẫn là không có chấn mắt Ngược lại lười nhác mà đánh ngáp một cái Hướng tới bể cá phương hướng nghiêng nghiêng đầu Phát hiện không có gì dị thường Chỉ là có một ít thủy bắn đi ra ngoài, ở bể cá bên ngoài có mấy than nho nhỏ về nước. Nó tự nhiên là kinh nghiệm phong phú, từ cổ họng hừ một tiếng, hướng tới bể cá phương hướng âm chắc chắc mà cười cười, thầm nghĩ, buổi tối thực nhân ngư nhóm lại có thể thêm cơm. 23.23 .23 khách sạn, 10. Tiểu Lam nhớ rõ, chính mình trước kia cùng tên này gọi là Sydney sâu gặp qua. Lúc ấy hắn vẫn là dự bị trùng hoàng, ở chân chính tuổi nhỏ phu Hoa Kỳ, Sydney vừa mới đột phá màu cam đại quan. Ly tử trùng còn có không ít khoảng cách, lúc ấy hắn còn kinh ngạc, một cái tuổi không lớn sâu, như thế nào sẽ làm được săn giết nhiều như vậy so với chính mình cường dị năng giả. Hoàng tộc sâu là không ăn thịt nhân loại, tuy rằng đối dị năng giả bản thân ôm có định ý, nhưng là cũng xem thường bình thường sâu đầy miệng mùi máu tươi, bất quá đối với sinh y, một cái tinh thần hệ sâu mà nói, nó dệt vong kỹ xảo sắc thật rất mạnh. Nó trùng võng, xem như đầy đủ dùng tới chính mình năng lực, hơn nữa nơi trốn đều là bấy dập, bằng không cũng sẽ không chỉ dùng 10 năm thời gian sớm mà liền trở thành tử trùng, trở thành sâu thợ săn hiệp hội một đại uy hiếp. Thì như hiện tại, địch phi tinh thần lực lén lút cuốn quanh trụ phục vụ sinh toàn thân, theo sau vẻ mặt nghiêm lại. Thứ này, căn bản không phải trùng linh, cũng không phải tử trùng xịt nỉ bản thân, mà là một loại chưa bao giờ xuất hiện quái vật, làm người căn bản nhìn không thấu nó thực lực, hoặc là đổi cái góc độ giảng, nó thực lực khả năng thật sự so nàng cường. Phục vụ sinh như là một con nhàn nhã miêu mễ nhìn lao thử nhóm ở nó mí mắt phía dưới tán loạn nhưng là chính là ác thú vị mà nhìn chằm chằm chúng nó tùy ý chạy loạn chờ đợi thích hợp thời cơ đem chúng nó một lưới bắt hết đáng tiếc địch phi bọn họ không phải lao thử địch phi có thể cảm giác đến cảm xúc dao động cái này mọc đầy màu tím đôi mắt phục vụ sinh vốn dĩ tâm tình là nhàm chán cùng mệt mỏi nhưng là hiện tại biến thành kích động rất khó làm người không sinh ra hoài nghi nó đã phát hiện bọn họ một khi đã như vậy liền không cần thiết nhiều lời địch phi tinh thần lực lạng yên không một tiếng động mà quấn quanh thượng sâu toàn thân một vòng một vòng mà cuốn thượng triệu rượu rượu lấy ra hai căn mũi tên đồng thời nhắm ngay phục vụ sinh mở to hai chỉ lớn nhất màu tím đôi mắt chu vân siết chặt thiên vị kỹ năng cấp hai người phân biệt tăng lên lực lượng cùng tốc độ phối hợp triệu rượu rượu cự lực có thể một kích buộc phát ra không tầm thường thương tổn địch phi nheo nho mắt dùng sóng điện nào đến ngược ba hai một sóng điện não thông tin nói âm vừa ra hai căn mũi tên phá không mà đến thẳng đến nó trong mắt địch phi tinh thần lực nháy mắt buộc chặt thực thể hóa đối với quái vật tiến hành vô tình treo cổ Lệch cạch hai căn núi tên khinh phiêu phiêu mà bị phục vụ sinh mí mắt văng ra rơi xuống trên mặt đất nó thân thể tuy rằng bị sợi tơ quấn quanh trụ nhưng là căn bản không có đạt tới thiết thịt hiệu quả thậm chí một tầng da đều không có phá nhẹ nhàng mà một tránh liền đem sợi tơ căng chặt đứt da dày thịt béo thật là da dày thịt béo phục vụ sinh trầm gì gì mà lại ngáp một cái trên mặt màu tím đôi mắt toàn bộ mở hung tợn lại mang theo miệt thị nhìn về phía địch phi phương hướng hiện tại nên đến phiên ta đi tiểu ra hỏa nhóm tiểu lam ở bể cá đứng ở pha lê bên cạnh hướng tới phục vụ sinh phương hướng thở dài hắn đôi mắt trở nên càng thêm thâm thúy u lam vốn di thoạt nhìn ngoan ngoãn lại có chứa thiếu niên cảm khuôn mặt bởi vì đôi mắt nhan sắc gia tăng mà trở nên có một tia xâm lược hơi thở hắn khỏe miệng ngậm một mặt phúc hậu và vô hại cười nói ra nói lại làm người sởn tóc gáy như vậy đi xuống Mọi người đều đến chết ở chỗ này đâu. Pha lê ở ngoài, địch phi mấy người đã trở nên có điểm thể lực chống đỡ hết nổi. Trận chiến đấu này ngoài ý muốn liên tục thật lâu, không. Nhất lệnh người cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này phục vụ sinh, giống như là vô địch giống nhau, đối với các loại trình độ công kích, đều có thể làm đến miễn dịch, nó cơ hồ không có nhược điểm. Cho dù là địch phi nhảy lên đi một đao cắm xuyên nó lớn nhất đôi mắt, cũng như là không có chuyện giống nhau, một lát sau liền sẽ tự động khép lại miệng vết thương. càng nhiều dưới tình huống nó căn bản sẽ không bị thương chân chính bị tiêu hao trước nay chỉ có thợ săn nhóm địch phi cánh tay đã bị phục vụ sinh móng tay hoa bị thương một đạo không nhỏ khẩu tử triệu rượu rượu đùi cũng đồng dạng bị thương chu vân tuy rằng không có bị thương nhưng là rõ ràng đã dị năng không đủ trị liệu hiệu quả cũng càng ngày càng yếu mọi người đều muốn chịu đựng không nổi địch phi đôi mắt thật sâu nơi nào xảy ra vấn đề đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề bọn họ cũng thử qua rời đi nó được chú ý sau đó đem mấy người phòng tạp phóng tới soát tạp cơ thượng nhưng là căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả hết thể giống như là một vòng tròn bộ tiểu lam ánh mắt nhàn nhạt, nhạt mặt vô biểu tình phía sau hai cái tiểu hài tử ở hắn phía sau một tả một hữu mà đứng tiểu hi hơi hơi mỉm cười trong giọng nói tràn ngập tiếc lối xem ra lại là một đống sắp sửa uy cá thịt chỉ thấy hắn đôi tay tung bay trong nháy mắt ở lòng bàn tay biến hóa ra hai chương rách nát phòng tạp một chương đưa cho bên người tiểu nhi một chương méo vào chính mình trong tay cùng bọn họ cấp chu vân phòng tạm giống nhau như lúc hắn ngữ khí lược hiện tiết lưới còn tưởng rằng bọn họ có thể nhiều rễ ruộng một hồi chơi với ta chơi đâu chỉ có thể chế tác tân phòng tạm chờ tiếp theo sóng con ngồi thượng câu tiểu hy đôi mắt vẫn luôn bị miếng vải đen cái cho nên giống nhau đều thấy không rõ hắn màu mắt hắn giờ phút này trong mắt ánh sáng tím đại lóe dần dần biến dị thành cùng phục vụ sinh giống nhau như lúc đồng tử bộ dáng quỷ dị chung lại lộ ra mỹ lệ cùng nguy hiểm tiểu nhi bĩm môi không nghĩ giống ca ca giống nhau vô nghĩa Vươn móng bút một phen bóp lấy tiểu lang cổ, nàng thanh âm từ thiếu nữ tinh tế thanh âm biến thành lao phụ xa ách thanh âm, âm chắc chắc mà nói, thật là thú vị, ngươi là người nào? Vì cái gì ta từ trên người của ngươi ngửi được cùng dị năng giả không giống nhau hương vị? Tử trùng xịt nỉ bản thể, phân hóa thành hai cái tiểu hài tử. Tiểu lam khỏe miệng châm chọc mà đề đề, hắn ở sóng điện não bên trong vô biểu tình mà đối với địch phi giảng, chân chính tử trùng ở ta nơi này. Địch phi nghe được hắn thanh âm thời điểm. bể cá đã tất cả đều là nùng diễm màu tím căn bản nhìn không tới tiểu lam thân ảnh nàng một bên mượn dùng bậc thang nhảy bắn né tránh phục vụ sinh công kích một bên quay đầu lại nhìn xung quanh bể cá tiểu lam hướng đi đáng tiếc nàng cái gì cũng nhìn không tới tinh thần lực sắp hao hết cũng vô pháp đối trước mắt quái vật áp dụng công kích chu vân cùng triệu diệu diệu cũng không sai biệt lắm chật vật ở giai đoạn trước công kích không hề hiệu quả lúc sau đại gia không hẹn mà cùng mà lựa chọn bảo tồn thực lực tận lực tránh né tìm kiếm điểm đột phá Trên thế giới không có không hề sơ hở đồ vật, chính là, làm sao bây giờ? Địch phi đại não bay nhanh vận chuyển, một khi ra bể cá liền rốt cuộc không thể quay về giả thiết, hơn nữa trước mặt cái này phục vụ sinh, thực lực quá mức cường hãn, đã vượt qua tử trùng nên có bản lĩnh. Thậm chí nói, căn bản là không tồn tại thực lực. Thật lâu trước kia, ở thợ săn huấn luyện căn cứ, có lao thợ săn mang theo địch phi huấn luyện, khi đó nàng còn chỉ có 12-13 tuổi. Ngây thơ mở mịt hỏi cái kia trên người vết thương chồng chất lao thợ săn, vì cái gì chặt đứt một cánh tay. Lao thợ săn điểm một cây yên, dâu ria sùng xoàm, trong tay xương khói lượn lờ, khi mắt, ta gặp cảnh trong gương. Cảnh trong gương, một loại phi thường hiếm thấy sâu dệt vong phương thức, chỉ có có được khống chế tinh thần phương diện năng lực sâu mới có thể thủ pháp, không nghĩ tới ở xịt nỉ trùng vong xuất hiện. Gọi là cảnh trong gương quái vật, chỉ có chân chính xúc phạm tới nó bản thể mới có thể đối nó tạo thành công kích, nếu không nó chính là vô địch Tạo thành thương tổn cũng là chân thật, nó lại cường đại lại yếu ớt, toàn bằng thợ săn nhất niệm chi gian. Địch Phi ánh mắt thật sâu, nhìn phía bể cá. Thật là. rào hoạt, bản thể trăm phương nghìn kế mà dụ dỗ người đi ra ngoài, chính là vì che giấu hảo tự mình. Hơn nữa đơn hướng kết giới tồn tại lập với bất bại chi địa. Thật lớn dày cao góc nhanh, một tiếng rừng ở cách đó không xa, thiếu chút nữa nghiền áp đến Địch Phi trên người. Nàng cau mày, hướng chính mình trong miệng rót hạ cuối cùng một lọ trị liệu dự tề. Dùng sóng điện não cùng chu vân cùng triệu diệu rượu giao lưu, chọc giận nó, đem nó hướng bể cá phương hướng rụ rỗ, làm nó chính mình phá hư kết giới. Đến nỗi tiểu lam, chỉ có thể hy vọng hắn một mình đối mặt Sydney, căng đến lâu một chút. Tại ngoại giới xem ra, bể cá tất cả đều là thâm tử sát thủy, ở bể cá lại không có cái gì bất đồng, chân chính thay đổi chỉ có hai cái tiểu hài tử mà thôi. Sydney là một con song sinh biến dị con nện, có được hai cái đầu, vô số đôi mắt. cho nên phân hóa ra tới nhân loại bản thể là hai cái một lớn một nhỏ tiểu hài tử. Chúng nó cũng không sốt ruột biến thành nguyên lai bộ dáng, ngược lại thích vẫn duy trì nhân loại bộ dáng, trên mặt dị hóa ra rất nhiều song nho nhỏ màu tím đôi mắt, ngón tay cũng biến thành hung lợi móng vuốt hình dạng. Đối chúng nó tới nói, tiểu lam phản ứng lại có điểm khác thường. Chúng nó gặp qua quá nhiều tuyệt vọng nhân loại. Đương phát hiện chính mình bị lừa gạt, sắp bị chết thời điểm, có hình người là nô lệ giống nhau quỳ trên mặt đất khẩn cầu nó phóng sinh. Có người liều mạng phản kháng, sinh mệnh lực ngoan cường mà đấu tranh rốt cuộc, có người hai mắt vô thần, đánh mất hy vọng, tùy ý nó một ngụm ăn luôn bọn họ đầu. Quá nhiều, nhân loại quá nhỏ bé, ở Sydney chúng võng, chúng nó chính là trí cao vô thượng thần minh. Chính là, trước mắt cái này lam đôi mắt tiểu hài tử lại không giống nhau. Trên người hắn hơi thở, cùng một người rất giống, làm Sydney có điểm nghi hoặc. Tiểu ni móng nuốt bắt lấy tiểu lang cổ, đem người hai chân cách mặt đất nhắc lên, nó trên tay vẫn chưa dùng sức. mấy song màu tím đôi mắt yên lặng đánh giá thiếu niên mặt nghiêng nghiêng đầu người rốt cuộc là ai vì cái gì rõ ràng là nhân loại trên người lại có sâu hương vị tiểu lam mặt mày nhàn nhạt, nhạt màu lam đôi mắt thậm chí không có nhìn thẳng tiểu nhi hắn tóc đen ở không trung chậm rãi phiêu động chậm rãi làm ra một cái môi hình đó là trung ngữ hắn đang nói làm càn có lẽ là xịt nỉ tinh thần quá mức mẫn cảm này một tiếng khi âm nháy mắt làm nó liên tưởng đến người nào đó nó trong mắt thần sắc kinh hãi vội vàng đem móng vuốt thu hồi Hai cái tiểu hài tử đều nhịp mà đồng bộ quý xuống, túi đầu hướng tới tiểu lam giải thích, vô tình mạo phạm, ngô hoàng. Mười năm trước, Sydney vẫn là cái cam trùng thời điểm, may mắn gặp qua chữ hoàng một mặt. Cho dù hai người xưng hô đều là ngô hoàng, hắn cùng hoàng, cũng là hoàn toàn không giống nhau cảm giác, hoàng mang cho nó cảm giác là táo bạo cùng hỉ nộ vô thường, mà chữ hoàng càng thêm trầm ổn. cho dù nó so hoàng tuổi trẻ mấy trăm tuổi. Nó lúc ấy còn ở trong lòng cảm thán, không hổ là hoàng tiến hóa trùng. ẩn ẩn có thể thấy được nó sẽ so hoàng càng cường đại, cũng càng tiếp cận nhân loại. Trời sinh tính đa nghi làm nó chậm rãi trầm tư, trước mắt cái này tiểu hài tử hơi thở cùng trừ hoàng quá giống, chính là vì cái gì, tôn quý trừ hoàng sẽ lưu lạc đến nó trùng vong. Kỳ thật tiểu lam hiện tại thực lực, đối với Sidney tới nói, chính là móng nuốt hạ một con con kiến. Sâu lấy cường vi tôn, cũng tham lam không đủ, hiện tại chỉ là bởi vì uy áp làm nó không dám vọng động, đối mặt thực lực cường đại hoàng có thể trung thành đến dâng ra chính mình sinh mệnh. bất quá nếu là phát hiện tiểu lam chân chính thực lực chỉ sợ sẽ chủ động hành thích vua nhưng là tiểu lam liếm liếm môi trong mắt lam quang sâu kín lập lòe khinh phiêu phiêu mà đánh giá phủ phục trên mặt đất hai con quái vật hắn mặt vô biểu tình mà dùng trùng ngữ tuyên bố tự sát đi dùng để nguyện trung thành các ngươi hoàng sydney trống ở trên mặt đất tay có chút hơi hơi run run rẩy chúng nó chăm miệng một lời hỏi thỉnh cho ta một nguyên nhân nô hoàng khan khan thanh âm phá lệ khó nghe Ý thức được chính mình bị tuyên bố tử vong làm chúng nó hồi tưởng khởi hồi lâu chưa từng trải qua quá sợ hãi, giống như thượng một lần run bần bật quỳ trên mặt đất, cũng là ở trùng hoàng trước mặt. Chúng nó thất thủ đánh nát trùng hoàng thích ngọc bích. Tiểu Lam biểu tình vẫn cứ không có gì thay đổi, chỉ là sốc sốc mí mắt, theo sau như là chú ý tới cái gì, rất nhỏ mà còn con khỏe miệng. Chỉ nghe thật lớn một tiếng tiếng đánh vang lên, nháy mắt trời đất quay cuồng, bể cá, nắc. 24.24 .24 khách sạn, 11. Năm phút trước. địch phi đánh cuộc chính xác nếu cái này phục vụ sinh đau thương bất nhập lực công kích cường hãn kia cũng đủ đem trùng vong đơn hướng kết giới cấp phá hư thật lớn quái vật công kích cùng phòng ngự đều rất mạnh chính là cũng không linh hoạt huống chi vẫn là một đôi bốn triệu diệu diệu tự mang cực nhanh dị năng hành động mau như tàn ảnh đối nó tạo thành lớn lớn bé bé công kích cho dù không thể xúc phạm tới nó cũng đủ chọc giận nó là phục vụ sinh công kích hàng đầu mục tiêu chỉ thấy từng đôi quỷ dị màu tím trong ánh mắt lập lòe ác độc quang đồng tử dựng thành một đạo thẳng tắp từ trong ánh mắt phun ra ra từng cây màu tím sền sệt sợi tơ muốn nghiêm trụ bốn cái nhỏ bé nhân loại đáng tiếc bọn họ đều quá linh hoạt rồi địch phi cùng triệu rượu rượu tránh né góc độ xảo quyệt lại hữu hiệu ngẫu nhiên còn sẽ đối quái vật tạo thành không đau không ngứa quái dày chu vân tuy rằng tạo không thành quái dày cũng chạy trốn bay nhanh một bên đột nhiên hướng trong miệng rót trị liệu dược tề một bên hướng tới hai cái đồng đội điên cuồng mãi phảng phất chỉ cần hắn trị liệu dược tề dùng không xong Này ba người liền sẽ ở trên ngựa năng lực khô kiệt thời điểm có được dị năng tiếp. Viện. Giờ khắc này, phục vụ sinh kiến thức tới rồi nhân loại thế giới vĩnh động cơ bi lực. Nó thực phẫn nộ, cho dù cũng không sẽ bị chân chính xúc phạm tới, nhưng là loại này giải quyết không được con mồi cảm giác thập phần phiền lòng. Nó công kích nhiều lần thất bại, lại luôn là bị hoặc nhiều hoặc ít mà chém một chút đôi mắt hoặc là thiết một chút tay. Nó từ trong cổ họng tản mát ra một trận nói nhỏ, đối với bể cá xịt nỉ phát ra thuốc dục tín hiệu. không hiểu được sâu đại nhân vì cái gì chỉ dùng giải quyết một cái tiểu hài tử kéo lâu như vậy dựa theo thường lui tới đại nhân thấy hắn giải quyết không được thời điểm liền sẽ đa phần cho nó một chút lực lượng lần trước cái kêu hỏa thuộc tính dị năng giả chính là tuy rằng kiên trì thật lâu cuối cùng vẫn là bị cường hóa sau nó tiêu diệt nó vây vây đầu tránh thoát khai trên người không biết khi nào lại quấn quanh đi lên sợi tơ trong miệng răng nanh hung tợn mà hiển lộ ra tới theo sau bị phía sau lưng đánh bất ngờ triệu rượu rượu lại một mũi tên bắn tới trong ánh mắt phục vụ sinh Khi dễ ta đôi mắt nhiều, nó nháy đôi mắt, đem mũi tên từ mí mắt văng ra, mấy chục đôi mắt đều nhìn thẳng triệu rượu rượu trên người, đối với nàng ôm đồng đi. Ở sử dụng cực nhanh triệu rượu rượu trong mắt, nó động tác vẫn là quá chậm, nàng ở không trung ưu nhãm mà trở mình, còn đối với nó so một cái trào phúng thủ thế, liền này. Phục vụ sinh trừng mắt triệu rượu triệu rượu chạy đi, một móng nuốt trào không lúc sau, trong ánh mắt lại lần nữa nhắm chuẩn triệu rượu rượu thân thể cùng lộ tuyến phóng ra ra mạng m Theo sau hai tay bén nhọn móng bút hướng tới nàng nhanh chóng chụp tới. Sên sệt mạng nhện bản thân có chưa tê mỏi thuộc tính, dán lên trên người còn sẽ có ăn mòn hiệu quả, triệu rượu rượu tuy rằng né tránh nó công kích, nhưng là vẫn cứ không thể tránh né mà bị mấy cây mạng nhện dính tới rồi cánh tay thượng, thợ săn hiệp hội chế tác hộ giáp đã ở phía trước công kích hạ trở nên không chịu được, cho nên lần này mạng nhện mang đến đau đớn cũng càng cường, triệu rượu rượu khó được mà nhíu như mày. Bất quá, nàng nhiệm vụ muốn hoàn thành phục vụ sinh lực chú ý toàn bộ tập trung ở triệu rượu rượu trên người đối với địch phi cùng chu vân chú ý giảm bớt cũng cho bọn họ có thể bắt lấy cơ hội ở nó vô pháp nhìn đến góc từng cây sợi tơ xảo rượu mà quấn quanh trụ nó nửa người dưới theo sau đột nhiên buộc chặt phục vụ sinh bước chân một đốn rồi hướng triệu rượu rượu hai móng khó được mà ở không trung dừng lại trong nháy mắt theo sau toàn bộ trọng tâm hạ di hai chân lại bị trói buộc thượng thân quán tính khiến cho nó hướng tới phía trước đột nhiên đảo đi một mông ngồi xuống trên mặt đất Nó tránh thoát khai trên chân quấn quanh tinh thần lực sợi tơ, phun ra một tia khí tức phẫn nộ, các ngươi cho rằng như vậy tiểu siếp có thể xúc phạm tới ta. Hắn nói còn không có nói xong, chỉ nghe phổi đi, một tiếng, bể cá pha lên nát, bên trong thâm tử sắc thủy từ một khối rách nát pha lê chỗ hổng trô dốc rách chảy ra, thực mau đầy đất đều là màu tím chất lỏng. Chân chính mục đích là bể cá. Kết giới đã phá, theo dòng nước ra tới còn có cả người ướt đấm tiểu làm cùng hai cái tiểu hải tử. Sĩ lúc này cũng không rảnh lo ngụy trang thành nhân hình, hai cái tiểu hài tử trên mặt không hẹn mà cùng mà mọc đầy màu tím đáng sợ đôi mắt, chúng nó biến hóa ra thô tráng mấy cái nhện chân, hung tợn mà nhìn chằm chằm địch phi đoàn người, Dương Nhan múa vuốt mà huy động chính mình mấy chân, thoạt nhìn quái ghê tởm. Tiểu Lam nhưng thật ra có vẻ thực chất vật, hoàn toàn thân trên dưới đều là màu tím chất lỏng, tóc ướt dầm dề mà dính ở gương mặt hai sườn, thân xác yếu ớt lại đáng thương mà nhìn phía địch phi, trên cổ một đạo bị móng vuốt thít chặt ra tới vệt đỏ phá lệ rõ ràng. Hắn không có thể kiên trì thật lâu, như là thể lực dùng hết, thân thể mềm nũng, ngất đi. Sidney tự nhiên không nốc, vốn là hoài nghi tiểu lam hay không thật sự có trùng hoàng năng lực, cái này thấy hắn chật vật bộ dáng ngược lại yên lòng, thầm nghĩ nguyên lai là cái hẳn giả. Nó đương nhiên không muốn chết, chính là trùng hoàng mệnh lệnh làm nó tự sát, nó như thế nào sẽ cam tâm. Tự nhiên muốn liều chết phản kháng, bất quá nếu trước mặt vị này không phải trùng hoàng, chỉ là cái giả, cũng liền không tồn tại trùng hoàng mệnh lệnh vừa nói. Nó hì hì cười một tiếng, hai cái tiểu hài tử dưới thân chân lại mọc ra mấy cây, đứng ở bên cạnh người, trên đùi một cây cùng thô như châm gở giáp bừa bãi mà mở ra, hai người một tả một hưu hướng tới ké xỉu trên mặt đất bất tỉnh nhân sự tiểu làm công kích mà đi. Nó sai lầm lớn nhất chính là coi thường địch phi. Nàng tự nhiên sẽ không làm chúng nó thực hiện được, thiếu nữ một bên thân né tránh phía sau phục vụ sinh một cái tát, trường đao hắc quang lấp lánh, hướng tới hai người trên đùi chém tới. Cho dù đã trải qua cùng phục vụ sinh trưởng thời gian chiến đấu, địch phi này một kích như cũ uy lực không nhỏ, nàng tốc độ thực mau, một phen chặt bỏ hai chỉ con nện chân. Nàng thậm chí ngẩn người, thầm nghĩ này tử trùng bản thể cũng có yếu. Hai điều con nhện chân ở không trung bay lên, vô lực mà rơi xuống trên mặt đất, màu tím máu một đường phun tung tóe. Bên kia, phục vụ sinh kêu thảm thiết một tiếng, hai cái đùi gặp lại, quỳ gối trên mặt đất. Tinh thần hệ sâu năng lực chiến đấu vốn là không cường, chủ yếu là dựa vào quỷ kế Đương nó quần lót đều bị lộ sạch, lộ ra sâu bản thể thời điểm, ngược lại là nó liều chết ngoan cố chống lại, không sống được bao lâu thời điểm. Sydney kêu thảm thiết cùng phục vụ sinh kêu thảm thiết đồng thời vang lên, vốn tưởng rằng bên ngoài mấy cái thợ săn sẽ bị tiêu hao thực nhược, chúng nó không nghĩ tới bọn họ còn có đánh trả lực lượng, ở trong lòng yên lặng phỉ nhổ một phen phục vụ sinh vô dụng, dọn dẹp một chút chuẩn bị trốn chạy. Nói dỡn, lưu lại nơi này chờ chết sao. Tiểu ni, cũng chính là hình thể nhỏ lại Sydney bản thể. Hoán Hận mà nhìn quét liếc mắt một cái ở đây mọi người, đột nhiên vươn móng vuốt hướng tới hai mắt của mình khấu đi, trên mặt thất thất bát bát đôi mắt bị bén nhọn móng vuốt một phen chọc thủng, từng giọt màu tím chất nhảy theo hai móng đi xuống chảy xuôi, ở chất nhảy sinh ra đồng thời, một cổ trói thai thanh âm dần dần tăng đại, giống như là có người lôi kéo người lỗ thai, ở bên trong lớn tiếng kêu to hoan quất. Nó chuẩn bị hy sinh nhỏ lại bản thể, đổi lấy sinh tồn cơ hội. Ở đây mọi người trong nháy mắt đều nhớ tới nào đó không tốt bóng ma. Loại này có chứa toán khí thanh âm giống như năm lâu thiếu tu sửa nhà cũ ở mưa rột, tích tắp như thế nào cũng chém không đức, Địch Phi hoảng hốt ký ức khởi chính mình khi còn nhỏ, mới vừa trở thành cô nhi cái kia tuổi, trừ bỏ ngất xỉu đi Tiểu Lam. Những người khác đều đã tiếp cận mệnh điểm, bọn họ rốt cuộc không phải chân chính vĩnh động cơ. Đối mặt một cái vô pháp bị thương tổn quái vật điên cuồng công kích đã rất mệt, tinh thần thượng lại bị đột nhiên lôi kéo xả, thậm chí trước mắt xuất hiện màu trắng tiểu tuyết hoa. Cho dù nội tâm lý trí cường điệu không thể. vẫn là sẽ bị tinh thần khống chế sở ảnh hưởng đến. Sydney trọng đại bản thể nhân cơ hội suy thứ gì hướng phía trước đài chạy tới. Nó biến hóa ra chân dài lúc sau di động tốc độ rõ ràng biến mau, nhưng là bởi vì cùng địch phi bọn họ giống nhau, tương đối với bể cá cùng trước đài đều quá nhỏ, chỉ có thể liều mạng mà đi phía trước chạy, ý đồ ở thợ săn nhóm không chú ý thời điểm chạy ra trùng võng. Không sai, chỉ cần sâu bản thể chạy ra trùng võng, liền có thể có đông sơn tái khởi cơ hội. Mắt thấy trước đài gần trong gang tấc, Nó một nhảy thượng quay mặt ngoài, thần sắc mừng rỡ rốt cuộc che giấu không được, nội tâm còn âm thầm mừng thầm nói, may mắn ta lưu có một cái đường lui. Chỉ cần đem chính mình phong tạp, phóng tới soát tạp cơ thượng, liền có thể lui phòng, sở dĩ phía trước địch phi bọn họ thử qua cũng vô dụng, là bởi vì bể cá không phá, mở cửa điều kiện không có mở ra, chỉ cần bể cá vừa vỡ, chính mình bản thể bại lộ, liền có thể tùy thời trốn chạy. Nó quay đầu lại nhìn thợ săn nhóm liếc mắt một cái. Thầm nghĩ nó toàn lực tinh thần công kích ít nhất muốn choáng váng 30 giây, cũng đủ nó chạy trốn, liền ở nó đắc ý rào rạt thời điểm, nó thấy được địch phi cầm một cái hình thù kỳ quái đổ vật hướng trên đầu một mang, dư lại mấy người đi theo nàng giống nhau, sôi nổi mang lên giống nhau như đúc mũ giáp, mang lên máy mắt, tức khác thần thanh khí sảng. Thợ săn hiệp hội giám chế, trên thị trường mới nhất phòng quáy nhiều mũ giáp, lại một lần hiện ra ra nó không thể thay thế tác dụng. Nó ngẩn người. Nhất thời có chút hoài nghi chính mình đã theo không kịp hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển. Nó lắc lắc đầu, không phục mà hừ hừ hai tiếng, từ trong lòng ngực móc ra hai trường đen như mực phòng tạp, lệch cạch một tiếng đặt ở xoát tạp cơ thượng. Mặc kệ như thế nào, nó trước lưu. Xoát tạp cơ buồn hẳn là phát ra tích tích hai tiếng, theo sau sẽ đem nó hút ra trùng võng, bỏ trốn mất dạng, chính là không biết sao lại thế này. Xoát tạp cơ giống như là hỏng rồi giống nhau, không hề có phản ứng. Xin nhỉ? Tình huống như thế nào Nó không cam lòng mà thử nữa một chút, vẫn là không hề phản ứng. Sidney luôn uống, nó dùng sức ấn hai hạ, thậm chí vươn móng nuốt vô vỗ xoát tạp cơ tựa như cố ý làm lơ nó giống nhau, không có chút nào động tĩnh, thậm chí bên trên còn từng đợt từng đợt mà toát ra một tia khói trắng. Nó hỏng mất mà kêu to, các ngươi làm cái gì? Vì cái gì xoát tạp cơ đều không dùng được. Phục vụ sinh hai chân bẻ gãy, ngã trên mặt đất không thể động, nhỏ lại song sinh muội muội cũng vì quấy nhiều đối phương tự chọc hai mắt. Cơ hồ tương đương tàn phế, sắp xếp chạy trốn đường bộ còn bị lấp kín, Sydney thực tuyệt vọng, nó màu tím đôi mắt bất lực mà nơi nơi loạn chuyển, vắt hết óc ở hướng kế tiếp đường lui. Kết quả là không có đường lui. Mang lên phòng quấy nhiễu mũ giáp địch phi đám người mới vừa khôi phục bình thường tinh thần trạng thái, liền nhìn đến Sydney hai mắt thất thần mà quỳ gối trước đại thượng, sống không còn gì luyến tiếp trạng. chu Vân gãi gãi đầu, có điểm ngượng ngùng, trả lời nó phía trước vấn đề, ngạch Cái này soát tạp cơ ta xem như thế nào soát tạp cũng chưa dùng, dưới sự tức giận trực tiếp tạp. Hắn dứt lời đối với tử trùng chống lạnh ngoan ngoãn đem đầu góc hiến cho tiểu gia, tiểu gia hảo tâm cho ngươi chia làm hai cánh. 25.25 .25 khách sạn, 12, lại là một viên màu tím trái tim. Tử trùng xịt ní là cái giàu đến chảy mỡ ra hỏa, bằng không cũng sẽ không có tiền dệt trùng vong khách sạn, giết nó nói, trừ bỏ có thể đạt được một cái mang thêm có sâu dị năng màu tím trái tim. còn có tỷ lệ đạt được một ít đặc thù đạo cụ sâu thích dạy vòng tra tấn con mồi bởi vì con mồi cảm xúc càng phong phú năng lượng giá trị liền càng cao loại này quy luật đặt ở chúng nó chính mình trên người cũng là giống nhau hoán hận giá trị càng cao càng có khả năng xuất hiện đặc thù vật phẩm quỷ kế còn không có bắt đầu đã bị xuyên qua hơn nữa khách sạn đại sảnh bị tạp đến lung tung rối loạn phục vụ sinh cùng soát tạp cơ cũng phế đi không oán hận mới là lạ chúng vong rơi xuống đặc thù vật phẩm sydney di động bốn tiêu hao phẩm Thực nhân ngư hàm răng 3, vật kỷ niệm. Bất luận cái gì thời điểm đều phải bảo trì thanh tình Nga, không cần quá tin tưởng người khác đâu. Sử dụng di động có thể ngắn ngủi mị hoặc kỹ năng, sử dụng hạn chế một lần. Thực nhân ngư hàm răng, chỉ có thể dùng để xem xét đâu, nói không chừng có thể trợ giúp ngươi nhận thức loại này thưa thất loại cá. Trung vong kinh nghiệm giá trị là dựa theo đầu người phá hư trị số tới phân phối, trận này trừ bỏ tiểu lam, mặt khác ba người phân đến năng lực đều không sai biệt lắm. ngay cả không như thế nào tham gia chiến đấu tiểu lam cũng đạt được không ít chỗ tốt cảm giác được chính mình băng đào kiên cố độ cùng dị năng cấp bậc lại tăng lên một cấp bậc kỳ thật hai bên đều đã tinh bì lật tẫn địch phi trị liệu dược tề đã sớm dùng hết ngay cả phía trước giết chết kia chỉ cam trùng rơi xuống đồ vật hiệu trưởng tự tay viết ký tên cũng dùng ở đối phó phục vụ sinh thượng đối phó khó chơi tơ nhện khi trên người khó tránh khỏi sẽ dính thượng màu tím tơ nhện thời điểm chiến đấu không có gì cảm giác nhưng là dừng lại liền sẽ cảm thấy trên người nóng rát mà đau bị tơ nện trực tiếp chạm vào địa phương cũng sưng đỏ một mảnh. Thời gian dài tinh thần lực tiêu hao hơn nữa không ngừng mà tránh né cùng công kích, nàng là thật là cường chống cùng dựa vào Chu Vân trị liệu treo mới sẽ không ngã xuống. Tiểu Lam tuy rằng từ bể cá ra tới liền hôn mê, nhưng là lại là bốn người chung tình huống tốt nhất. Từ chúng vong ra tới thời điểm, vừa lúc là tận thế sáng sớm, này cũng ý nghĩa bọn họ đã ở bên trong ngây người suốt một ngày, Thái Dương quang mang thập phần loa mắt, lắc lắc mà chiếu vào nhân thân thượng. Bốn người trên người còn mang theo tản ra không đi hơi nước, lại cảm giác như là trọng hoạch tân sinh. Tiểu Lam ở Sydney bị giết sau liền chậm rãi truyền tỉnh, thấy được ánh mặt trời còn có điểm mê mang, chúng ta ra tới. Đương nhiên, nó đầu góc đều bị ta cắt. Chu vân xua xua tay, mấy người đều thực mỏi mệt, toàn thân là lớn lớn bé bé miệng vết thương, dĩ năng dùng kiệt di chứng lập tức hiện ra, triệu Diệu Diệu cùng địch phi càng là không nghĩ nói chuyện, mặt vô biểu tình mà đường cái lên đường máy móc. Sydney bị giải quyết lúc sau. Trung vong kết giới cũng hoàn toàn bị phá hư từng tòa bốn tầng tiểu lâu tọa lạc ở trùng khu trên mặt đất hủ bại hơi thở bị mấy trăm năm không có gặp qua dương quan một chiếu hoàn toàn tán phát ra tới người xương cốt rách tung toe sắp hư thối quần áo toàn bộ dưới ánh mặt trời bạo phơi phảng phất như vậy có thể siêu đội chủ nhân linh hồn thợ săn hiệp hội sâu tổng biểu thượng, có quan hệ đông khu xịt ni rốt cuộc từ màu tím biến thành màu xám ý nghĩa nó tử vong hiện tại yêu cầu chính là ai về nhà ấy hảo hảo khôi phục Trở lại nàng ở Tây khu gia, Địch Phi kiên trì không được mà một chút ngã vào trên giường. Thói quen làm lão đại, cũng thói quen một người tiêu hóa thống khổ. Tiêu hao quá mức dị năng mang đến tác dụng phụ mỗi người đều không giống nhau, tiêu hao quá mức càng nhiều thứ liền càng thống khổ. Địch Phi trước kia săn trùng cùng huấn luyện quá liều mạng, cho nên lần này tiêu hao quá mức thế tới rào rạt. Nàng bất quá cũng chính là hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nữ hài, tiêu hao quá mức số lần lại so với nào đó lao thợ săn còn nhiều. Nàng không sợ đau, mỗi lần đều là cắn răng chính mình âm thầm khiên qua đi rất nhiều thời điểm là gân cốt đau như là từng đoạn chia rẽ ngươi xương cốt lại tiếp trở về toàn thân xương cốt một tức tức bị gõ đoạn thậm chí không có hòa hoãn thời gian từ đầu đến chân đều tới một vòng thường thường muốn nhẫn hai cái giờ tả hữu hôm nay không chỉ có là gân cốt ở đau còn có trong đầu thần kinh hẳn là tinh thần lực dùng quá nhiều vừa chậm cùng xuống dưới liền cảm giác chính mình trong đầu trướng trướng mà thần kinh bị một cây châm ở tinh tế mà chịu chọn nàng đã không thể hoàn toàn mở to mắt chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà nhìn chằm chằm trần nhà hai mắt vô thần mà phát ngốc địch phi sắc mặt đã cũng không bình thường tái nhuận biến thành đường hồng cái chán tóc mái đều bị mồ hôi tầm ướt lông mi dính thượng sinh lý nước mắt tới gần kết thành một mảnh nhỏ ướt đắt nhuận Liên tính như thế thiếu nữ vẫn là cắn răng không có kêu ra tiếng tới nàng không thể so triệu rượu rượu sinh ra là gia tộc ký thác kỳ vọng cao thiên tri tiểu nữ mới vừa săn trùng xong liền có gia phó nên đón nàng không thể so chu vân trong nhà huynh đệ tỷ muội nhiều tuy rằng đều là người thường, lại làm tốt nóng hầm hập đồ ăn đám người về nhà nàng mười mấy năm thợ săn kiếp sống chỉ có không ngừng huấn luyện cùng tàn sát còn có một người yên lặng khiêng đau suốt thời gian từ ngoài vào trong từ đầu tới đôi đau đớn làm địch phi ý thức có điểm hoảng hốt nàng nhắm hai mắt hô hấp run rập lâm vào nửa hôn mê trạng thái Lệch cạch một tiếng thứ gì từ nàng trên người một chút chảy xuống đến trên mặt đất trên sàn nhà ủ cục lăn một vòng quản gia người máy nghe được tiếng vang lắc lư lóe quang đi đến phòng ngủ muốn rôi tay đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên tới, bởi vì thân thể thiết kế quá tròn vo, cánh tay chiều dài cũng không đủ, khom lưng vài lần cũng không có thành công. Một đôi tay nhẹ nhàng nhặt lên, tinh tế mà lau chùi bên trên dính thượng cho bụi, đem nó bày biện đến địch phi đầu giường. Quản gia người máy nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, nhìn chầm chầm cái kia khắc băng thượng ký hiệu nhìn nửa ngày, ý thức được nó cùng chính mình trên người K2380 là giống nhau như lúc. Nó kháng nghị mà lóe lóe đèn, theo sau bị một đôi tay sờ lên tròn vo đầu. mới an tĩnh xuống dưới tiểu lam rũ mắt ánh mắt hư hư thật thực địa rừng ở trên giường thiếu nữ trên người thần sắc hủy mạc đoán không ra tâm tư địch phi là bị tiểu lam đỡ về đến nhà trên người trải qua chiến đấu nhuyễn giáp đều không có đổi cánh tay cùng cẳng chân thượng còn có vài đạo hoa ngân cắt qua nhuyễn giáp vỏ trực tiếp phá tới rồi ra thịt lúc này miệng vết thương sưng đỏ người lại hồn nhiên bất giác tiêu hao quá mức thống khổ đã đem nàng bạo phủ liền tính người hôn mê trước mắt thiếu nữ còn không biết ở quật cường cái gì Gắt gao mà cắn môi không muốn phát ra một tiếng kêu to, hạ môi đều bị cắn ra vết máu tử, mồ hôi từng giọt mà từ trên mặt chảy xuống, cùng bình thường tự phụ thanh lãnh bộ dáng hình thành cực đại tương phản. Tiểu Lam ngón tay hơi hơi mà quấn lại một chút, hắn sắc mặt không chút sức mẻ, thần sắc phức tạp mà nhìn chịu đựng thống khổ thiếu nữ liếc mắt một cái, duỗi tay thong thả mà vớt ve thượng thiếu nữ cái chán. Ở bể cá thời điểm liền nhận thấy được nàng trạng thái không thích hợp, có thể nói là vẫn luôn ở cường chống, mỗi một lần nhìn như nhẹ nhàng nhảy lên. Giao chặt công kích, né tránh xoay người, cùng với cuối cùng tinh thần lực thực thể hóa, đều là ở dẫm lên tơ hồng đang liều mạng, thiếu nữ lại thoạt nhìn như là giống như người không có việc gì, động tác như cũ lưu sướng hiên ngang, chỉ có hạ cộng sinh dụ hắn mới có thể biết thân thể của nàng là thừa nhận như thế nào phụ tải. Mềm nhẹ lam quang ở thiếu niên đầu ngón tay chậm rãi quanh quẩn, hấp thu xịt nỉ kinh nghiệm, thiếu niên lại trưởng cao một chút, mặt bộ đường con không chấp mắt mà trở nên càng thêm sắc bén, đôi mắt cũng càng thêm thâm thúy. Hắn khớp xương rõ ràng tay nhẹ nhàng điểm ở thiếu nữ giữa mày, có thể thấy nàng gắt gao nhăn lông mày thư hoán mà triển khai một tiểu tức Có lẽ nhân loại chính là như vậy, tuy rằng nhỏ bé, nhưng là cứng cỏi. Thiếu niên nhàm chán mà nghĩ. Thiếu nữ kêu lên một tiếng, hoàn toàn mất đi ý thức. Địch phi từ trùng vóng trở về ngày đó, ở trên giường suốt nằm ba ngày. Ngày đầu tiên là hôn mê, quản gia người máy giúp nàng thay đổi sạch sẽ quần áo, ngày hôm sau nàng miễn cưỡng có thể xuống giường, chống đi phao một phen tắm. Ngày thứ ba liền nằm liệt trên giường, làm chừng mắt chờ Tiểu Lam tới chiếu cố nàng. Không thể không nói, có cái quan tâm chiếu cố ngươi Tiểu học đồ, thật đúng là rất hương. Địch Phi ở thời kỳ dưỡng bệnh gian ăn uống thập phân hảo, cho dù tân xin một dương dinh dưỡng dịch tới rồi cũng không có khai dương uống, mà là mỗi ngày ăn Tiểu Lam chuẩn bị đồ ăn, nàng chính mình đều cảm thấy kinh ngạc, chính mình một cái dinh dưỡng dịch trung thực người yêu thích, thế nhưng sẽ cảm thấy đồ ăn so dinh dưỡng dịch ăn ngon. Tiểu Lam thương không có như vậy trọng. Trên cổ lạc ngân chỉ là thoạt nhìn tương đối đáng sợ mà thôi, thực mau liền tiêu trừ, chỉ để lại nhàn nhạt một đạo dấu vết, hắn nhưng thật ra thập phần tự trách, cảm thấy là chính mình liên lụy đại gia, cũng không có ở trùng vong khởi đến cái gì tác dụng. Hắn tiến bộ cũng thập phần rõ ràng, năng lực cọ cọ cọ mà dâng lên, theo địch phi quan sát tới xem, hắn đã tới rồi một mình đấu lục trùng trình độ, loại này biến thái trưởng thành tốc độ là thợ săn nhóm tưởng cũng không dám tưởng, địch phi lại một lần cảm thán chính mình nhặt được một cái thần tiên thiên phú hình học đồ. Ngày thứ tư, Địch Phi xuống giường khang phục huấn luyện. Liên tinh Tiểu Lam cực lực phản đối, trích dẫn không biết từ nơi nào tìm tỏi tới thợ săn huấn luyện kỹ xảo, nói tiêu hao quá mức lúc sau không nên áp dụng đại biên độ huấn luyện. Địch Phi cũng chỉ là ôn nhu mà sờ sờ hắn màu đen đầu tóc, không khỏi phân trần mà tiến vào phòng huấn luyện. Tiểu Lam thực vô ngữ, hắn cảm thấy nàng là hắn đời này gặp qua nhất nỗ lực chăm chỉ nhân loại. trừ bỏ bồi luyện, hắn không còn hắn pháp. Ngày thứ năm, Địch phi thân thể từ tiêu hao quá mức gì chứng chung không sai biệt lắm hảo đấu. Huy đao chém người lực sát thương đã đạt tới bạn cùng lứa tuổi không thể đuổi kịp độ cao, chỉ là bay liên tục năng lực còn không có khôi phục, thường thường huấn luyện nửa ngày liền thở hổn hộp, yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đồng thời, Sydney bị giải quyết tin tức cũng truyền tới Thợ săn hiệp hội bên kia, màu tím trái tim cho Triệu rượu diệu, diệu, nhà nàng Ly săn hiệp tổng bộ gần, vừa lúc cầm đi đăng ký dự thi tư cách, ngoài ý muốn chi hỉ là, trải qua săn hiệp chuyên nghiệp nhân viên đánh giá này trái tim đã đạt tới màu tím một bậc trình độ. ở màu tím trái tim phẩm chất chung là tối cao. ở lần đầu tiên xếp hạng dự xếp hạng vọt tới tương đối rưỡi trước vị trí. xem như bọn họ tiểu đội lịch sử tốt nhất thành tích. thợ săn hiệp hội còn chuyên môn cho bọn hắn tiểu đội ban bố một cái thành tiểu huy chương. đăng ký ở hiệp hội trên ọp phỉ xì ố website. đồng thời, xin huân tức tiểu đội văn kiện cũng phê duyệt xuống dưới đối với bọn họ tới nói, thợ săn mua sắm quyền hạn buông ra càng nhiều, mỗi tháng tiền lương phúc lợi cũng càng nhiều. Hiệp hội thậm chí còn xưng có chuyên môn tiểu đội tâm lý phân tích viên. Địch phi cá nhân cũng trở thành một bậc săn trùng huấn luyện sư, tuy rằng không biết rốt cuộc có tác dụng gì, phỏng chừng là chỉ cần thu một cái học đồ liền có thể đạt được một cái danh hiệu. Đáng tiếc chính là, địch phi bản nhân ở nghỉ phép thời điểm chú ý chỉ có huấn luyện thành quả cùng dinh dưỡng dịch còn có bao nhiêu, sống sờ sờ giống như là cái vì săn trùng mà sinh máy móc. Tiểu Lam cảm nhận được một kia thất bại. 26.26 .26 tiến hóa. Địch Phi là nhất muộn khôi phục tốt cái kia, ngược lại là là sớm nhất đi huấn luyện, không chỉ có như thế, nàng còn cấp tiểu đội thành viên mỗi người chế định kỹ càng tỉ mỉ khang phục huấn luyện kế hoạch. Mới thu được huấn luyện tin tức Chu Vân từ nằm sofa lười thượng cả kinh ngồi dậy, trên mặt nhăn thành khổ qua, ta liền biết. Trên thế giới không có gì có thể ngăn cản lão đại huấn luyện. Ở một tuần ở nhà nghỉ ngơi trong lúc, Địch Phi chém phế đi năm cái huấn luyện con rối, dùng lạn sáu cái bao cổ tay, cấp huấn luyện thương xung 7 lần điện. còn bởi vì quá thường xuyên mà sử dụng huấn luyện thương điện lại không ngừng nạp điện mà dẫn tới huấn luyện thương phương tiện đều không nhanh nhẹn cuối cùng chơi toàn hệ điện tử trò chơi tiểu lam đều ngượng ngùng chủ động tự giác mà gia nhập huấn luyện đội ngũ cái này thực tế ảo điện tử trò chơi là xin huân tức tiểu đội sau khi thành công thợ săn hiệp hội đưa nội chắc phiên bản tiểu lam trường kỳ ngốc tại người chết khu không có chân chính kiến thức quá tận thế tới nay khoa học kỹ thuật phát triển địch phi lại không chơi loại trò chơi này cho nên dứt khoát đưa cho hắn chơi Có lẽ là tiểu hài tử duyên cớ, cho nên đối này đó mới mẻ sự vật phá lệ tò mò chút, tuy rằng chơi không ra sao, nhưng là cũng coi như là tìm được rồi trừ bỏ nấu cơm bên ngoài. Mặt khác việc vui, tiểu lam sắc thật không có gặp qua những nhân loại này khoa học kỹ thuật, hắn đương chữ hoàng những cái đó năm đều là xúc ở trùng vắng hoa, ngẫu nhiên ra tới lưu một lưu, trùng hoàng tuổi tác lớn, đã lâm vào ngủ say, hắn mỗi ngày không có người nói chuyện thiếm, thực nhàm chán mà vượt qua vài thập niên. Hắn vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm còn có điểm mới lạ, bất quá sau lại chơi chơi liền cảm thấy không thú vị, vẫn là nấu cơm cùng quan sát nhân loại bản thân thú vị một chút. Chủ yếu là bởi vì hắn chơi có điểm đồ ăn, tận thế lao sâu không như thế nào gặp qua công nghệ cao, liền cho chơi đều đánh đến gặp gền. Địch Phi huấn luyện rất nhiều sẽ qua tới nhìn một cái tiểu lam, xem hắn buồn rầu mà ngốc tại trong suốt nhân công thương, cùng Chu Vân liền tuyến đánh cái bột, lại luôn là thua, hợp với đánh vài lần chưa từng có. Nàng nhìn Tiểu Nam hải vẻ vải biểu tình không đành lòng, liền thượng thủ thế hắn một chút. Một lần quá, đập SSS mãn phần, Tiểu Lam trừ bỏ kinh ngạc cảm thán, mắt thường có thể thấy được mà càng người vải. Không chơi, ta muốn đi huấn luyện. Hắn thao xuống liên tiếp trò chơi nhân công thương khăn trùng đầu, ngoan ngoan đi thay huấn luyện phục. Tuy rằng địch phi không làm hiểu vì cái gì Tiểu Lam thoạt nhìn không phải thực vui vẻ, nhưng là ít nhất nàng mục đích đã tới, không có nghĩ nhiều, lại mở ra một cái tân đến huấn luyện thương. Cái này có thể hảo hảo chuẩn bị kế tiếp xếp hạng thi đấu. Nàng cảm thấy mỹ mãn mà tưởng. Ở dài đến một tuần nghỉ ngơi thời gian nội, thợ săn hiệp hội thông cáo đăng báo danh thành công đội ngũ lục tục gia tăng, hiệp hội số liệu biểu thượng biểu hiện trùng vong số lượng mắt thường có thể thấy được giảm bớt, tứ đại khu quan hệ tốt sâu buôn tẩu bẩm báo, gia cố trùng vong phong bị, 5 năm một lần săn trùng thịnh yến đã đến. Gần nhất mấy ngày, vong thứ nhất dự xếp hạng đã tiến hành không sai biệt lắm. Ngày mai là thợ săn hiệp hội thông cáo chính thức mở ra đợt thứ hai xếp hạng cùng quy tắc nhật tử, nghe nói lần này trước 100 danh không những có thể chứng thực màu đen thợ săn, còn có thể đạt được phong phú khen thưởng. Địch phi trước kia rất ít ở chính mình ở tây khu gia, gần nhất nhưng thật ra thật lâu ở nơi này, có thể là mang theo tiểu lam duyên cớ, tận thế lúc sau giao thông cũng nhanh và tiện, liền lười đến lại chạy. Nàng phía trước đi qua triệu 7 triệu bác khai máy móc sửa chữa cửa hàng, nhà bọn họ mất đi tỷ tỷ lúc sau đóng cửa một đoạn thời gian. hiện tại đã từ bi thương trung đi ra nhìn thấy nàng còn tặng kèm rất nhiều người máy nguyên kiện vô bộ ngực bảo đảm nếu người máy lại xảy ra vấn đề có thể tới nhà bọn họ miễn phí sửa chữa hôm nay nàng tính toán mang theo tiểu lam ra cửa chủ yếu là mua một chút vật dụng hàng ngày thuận tiện mang theo hắn dạo một dạo thành thị khu tiểu hai tử đương học đồ tới nay chính là ở nhãn đốc, đi qua địa phương chính là bệnh viện cùng sửa chữa cửa hàng cho nên hắn ở không trung máy bay vận tải trung ngạc nhiên nhìn cao lầu thành thị bộ dáng đậu đến địch phi con môi cười máy bay vận tải ở không trung phi hành chung quanh là hình thù kỳ quái tận thế đại lâu chữ giản thể siêu siêu vẹo vẹo mà ở lâu thể thượng còn có chứa đủ mọi màu sắc vẽ xấu đây là tây khu thành thị khu đặc sắc hắn nhỏ rộng mà tiến đến địch phi bên thai lót chân hỏi chúng ta đi nơi nào tiểu lam gần nhất trường thân thể thực mau mới một tháng không đến liền phải đuổi kịp địch phi thân cao hắn chỉ cần hơi hơi mà nhón chân liền đến địch phi nách hai, ấm áp hô hấp phun ở địch phi bên hai giọng nói nghe tới ngứa Chúng ta đi mua sắm vật dụng hàng ngày, nếu còn có thời gian nói, có thể mang theo ngươi đi dạo. Địch Phi có trong nháy mắt ảo giác, cảm giác nàng ở mang theo một cái tiểu hài tử ra cửa chơi. Nàng ý bảo tiểu Lam đỡ hảo bắt tay, lược một chấm 1.4, nếu không mang ngươi đi gặp gần nhất tân khai săn trùng nhạc viên. Tiểu Lam, săn trùng nhạc viên. Hắn trột dạ mà rời mắt đi, thầm nghĩ ngươi ngày thường mang theo ta săn giết ta đồng loại liền tính, rốt cuộc chúng ta hoàng tộc cùng bình thường sâu phía trước không có gì nhận đồng cảm. mang theo ta chơi thời điểm cũng đi săn trùng nhạc viên loại địa phương này liền có một chút quá mức hắn sắc mặt không hiện chớp chớp mắt ngựa đầu lộ ra một cái giả đến không thể lại giả tươi cười hảo a tiểu lam tựa hồ đối nhạc viên loại đồ vật này không quá cảm thấy hứng thú cho nên vốn dĩ địch phi tính toán mang theo hắn lại nhiều đi dạo không tưởng tiểu hài tử căn bản đối này đó vô cảm ở nhạc viên dừng lại nhất lâu địa phương chính là một mặt phủ cập khoa học tưởng phổ cập khoa học trên tường dùng tiểu hài tử có thể xem hiểu tranh vẽ phương thức miêu tả tận thế tiến đến cảnh tượng sâu cùng nhân loại phát triển quá trình phổ cập khoa học hiện tại nghiên cứu đã thực toàn diện vài loại sâu hội họa phong cách hơi có điểm huyết tinh cùng chân thật lui tới đều là chút thiên chân vô tả tiểu hài tử đã sớm nghe nói qua sâu ăn người chuyện xưa đều không quá dám gần gũi đi xem này mặt tường trong đó trùng hoàng kia một mặt bị tiểu lam tỉ mỉ mà nhìn thật lâu hắn như suy tư gì mà vươn ra ngón tay chạm trùng chạm hoàng giới thiệu văn tự Quay đầu hỏi Địch Phi, cái này là có ý tứ gì? Hắn không biết chữ, hiện tại cũng bất quá mới xem hiểu một ít cơ bản chữ giản thể. Địch Phi để sắp vào, đọc cho hắn nghe, trung hoàng, sâu tinh thần lãnh tụ, theo nghiên cứu giả suy đoán, thực lực ở đông đảo sâu trung nhất cường đại, táo bạo dễ giận tận thế lúc đầu hiện ra ra một lần, lúc sau vô tung vô ảnh, nghiên cứu giả suy đoán ở ngủ say kỳ. Tiểu Lam Nga một tiếng, lại ngước mắt cẩn thận đánh giá một chút cùng cái này văn tự nguyên bộ vẽ sấu bích Họa thượng sâu có chín căn súp vua, dương nanh múa vuốt mà tản ra ở sau lưng, hiện ra da màu đỏ sậm hoa văn, nó đôi mắt tựa hồ là kim xác nửa người trên là người bình thường thể hình dạng, nửa người dưới là từng đống súp vua, tựa như cổ đại thần thoại chung nào đó hải yêu. Trung Hoàng là tóc dài, cho nên nửa người trên họa đến giống cái nữ nhân. Địch Phi dẫn theo chính mình mua sắm vật dụng hàng ngày, nheo nheo mắt đánh giá một chút Trung Hoàng, không có người gặp qua nó trông như thế nào, bất quá, có người nói. Giết nó là có thể ngưng hẳn tận thế thời đại Thiếu nữ nhẹ nhàng mà nắm chặt nắm tay Trên mặt bị hình chiếu thượng một bóng ma Đây là sở hữu thợ săn mộng tưởng Nàng dưng một chút Bổ sung một câu Cũng là ta mộng tưởng Tiểu Lam liếm liếm môi Thấp hẹn lông mi Đánh gãy nàng lời nói Ta tưởng về nhà huấn luyện Địch phi Hắn có điểm vô ngữ thầm nghĩ chính mình lâu như vậy không có ra tới Thời đại đã thay đổi Đại chúng sớm đã đem hắn trở thành biên ngắm Tuy rằng hoàng tộc cũng không phải cái gì thánh nhân. nhưng là ở cùng bình thường sâu đối lập dưới xác thật thuộc về trung lập trạng thái bọn họ bản thân liền càng tiếp cận với nhân loại mà trung hoàng sở dĩ sẽ ngủ say chính là bởi vì dùng quá nhiều năng lực đi khống chế sâu ra võng bằng không nhân loại sớm đã liền ở sâu xâm lấn trung diệt sạch mà chính mình lột xác kỳ xuất hiện ngoài ý muốn. hắn ánh mắt truyền thâm không thể không hoài nghi là có người cố ý vì này đến nỗi thiếu nữ cuối cùng ngộng tưởng là giết chính mình chuyện này tiểu lam bất đắc dĩ mà xoa xoa huyện thái dương việc này về sau rồi nói sau Ở báo danh chính thức kết thúc thời điểm, địch phi bọn họ tiểu đội dự xếp hạng trực tiếp bay lên tới rồi 50 vài tên. Chủ yếu là, tím một sâu săn giết khó khăn rất cao, còn có không ít thợ săn chết ở trùng võng Tổng cộng có 300 nhiều chi đội ngũ báo danh thành công, cũng chính là ý nghĩa tứ đại khu ở nửa tháng thời gian nội có 300 nhiều chỉ tử trùng bị giết lấy trái tim. Tuy rằng nhiều như vậy sâu tử vong, nhưng là trùng khu sâu vẫn như cũ rất nhiều, thợ săn vẫn là số ít, hơn nữa lập tức sắp đã đến sâu sinh sôi nảy nợ kỳ. khả năng sẽ xuất hiện sâu ra vong đi săn hiện tượng. Sớm tại tận thế trung kỳ, liền có nhà khoa học đoán trước quá, nhân loại cùng sâu đấu tranh, còn có 100 năm. Quy tắc thông cáo địch phi là từ trong nhà quản gia người máy biểu kiện nhìn đến. Biểu kiện trừ bỏ một ít hạn mua dinh dưỡng dịch cùng mua sắm đồ vật thông chi, thợ săn hiệp hội thông cáo bị tiêu đỏ, phá lệ thấy được, địch phi nhẹ nhàng một chút, liền ở nàng trước mặt đạn hiện ra tới, chiếm cứ chỉnh mặt mặt tường. Tôn kính thợ săn địch phi, Thực vinh hạnh mà chúc mừng ngài đạt được thợ săn xếp hạng cơ hội thăng cấp đến toàn cầu 322 danh nội kế tiếp một vòng ở Bắc khu thợ săn hiệp hội tổng bộ tiến hành đợt thứ hai xếp hạng thì ngài vào ngày mai 12 không không trước tới hiệp hội tổng bộ tiến hành đưa tin chúng ta sẽ đem ngài cùng ngài đồng đội an bài ở một cái ký túc xá chung thỉnh không cần lo lắng vấn đề chỗ ở chúng ta sẽ mỗi ngày cung cấp đủ lượng đồ ăn cùng uống nước ngài cũng không cần lo lắng sinh hoạt vấn đề đợt thứ hai đem áp dụng bắt trước săn trùng phương thức tiến hành xếp hạng. sẽ không tạo thành thợ săn tử vong thỉnh ngài yên tâm cụ thể quy tắc như sau một xếp hạng thi đấu đem sáng tạo tính mà đem đối kháng chế cùng điểm số chế kết hợp ngài sẽ tùy cơ phân phối đến ngài đối kháng đội ngũ hai đội ở bắt chức trùng vong chung tiến hành điểm tranh đoạt cuối cùng sẽ bình chọn ra mở vờ tờ cá nhân này nơi đội ngũ thêm vào thêm thập phần 2. dựa theo toàn bộ tham dự xếp hạng đội ngũ tổng điểm từ cao đến thấp xếp hạng điểm xếp hạng dựa sau một danh tướng sẽ đào thải 3. xếp hạng sẽ ở hiệp hội ngôi cao tiến hành toàn dân phát sóng trực tiếp người xem đối đội ngũ cập cá nhân đánh thưởng sẽ dựa theo 11 tỷ lệ thay đổi vì điểm đánh thưởng cần thiết hệ thống tên thật thả đỉnh cao thay đổi vì 20 phân vòng thứ ba quy tắc sẽ ở đợt thứ hai sau khi kết thúc công bố chúc ngài thăng cấp địch phi nhẹ nhàng gõ go ngón tay tin tức thông cáo bá mà một chút tắt đi nàng hành động lực rất mạnh trước tiên liền đi thu thập chính mình chữ vật túi nàng mới thu thập một nửa thời điểm vừa mới huấn luyện xong tiểu lam liền tới đây hắn có điểm vui sướng mà vươn chính mình đôi tay, địch phi. Thiếu niên còn không biết xếp hạng quy tắc sự tình, hắn giờ phút này đầy đầu đều là vừa rồi huấn luyện mồ hôi, lòng bàn tay triều thượng, trắng non bàn tay thượng trừ bỏ trưởng văn, còn tăng thêm mấy cái tinh tế màu lam tuyến, vô quy tắc mà giao nhau phân bố ở trưởng văn hai sườn, giống như là tinh tế màu lam bút bi họa thượng dấu vết. Hắn run run tay, đôi tay thượng lam tuyến như là sống giống nhau, từ lòng bàn tay nhảy ra tới, vây quanh một vòng Hướng tới địch phi so ra một đóa tiểu hoa hình dạng, thiếu niên mi mắt cong cong, đây là ta tiến hóa tân dị năng. 27.27 .27 đối thủ. Nào đó dị năng giả sẽ ở trưởng thành trong quá trình tiến hóa dị năng, bất quá này yêu cầu cơ duyên, tỉ như địch phi tinh thần lực thực thể hóa chính là ở một lần săn trùng chung trùng, trùng, trùng hợp tiến hóa. Theo đạo lý nói, loại tình huống này đều sẽ phát sinh ở dị năng thức tỉnh 5 năm sau, tiểu lam nhanh như vậy liền phát sinh tiến hóa, mặt bên biểu hiện hắn thiên phú trình độ. mẫu lam tuyến yên lặng khi ngoan ngoãn dừng lại ở lòng bàn tay theo chủ nhân ý niệm phát sinh thay đổi từ lòng bàn tay duỗi mọc ra tới tùy ý mà biến hóa trạng thái tuyến nhìn như mềm dẻo tinh tế dài đến 5 mét bản chất lại thập phần cưng rắn, có thể dễ dàng mà cắt đổ vợt chúng nó ở địch phi trước mặt ngoan ngoãn mà vòng thành một đóa màu lam tiểu hoa dị năng tiến hóa cũng ý nghĩa tiểu lam thực lực lại tăng tiến một mảng lớn hắn chú ý tới người máy giao diện thượng ưu kiện sửng sốt một chút đây là đợt thứ hai xếp hạng thông cáo sao nói xong trên mặt vui mừng dần dần thu liễm trở nên nghiêm túc lên địch phi lại lần nữa cờ lật mở đem quy tắc cấp tiểu lam nhìn một lần thuận tiện ở trên đầu của hắn sờ soạn một phen tiến bộ rất lớn nàng sát mặt thượng ít khi nói cười kỳ thật trong lòng có điểm nho nhỏ kiêu ngạo nhìn về phía tiểu lam trong mắt đều mang theo một tia ý cười ở hiệp hội ngôi cao tiến hành toàn dân phát sóng trực tiếp tiểu lam thu hồi lòng bàn tay tuyến nghi hoặc mà đặt câu hỏi cho nên chúng ta đều phải ở công chúng trước mặt lộ mặt sao hiệp hội hứa hẹn sẽ bảo hộ tuyển thủ cá nhân riêng tư nhưng là suy xét đến xếp hạng yêu cầu đại lượng tài chính yêu cầu thợ săn đồng ý phát sóng trực tiếp hiệp nghị nếu không coi là tự động từ bỏ xếp hạng tư cách nói cách khác nếu muốn được đến hiệp hội chứng thực thợ săn xếp hạng nhất định phải đồng ý ở toàn dân ngôi cao thượng phát sóng trực tiếp thật sự là có điểm cường đạo tư duy đây là năm nay mới ra sân khấu tân quy tắc trước 5 năm kỳ thật cũng không có yêu cầu phát sóng trực tiếp hơn nữa tân xuất hiện một đám vũ khí bí mật Năm nay thợ săn hiệp hội tựa hồ cải cách rất nhiều quy tắc, cũng sáng tạo rất nhiều tân xếp hạng hình thức, làm người không khỏi hoài nghi năm nay hiệp hội quản lý tầng phải có chút đại động tác. Địch phi nhưng thật ra đối với phát sóng trực tiếp vô cảm, nàng chỉ để ý thực lực của chính mình có thể hay không so trước 5 năm càng cường một chút, tiến vào đại lục trước 50 danh, cũng coi như là một cái tán thành chính mình phương thức. Tiểu Lam nhưng thật ra nặng nghề mà tối sầm đôi mắt, hắn gắt gao mà nhấp môi. Nếu là phát sóng trực tiếp, nhưng thật ra có nguy hiểm. Nếu là có cái gì nhận ra hắn, làm sao bây giờ? Thợ săn hiệp hội tổng bộ ở Bắc Khu cũng là toàn cầu nhất phát đạt một cái khu, người chết khu cùng trùng khu cũng nhiều nhất. Bắc Khu trong thành thị cơ bản đều là người giàu có cùng dị năng giả, có thể nói là toàn cầu kinh tế cùng khoa học kỹ thuật trung tâm địa vực. Liên tính tận thế thẩm mỹ bay nhanh biến hóa, thợ săn hiệp hội vẫn là bảo trì thời trung cổ lâu đài phong cách, một khối thật lớn huân chương đứng ở lâu đài trên cửa lớn. mặt trên dùng hồng lam màu sắc tương phản câu họa ra một bên liệt mã cùng kỵ sĩ hình dáng kỵ sĩ một tay cầm kiếm chỉ phía xa phương xa là thợ săn hiệp hội tôn trọng kỵ sĩ tinh thần cũng là tận thế hiếm thấy cổ xưa văn hóa truyền thừa điển hình địch phi mang theo tiểu lam đứng thẳng ở lâu đài kiến trúc cửa tuy rằng bên ngoài biểu thượng thoạt nhìn là trong đó thế kỷ lâu đài trang viên kỳ thật thợ săn hiệp hội khoa học kỹ thuật phát đạt là bắc khu đứng đầu trình độ hiệp hội cơ bản không có cao tới mấy trăm mẹ cao lâu. Tối cao kiến trúc cũng chính là 113 mẹ trung tâm lầu chính, cho nên chiếm địa diện tích rất lớn, ở tức đất tức vàng bắc khu có vẻ quá mức có tiền cùng hành xử khác người. Cửa là toàn tự động người máy, chúng nó bị chế tạo thành loại nhân loại nữ tính bộ dáng, đối mỗi một vị lai khách tiến hành thân phận giả quét. Nên đón bọn họ người máy hướng tới địch phi mỉm cười, phát ra tiêu chuẩn máy móc giọng nói, ngài hảo, tôn kính thợ săn, xin cho phép ta giả quét ngài thân phận. Hoan nên ngài đi vào thợ săn hiệp hội tổng bộ, địch phi thợ săn. Địch Lam thợ săn, hắn đã không còn là vô thân phận giả. Tiểu Lam bị Địch Phi nhận nuôi ở chính mình danh nghĩa, đăng ký vì chính mình đệ đệ. Hiệp hội người sáng lập là vẫn luôn thực thân bí, nghe nói là đệ nhất vị săn trùng giả khang thản cùng hắn một ít người theo đuổi liên hợp đề nghị, phát triển đến bây giờ đã trở thành trên đại lục nhất giàu có tập đoàn. Từ nào đó góc độ mà nói lung đoạn thế giới năng lực cùng tài phú, hiệp hội giàu có ở cửa cũng không rõ ràng, ở vào cửa lúc sau được đến nguyên vẹn thể hiện, vành ngai xanh trồng đầy quý trọng cây xanh. Đó là tận thế tiến đến lúc sau người thường khó có thể thấy một mặt cây xanh, lớn lên có một người hợp bao thô trắng, đối lập dưới khu dân nghèo cằn cỗi có vẻ giai tầng chênh lệch như thế to lớn. Một cái nam tính nhân viên công tác vội vàng từ lầu chính trong đại sảnh đẩy cửa ra tới, thẳng đến địch phi cùng tiểu lam phương hướng, hắn trên cổ treo một cái nhãn treo, địch phi thị lực hảo, liếc mắt một cái liền nhìn đến bên trên viết tin tức. Vương Triệu Minh, Nam, Hiệp hội nối tiếp viên 34 hảo. Tuổi trẻ nam nhân nho nhã lễ độ mà đi tới, lễ phép mà vươn chính mình tay phải, ngài hảo, tôn kính thợ săn, ta là ngài tiểu đội người phụ trách, ngài đồng đội đã tới rồi ký túc xá, xin theo ta tới. Hắn mặt hình chỉnh thành tận thế tiêu chuẩn Mỹ Nam từ mặt, góc cạnh rõ ràng thả cầm tức tiêm, màu da là gần mấy năm qua trào lưu màu đồng cổ, thân hình thon dài tuyệt đẹp, duy nhất khuyết điểm chính là nhân tạo dấu vết quá rõ ràng, cười rộ lên sẽ có vẻ có chút giả. Địch phi cùng tiểu Lam đi theo hắn phía sau. đi tới ký túc xá khu bên trên treo một cái tiêu chí bài, viết xuất nhập thỉnh đưa ra tuyển thủ dự thi chứng minh tuy rằng rừng chân người thực lực đều rất mạnh căn bản không cần cái gì bảo an nhưng là hiệp hội vẫn là giống bộ dáng mà bày một cái kiểm tra đo lường thân phận khu tầng tận lực làm được thập toàn thập mỹ rừng chân khu cùng tổng bộ kiến trúc phong cách hoàn toàn bất đồng có 6 đống trời cao trùng cho nhau liên thông cao lầu đột ngột mà đứng lặng bởi vì dự thi thợ săn đến từ đông nam tây bắc bốn cái đại khu nhân số đông đảo cho nên lâu cũng kiến rất cao. Vào khu tầng quẹo phải, Vương Triệu Minh làm một cái tận thế tiêu chuẩn tiếp khách lễ, không lưng mỉm cười. Địch Phi đại nhân, ngài ký túc xá ở dê đống 3.912. Địch Lam đại nhân, ngài ký túc xá ở 3.913. Có nhu cầu thỉnh dung chung, thợ săn hiệp hội kịp thời vì ngài phục vụ. Ở một cái tiểu đội thợ săn nhóm ký túc xá đều là an bài ở bên nhau. Ở dưới lầu đã có lục tục thợ săn nhóm tiến vào ký túc xá khu. Địch Phi cũng không do dự, bước vào trong lâu. Lão đại. Bên này buổi chiều trà thật sự hảo hảo ăn à, ta tự xưng là đồ ngọt sát thủ cũng không thể không đối bên này điểm tâm tán thưởng không dứt Chu Vân cổ tối miệng, một chuyển được hình người hình chiếu liền thao thao bất tuyệt mặt đất thuật hắn đối với buổi chiều trà nhiệt tình yêu thương. triệu rượu rượu khinh thường mà cách không nhìn hắn một cái, xác thật là thượng thừa, nhưng là cũng không đến mức như vậy chưa thấy qua bộ mặt thành phố đi. Chu Vân mặt đỏ lên ngại lại, hướng tới triệu rượu rượu hừ một tiếng. Bên kia tiểu lam hình chiếu có vẻ cùng bọn họ không hợp nhau Hắn an tĩnh mà bảng quan hai người đấu võ mồm, có phải hay không lấy ra trong tay một khối tiểu bánh kem, cẩn thận mà nghiên cứu một chút. Hắn trong đầu tưởng tất cả đều là chính mình có thể hay không nhận thức một chút thợ săn hiệp hội đầu bếp trưởng, chính mình về sau cũng thử làm một chút loại này loại hình tiểu tây đầu ngọt Địch phi ở cúi đầu phiên trên tay điện tử hình chiếu thư, trước mặt ba người hình ảnh trình hình tam giác ở chính mình trước mặt, nàng sớm thành thói quen, khi định thần nhàn mà đối với thư phiên một tờ. như thế nào hữu hiệu giáo dục tuổi dậy thì tiểu hài tử đệ nhất giỏi về phát hiện tiểu hài tử hứng thú yêu thích hơn nữa tích cực mà tăng thêm cổ vũ địch phi yên lặng mà nhìn lướt qua tiểu lam trong tay tiểu bánh kem chính thức thi đấu sẽ vào ngày mai bắt đầu tương so với mặt khác thợ săn đội ngũ tương đối khẩn trương bầu không khí mà nói bọn họ ngược lại có vẻ nhẹ nhàng tùy ý cho dù ở trong phòng hình chiếu hình người mục đích là thảo luận ngày mai đối thủ cũng bởi vì chu vân cùng triệu diệu diệu khắc khẩu mà chậm chạp không có tiến vào chính đề tương phản một khắc đống trong lâu mỗi cái thợ săn phòng đều là cố định xứng thiết cùng đồng đội phòng liên hệ thượng hình người hình chiếu phương tiện tiểu đội chi gian giao lưu một cái mặt chữ điển trung niên nam nhân ngồi xếp bằng ở chính mình trên giường trước mặt là hắn ba cái đồng đội hình chiếu trên tay hắn đồ vật không phải khác đúng là địch phi tiểu đội tư liệu bọn họ là ngày mai đợt thứ hai xếp hạng phân phối đến đối thủ cạnh tranh mặt chữ điển là cái tính tình em tình bất định chủ tử cánh tay thượng văn một cái hắc long cả người thoạt nhìn cường tráng hữu lực sắc mặt không tốt hắn tay trái méo một cây yên híp mắt đánh giá trong tay tư liệu đệ nhất trang đúng là địch phi trừ bỏ một chương ảnh chụp cùng phía dưới bình thường cá nhân tin tức tính cách cùng xưa nay chấp hành quá nhiệm vụ ở ngoài về năng lực một lan tất cả đều là chỗ trống thợ săn tư liệu là thợ săn hiệp hội cung cấp thợ săn nhóm có thể lựa chọn hướng hiệp hội cung cấp chính mình dị năng tin tức trợ giúp nghiên cứu cũng có thể yêu cầu bảo mật địch phi trời sinh không có gì cảm giác an toàn lại cảm thấy chính mình tinh thần lực dị năng quá mức thấy được cho nên tốn số tiền lớn yêu cầu hiệp hội bảo mật, nhân tiện giúp Tiểu Lam cũng xử lý. Bởi vậy, bên này mặt chữa điển căn bản không có nhìn đến về này hai người cái gì quan trọng tin tức, chỉ có một ít dâu ria tỉ như yêu thích là huấn luyện cùng nấu cơm loại này tin tức. Hắn sắc mặt không hảo mà phi một tiếng, tiếp tục lật xem những người khác tin tức, càng xem càng là nhăn chặt mày, hắn dùng tay ở triệu diệu rượu, rượu cùng Chu Vân hai cái tên thượng thông thả mà vẽ hai cái quyền quyển nghiêm túc nói, này hai người phối hợp lại sẽ có rất lớn sát thương tính. Bọn họ tiểu đội có cường công, có trị liệu, cũng không biết người này là đang làm gì. Hắn vươn ra ngón tay điểm điểm tiểu lam, bĩu môi, không rõ ràng lắm, hiệp hội cũng bảo mật. Hắn đối diện là cùng hắn ở cùng cái tiểu đội đồng đội, hai nam một nữ, trong đó nữ nhân kia trang điểm mà hoa Huệ lộng lẫy đầu tiên là vũ mị mà nhung mắt, lại tiếp theo mặt chữ điền nói đầu, có lẽ là phòng thủ. Cũng có khả năng là đặc thù dị năng đâu. Bất quá lại như thế nào thần bí, xem lúc sau săn trùng phát sóng trực tiếp không phải đều đã biết. Bọn họ đã bắt được ngày mai trùng võng, tên gọi hạnh phúc một nhà, quy tắc viết thực minh xác. hai tổ tiểu đội phân biệt tiến vào giống nhau như lúc trùng võng, áp dụng tích phân chế hơn nữa bắt đầu phát sóng trực tiếp, cuối cùng mờ vờ tờ là ở hai tổ tiểu đội trung bình chọn ra một vị, sau đó sẽ trồng lên điểm. Hai người tiểu đội săn trùng phong cách, phương pháp khẳng định sẽ tồn tại không nhỏ sai biệt, cho nên cũng sẽ sinh ra đối lập, còn có phát sóng trực tiếp người xem đánh thưởng này một không định nhân tố, hơn nữa quy tắc cuối cùng còn bổ sung một hàng chữ nhỏ. khả năng sẽ tồn tại cùng đối phương tiểu đội xung đột đối kháng phân đoạn. Tuy rằng đào thải chính là tích phân thiếu 161 chi đội ngũ, hai cái đội ngũ mặt ngoài là ai chơi theo ý người nấy, kỳ thật hai không nghĩ chính mình nhiều lấy một chút phân, vì này sau vòng thứ ba xếp hạng đặt nền móng. Nữ nhân là cái chơi ám khí cùng độc, nàng lánh diễm mà cười cười, đối với mặt chữ liền nói, không có gì sợ quá, chứ không nói thực lực, ít nhất chúng ta đội ngũ săn trùng phong cách, khẳng định thực làm cho người ta thích. Này thi đấu. Chúng ta thắng định rồi. 28.28 .28 người nhà, một. Hoan nên ngài đi vào hạnh phúc một nhà bắt trước trùng vong. Ngài hiện tại đã tiến vào phát sóng trực tiếp trạng thái. Người xem nhân số, 293, có điểm thiếu đâu. Trước mắt năm người chú ý ngài tiểu đội, có không người cho ngài tiểu đội điểm tán. Ngài đối thủ đã vào chỗ, ngài chuẩn bị tốt tiến vào trùng vong sao. Yên tâm, nhân công trùng vong sẽ không đối ngài tạo thành sinh mệnh uy hiếp, nhưng là vẫn cứ phải cẩn thận cẩn thận Nga. Vì vừa phải mà gia tăng khó khăn, cho người xem tốt đẹp quan khán thể nghiệm, sóng điện não thông tin là cấm sử dụng, thỉnh các vị thợ săn tự giác, một khi phát hiện sử dụng sẽ hủy bỏ thi đấu tư cách. Hai cái tiểu đội thành viên đúng hạn đi tới thi đấu nơi sân, trước mặt là hai vòng người máy làm thành nửa vòng tròn hình, theo chốt mở khởi động, hai cái nửa vòng tròn hình trùng vong dần dần bệnh hoàn thành, bởi vì là bắt trước hắc trùng khó khăn, cho nên nhân công trùng vong cũng tương ứng biến hóa ra thâm hắc xác, thoạt nhìn âm u mặt chữ điền ôm cánh tay đứng ở một bên bên cạnh người là lánh diệm nữ nhân mặt khác hai cái nam nhân là huynh đệ hai chương tương tự trên mặt giống nhau như lúc cao ngạo ngẫu nhiên sẽ nghiêng mắt ngó liếc mắt một cái địch phi các nàng toàn bộ đội ngũ đều là lạnh mặt một độ người sống chớ gần bộ dáng màu lam đồng phục của đội thượng dán màu đen long huy tản ra áp suất thấp địch phi bọn họ là màu đỏ đồng phục của đội không hề tân trang liền có vẻ có điểm tùy ý Thiết, hoa huệ loại loẹn loẹ. chu vân bắt bẻ mà đối lập một chút hai đội đồng phục của đội nhỏ giọng nói thầm một câu dị năng giả lỗ thai đều thực hảo chu vân này thanh giành mạch mà rơi xuống đối phương lỗ thai trong nháy mắt bốn hai mắt quang thẳng tắp hướng tới hắn đâm tới mặt chữ điển còn nhướng mày hướng tới chu vân khiêu khích mà ngoắc ngón tay chu vân yên lặng mà quay mặt qua chỗ khác hắn túng triệu diệu rượu rượu một phen đem cánh tay đáp đến chu vân trên vai ở bên thai hắn nhỏ giọng cười nhạo một tiếng sau đó đón đối diện ánh mắt thổi một tiếng huýt sáo xinh đẹp tinh linh tộc thiếu nữ cong so nàng cao rất nhiều cung đao dưới ánh mặt trời sắc bén mà loay quang neo lại hổ phách lục đôi mắt hướng tới bọn họ cười cười chu vân cảm giác chính mình càng túng Chí năng phát sóng trực tiếp người máy chế tác thành tiểu phi trùng bộ dáng mỗi cái đội ngũ an bài 4 cái định vị theo dõi có thể tùy thời cắt màn ảnh cùng góc độ kết hợp phát sóng trực tiếp tỷ số cùng giám sát vì nhất thể chỉ thấy trùng võng nhập khẩu chậm rãi mở ra bên trong truyền ra một tiếng điện tử âm thỉnh các vị tiến vào trùng võng bắt đầu thi đấu Mặt chữ điển trong mắt hiện lên một tia ý vị không rõ cảm xúc, đi đầu vào chính mình trùng võng. Hoan nên về nhà. Hôm nay cũng muốn đương tương thân tương ái người một nhà đâu. Bất quá ta trượng phu ngày hôm qua tử vong đâu, ô ô ô Các ngươi chung là ai tàn nhẫn mà giết hại hắn. Ta muốn tìm ra. Ta muốn báo thủ. Một đạo tràn ngập oán khí giọng nữ ở tiến vào trùng võng trước tiên văng lên, theo sau mang theo chính là một trường xuyến nước nở, bách chuyển thiên hồi oán khí mọc lan tràn, tuy rằng là nhân tạo trùng võng Này khủng bố trình độ chút nào không giảm với chân thật trùng võng. Chu vân run run thân mình. Điện tử âm vừa lúc ở giờ phút này vang lên, ngài hiện tại đã tiến vào phát sóng trực tiếp trạng thái. Người xem nhân số, 547, có điểm thiếu đâu. Trước mắt 24 người chú ý ngài tiểu đội, có hai người cho ngài tiểu đội điểm tán. Tiến vào trùng võng lúc sau, quan khán nhân số rõ ràng nhiều lên, nhưng là so sánh mà nói vẫn là không có một cái khác đội ngũ người xem nhiều, thậm chí có người xem ở làn đạn thượng nhắn lại phun tào nói. Này mấy cái thợ săn lớn lên khá xinh đẹp, cũng không biết thực lực thế nào. Xem xong cách vách mánh hổ phát sóng trực tiếp, đến xem bên này, ai, người kia thật can đảm tiểu nha ha ha. Vẫn là cái nam nhân sao tránh ở nhân gia tiểu cô nương sau lưng. Nay khẳng định là mánh hổ đội thắng đi, bên này thoạt nhìn như là bình hoa đội ngũ. Bất quá nếu là rất lợi hại khi ta chưa nói. Mặt chữ điền là cách vách mánh hổ đội đội trưởng, bọn họ đội ngũ ở đồng khu có chút danh tiếng, lấy buôn phóng cuồng bạo săn trùng phong cách làm người biết. Hơn nữa đội viên thích marketing, cho nên vừa lên tới liền có rất nhiều cố hưu fans tới quan khán bọn họ thi đấu, bởi vì là vong hồng đội ngũ, thường xuyên làm một ít phát sóng trực tiếp, cho nên bọn họ tiến trùng vong liền bắt đầu hướng người xem tiến hành giới thiệu. Mặt chữ điển kêu vương mánh hổ, người cũng như tên, tính cách cuồng bạo tục tàng, hắn đối với màn ảnh bừa bãi mà cười cười, đại gia nghe được thanh âm này sao, hẳn là trùng vong nào đó buồn, xem chúng ta đợi đợi lát nữa đi gặp nó. Dứt lời, chỉ thấy hắn tỉ số biểu thượng viết. Đánh thưởng tổng cộng đạt tới 1.000 đồng vàng, tích phân 1. San trùng vừa mới bắt đầu, bọn họ đội ngũ liền có phần đếm. Đối lập mà nói, địch phi bên này có vẻ lạnh lẽo, ngẫu nhiên sẽ có mấy cái tò mò nhàm chán người xem ở phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng lên tiếng. Đây là đang làm gì? Không biết, khả năng ở hạt dạo đi. Đúng rồi bọn họ đội ngũ đều là cái gì năng lực tới. Hai cái đội ngũ mới vừa tiến vào trùng vong đều gặp phải giống nhau tình cảnh, bốn người ở một cái hình vương phong nội. Có một phiến cửa sắt ở phòng phía đông, không, có cửa sổ, hơn nữa môn chỉ có nửa cái người cao, bên trên còn phun tung tóe loang lổ vết máu, gì sắt hỗn độn mà phân bố ở trên cửa, ầm. Mãnh hổ đội phản ứng đầu tiên chính là công kích kia phiến môn, dựa theo bọn họ ý tứ, lực lượng tuyệt đối dưới là không có bất luận cái gì trở ngại, kia phiến môn đã có điểm lung lay sắp đổ, thoạt nhìn giống như là phải bị đánh sập. Vương Mãnh Hổ dị năng là mánh thu hóa, lúc này hắn đã đem nửa người trên biến hóa thành lão hổ bộ dáng. một quyền nện ở trên cửa sắt tập ra không nhỏ một cái hô tới người xem xem vui sướng tràn trề sôi nổi điểm tán địch phi bên này ngược lại có vẻ có điểm quá mức cán tĩnh bốn người phụ trách bốn cái góc nhìn như là ở nghiêm túc mà tìm thứ gì mấy người an an tính tính tỉ mỉ mà đem vách tường cùng trâu ngoặt sờ soạn một lần bao gồm kia phiến môn có người xem điểm ra tới đây mới là ổn thỏa biện pháp đi rốt cuộc cũng không biết kế tiếp trùng vong cốt chuyện a nhưng là càng nhiều người vẫn là điểm một cái giấm sôi nổi tỏ vẻ ta đi cách vách cái này hảo không thú vị ai người xem bọn họ giống như tìm được rồi thứ gì địch phi đem chính mình phụ trách địa phương tỉ mỉ tìm tòi một vòng thậm chí cẩn thận mà nhìn nhìn trên vách tường có hay không cái gì đặc thù ký hiệu ở từ trên xuống dưới siêu tầm lúc sau ở một cái không chớp mắt góc tường lấy ra một chương xám xịt tờ giấy nhỏ tờ giấy bị cẩn thận mà gấp thành một khối hình vông bốn cái rác đều có điểm nít lên địch phi tiểu tâm mà triển khai bên trên dùng kỳ quái tự thể viết đừng giết ta có thể là máu tươi đã đọc lại chữ viết bày biện ra màu đỏ sậm địch phi đem tờ giấy phóng tới chu vân trước mặt ra quét một chút chu vân mở ra dị năng đối tờ giấy nhỏ nhìn thoáng qua tờ giấy phương xuất hiện một hàng chữ nhỏ không có gì dùng chữ nhỏ điều bất quá có thể dọa chạy một lần nữ chủ nhân nga hắn vừa mới ở ven tường thượng tìm nửa ngày cái gì cũng không có tìm được đôi tay đều là xám xịt một bên móc ra rửa sạch tề rửa tay một bên ra vẻ thâm trầm thứ này có thể dọa chạy một lần quái quái vật kêu nữ chủ nhân nữ chủ nhân liên tưởng đến cái này trùng võng tên gọi hạnh phúc một nhà triệu diệu diệu sinh ra nào đó không tốt liên tưởng cho nên chúng ta là ở nhân gia bên kia tiểu lam tựa hồ có điều phát hiện đối với bọn họ nói tới xem bên này vách tường cho bùi che kín toàn bộ vách tường nhưng là ẩn ẩn có thể thấy được một tiểu khối lộ ra tự phù hắn rôi tay hướng tới kia một mảnh nhỏ địa phương chạm chạm theo sau vươn dị năng băng đao đối với vách tường quát một đao thường ra bốc ra màu đỏ đồ án dần dần hiện lộ Chúc mừng hồng đội phát hiện manh mối, thêm một phân. Người xem nhân số, 769, giống nhau giống nhau, trước mắt 87 người chú ý ngài tiểu đội, có 96 người cho ngài tiểu đội điểm tán. Có người xem mắt sắc, liếc mắt một cái nhìn đến tiểu Lam động tác, hoa bên này có tiến triển ai. Bất quá vẫn là Mánh hổ đội tiến triển càng mau một chút, ta đi xem ngược quá hì hì, Thuận tiện nói một câu cái này tiểu hài tử thật là đẹp mắt. Mau đến xem Mánh hổ đội, bọn họ hào hung tàn. bên kia mánh hổ đội vương mánh hổ một quyền nện ở nữ nhân trên mặt từng luồng thật nhỏ máu tươi từ nữ nhân đôi mắt trong lỗ nuôi chảy ra nữ nhân lớn lên không tồi giờ phút này trừng mắt không có đồng tử đôi mắt vô thần mà nhìn chăm chú vào hắn nữ nhân hai tay hai chân đều thủ săn màu đen xiềng xích nửa treo ở trên nóc nhà thật dài đầu tóc rũ tại bên người cùng nhân loại bình thường nữ nhân không có gì hai dạng nếu không phải ngẩng đầu thời điểm nhìn đến toàn bạch trong mắt bọn họ thậm chí đều sẽ cảm thấy đây là cái chân nhân nàng bị vương mãnh hổ tấu không nhẹ mảnh khảnh thân thể ở giữa không trung lung lay trên mặt đất tích tắp tất cả đều là đỏ tươi máu liền tính như thế nàng vẫn là treo một hơi không có chết hắn đồng đội tiền lệ chính là cái kia lãnh diệm nữ nhân cũng là vương mánh hổ tình nhân nàng che miệng đứng ở một bên xem diễn tiểu kiều, kiều mà cười một tiếng cái gì à đây là đệ nhất chỉ trùng linh sao như vậy nhược nha mặt khác hai cái đồng đội nhàn nhãm mà ngồi ở trên sofa tâm tình không tồi mà cùng phát sóng trực tiếp người xem trò chuyện thiên cảm tạ các vị đánh thưởng Chúng ta tích phân đã đến năm, cảm ơn các vị lao ra. Vừa nói chuyện, biên thao tác chính mình dị năng hướng tới trung gian nữ nhân quất hai hạ. Một thuộc tính roi mây, là hai anh em dị năng. Không khí một lần thực nhẹ nhàng. Mánh hổ đội ở tạp 15 phút cửa sắt lúc sau rốt cuộc rửa vào cậy mạnh từ nhỏ phòng tối ra tới. Vừa ra tới đó là một cái phòng tắm bộ giang phòng. Xuyên qua phòng tắm môn là một cái hành lang, liên tiếp phòng khách, thoạt nhìn như là một cái rất giàu có gia đình, bọn họ là ở lầu 2. còn có mấy cái xa hoa nhưng là không phòng, xuống lầu lúc sau liền ở phòng ở trong phòng khách thấy được treo trùng linh nữ nhân. Nàng hữu khí vô lực mà treo ở đèn treo thượng, không có thanh âm. Mánh hổ đội tôn trọng bạo lực mỹ học, mấy người một lời không hợp chính là đấu võ, lúc này đã ngược quái vật ước chừng có 10 phút. Bất quá kỳ quái chính là, cái này quái vật liền tính mặt ngoài thảm hề hề, vẫn luôn ở phun huyết, nhưng là vẫn cứ không chết được. Vương mánh hổ thích một tiếng, thầm nghĩ không thú vị, đình chỉ công kích tráng hán trên người thậm chí không có gì mồ hôi hắn lưu loát tiêu sái mà thu hồi chính mình cự đại hóa năm tay lắc lắc cánh tay đối với phát sóng trực tiếp người máy người xem nói đơn phương ngược quái thật sự không thú vị chúng ta chuẩn bị đi thăm dò một chút cái này phòng ở dứt lời mấy người vừa nói vừa cười mà phân công nhau hướng tới lầu một mấy cái phòng đi đến địch phi nơi hồng đội rốt cuộc đem trên vách tường tường ra quát sạch sẽ dần dần hiện lộ ra một bức hoàn chỉnh họa tới như là dùng màu đỏ máu tươi sở họa Giảng thuật trong nhà thành viên cùng với bọn họ chuyện xưa Một người tuổi trẻ nam nhân cùng một người tuổi trẻ nữ nhân yêu nhau Kết hôn, bọn họ hôn sau cùng nam nhân cha mẹ ở cùng một chỗ Sinh một nam một nữ hai cái tiểu hài tử Gia đình giàu có, nhìn như quá hạnh phúc mỹ mãn nhật tử Kỳ quái chính là, trừ bỏ nữ nhân trên mặt là chỗ chống mặt vô biểu tình Mặt khác gia đình thành viên trên mặt đều bị vẽ đại đại xoa tự Đặc biệt là trượng phu trên mặt, bị điên cuồng mà vẽ vô số xoa Tràn ngập oán hận Chu vân tấm tắc một tiếng Thoạt nhìn phu thê sinh hoạt thực không hài hóa. Bởi vì hồng đội bên này tương đối bình tĩnh, cho nên người quan sát số cũng không nhiều. Hơn nữa bọn họ chủ yếu là lo chính mình thăm dò, cũng không có cố ý mà làm ra cái gì tiết mục hiệu quả. Ở đối lập dưới liền càng thêm có vẻ nhàn chán, chỉ có ngẫu nhiên tích phân nhắc nhở sẽ toát ra tới. Chúc mừng hồng đội phát hiện manh mối, thêm một phân. Dù vậy, địch phi bọn họ cũng mới đạt được hai phân mà thôi. Bên kia Lam đội đánh thưởng phải 5 phần hơn nữa mở cửa một phân. đã sáu phần. Nhưng là địch phi bọn họ chút nào không hoảng hốt, nàng nhìn chung quanh một vòng, tổng kết nói, nơi này hẳn là không có gì manh mối, ta đi thăm dò một chút ngoài cửa. Tinh thần lực dễ dàng mà lướt qua cửa sắt, đi vào lầu 2, theo thang lầu đi vào phòng khách, lập tức liền thấy được trung gian đèn treo thắt cổ nữ nhân. Nữ nhân cảm nhận được địch phi thử, hơi hơi nâng nâng đầu, không có đồng tử đôi mắt là toàn màu trắng, hướng tới cửa sắt phương hướng lộ ra một cái tươi cười. Địch phi ngưng thần, nhanh chóng thu hồi chính mình tinh thần lực Những mày, nàng, là Nhân tạo hát trùng bản thể Chuyện được phát miễn phí tại audio tình.com 29.29 người nhà, nhị Hát trùng bản thể, đặt ở ngày thường không có trùng vong dưới tình huống Lấy bọn họ 4 người năng lực là hoàn toàn có thể giải quyết Nhưng là hiện tại là ở trùng vong, nó địa bàn, nhất định phải phải cẩn thận hành sự Chu Vân Khai kỹ thuật phân tích, chiều trên cửa sắt biên tập trung nhìn vào Chỉ thấy vốn dĩ liền âm u cửa sắt càng thêm đen như mực, bên trên viết Bảo hộ ngài nhân thân an toàn chuẩn bị cửa sát, chú ý không cần phá hư Nga. Hắn trầm hạ đôi mắt, sắc mặt có điểm không hảo, cái này môn tựa hồ vẫn là cái bảo hộ môn, là vì phòng ngừa thứ gì tiến bảo sao. Địch Phi vừa nghe Chu Vân phân tích, nhanh chóng quyết định, chúng ta tạm thời không ra đi. Nhân tạo trùng vong sẽ an bài một cái bảo hộ tác dụng cửa sát, khẳng định có nó chính mình dụng ý, nói không chừng cố tình mà phá hư nó cấu tạo, ngược lại sẽ ra tốc cốt chuyện đẩy mạnh, do đó tăng lớn khó khăn Nhưng là đại đa số khán giả chỉ là xem cái náo nhiệt, cũng không lý giải. Ai nha hảo túng A, này một đội đều hảo túng, chuẩn bị ở cái này trong phòng tối biên cầu sao. Mẫu người dùng không chút do dự điểm một cái dẫm Vốn dĩ cho rằng này một đội ngũ phát hiện manh mối vẫn là có điểm bản lĩnh, kết quả. tâm tác nguyên lai like là sợ hai a phát hiện bên ngoài có quái vật liền không ra đi. Đi thôi, vô ngữ. Phát sóng trực tiếp người máy vẫn cứ cần cù chăm chỉ mà bá báo hồng đội nhân khí. Trước mắt ngài tiểu đội người xem nhân số, 543, có điểm thiếu đâu. Trước mắt 22 người chú ý ngài tiểu đội, có 32 người cho ngài tiểu đội điểm tán. 47 người giống ngài tiểu đội, thỉnh tiếp tục cố lên. chu Vân, cái này, phát sóng trực tiếp, chúng ta giống như không quá rượu a Triệu rượu rượu liếc mắt nhìn hắn, địch phi túi đầu xoa chính mình trường đao. Tiểu Lam nghe vậy dương mắt, lại không có hứng thú mà túi đầu nghiên cứu trên vách tường vẽ. chu Vân rỗi tay méo méo phát sóng trực tiếp người máy. này đều không quan trọng đâu. Mánh hổ đội. Tiên lệ bị an bài nhìn trung gian treo nữ nhân, những người khác tắc đi biệt thự từ trên xuống dưới tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì có thể đẩy mạnh cốt chuyện manh ngối. Vương manh hổ tốt xấu là kinh nghiệm phong phú, hán dạo qua một vòng không có gì thực tế phát hiện lúc sau đã trở lại, tùy tiện mà ngồi ở biệt thự lầu một trung gian trên sofa, mày dầm nhăn lại, ngựa khí có điểm khó chịu, lần này trùng vong cùng dĩ vãng đều không quá giống nhau à. Hai huynh đệ một cái kêu ngô hiền một cái kêu ngô mới, phân biệt ở lầu một cùng lầu 2 trong phòng tìm kiếm, bọn họ cùng vương mánh hổ giống nhau, trừ bỏ tìm được rồi một đống tạp vật, một chút có chứa dị năng giao động đồ vật đều không có, quỷ dị mà giống như là ở một cái bình thường nhân ra. Bọn họ đội duy nhất phát hiện chính là lầu một đại sảnh cái kia rơi xuống đất đồng hồ quá lắc, bên trên thời gian là gia tốc, ở chỉnh điểm sẽ truyền đến thịch thịch thịch, báo giờ thanh, lúc này bên trên đã là buổi tối 6 giờ, dựa theo bình thường thời gian tốc độ chạy đổi. Nửa giờ sau liền sẽ đến 7 giờ, lại lần nữa vang một tiếng. Vương mánh hổ dối tay hướng tới treo nữ nhân lay một chút, phát hiện nàng trừ bỏ phiên bạch đôi mắt, căn bản không có cái gì dị thường, chỉ là trên người vết thương cũng quá nhiều, trừ bỏ chính mình phía trước tạo thành, còn có một ít năm xưa vết thương cũ, phía trước không có chú ý, tân thương hơn nữa vết thương cũ, còn có một ít máu tươi cùng chất nhầy hôn tạp ở bên nhau. Vương mánh hổ bĩu môi bà, ghét bỏ mà đừng khai tay. Hán phụ trách điều tra chính là lầu một phòng khách cùng phòng bếp. Còn có một mảnh nhỏ hoa viên nhà tây, thoạt nhìn đều thực bình thường, không có gì hiếm lạ cổ quái động tĩnh, phòng bếp tủ lạnh còn như là người bình thường ra giống nhau bày chỉnh chỉnh tề tề thịt, vẫn là mới mẻ. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả vốn là thích bọn họ đội ngũ biêu Hán chủ y quái phong cách, lúc này xem đã không có động tĩnh, sôi nổi phát ra nghi hoặc, như thế nào không tiếp tục đánh? Còn chưa có chết đâu đi. Nay cái gì cũng không có tìm được đi, hảo kỳ quái a, như thế nào hai đội đều tương đối đồ an bộ dáng? Mánh hổ đội muốn cố lên nha có phải hay không có cái gì rơi rất manh mối có thể trở về có cái nhiệt tâm người xem trong lòng suốt ruột kết quả một không cẩn thận lộ ra manh mối bị hệ thống phân biệt trực tiếp cấm luôn, thuận tiện phạt tiền 500 cái đồng vàng vương mánh hổ sắc mặt càng ngày càng không hảo hán từ trong lỗ mũi hừ ra một hơi âm u mà nhìn chằm chằm chính mình đội viên cái gì cũng chưa phát hiện không có đại ca cái gì đều không có nô hiển cùng nô mới là xong bảo thai hai người không tốt lắm phân chia Duy nhất khác nhau chính là một cái tính cách hoạt bát một chút, một cái càng thêm tối tăm một chút, nói chuyện cái kia đúng là ngô mới, người khác tương đối gầy yếu, ở cả người Cơ Bắp Vương mãnh hổ trước mặt giống như là cái gầy nhưng rắn chắc tròn. Tiên Lệ thấy chính mình bạn trai sắc mặt càng kém, tiến lên an ủi nói, không có việc gì, không, có manh mối cũng không có quan hệ, dù sao cũng là trùng võng, tổng hội muốn đẩy mạnh cốt truyện, tổng không thể cho chúng ta vây đi. Vương mãnh hổ vỗ vỗ tiền lệ bả vai. đôi mắt yên lặng nhìn chằm chằm phòng khách trung gian rơi xuống đất thức đồng hồ quả lắc lộ ra một cái nết miệng tươi cười chúng ta có rất nhiều thời gian bồi nó trở ta cũng không tin sâu còn sẽ không hành động bảy giờ tiếng chuông gõ bảy hạ cùng phía trước gõ tiếng chuông bất đồng chính là lần này thanh âm một lần so một lần trầm trọng bảy lần tiếng vang tầng tầng trống lên ở cuối cùng một tiếng thời điểm đột nhiên phá khai như là có thứ gì răng rắc một tiếng phá cấm chế chui ra tới tới địch phi thần sắc nghiêm nghị Đối với đồng đội so một cái hư thủ thế, kỳ thật cũng không có chờ bao lâu, bất quá là đợi một giờ mà thôi, địch phi trời sinh có được tinh thần dị năng, cho nên có thể ở không phá hư cửa sắt dưới tình huống thăm dò chỉnh căn biệt thự phòng, thậm chí có thể lợi dụng thực thể hóa tìm kiếm vật phẩm, chỉ là phòng phát sóng trực tiếp khán giả không biết thôi, đều cho rằng bọn họ ở trong phòng tối ngơ ngác mà chờ. Có chút người xem nhàm chán chút, thế nhưng thật sự bồi bọn họ đợi lâu như vậy. Ha a, ha, đại gia vì cái gì không ra ăn cơm chiều A. tiếng chuông gõ vang cuối cùng một chút, một đạo giọng nữ ở ngoài cửa vang lên, dính dính đặc thanh âm như là phát lạn có mùi túi rong biển quấn lên, ngươi mắt cá chân, theo sau dần dần mà leo lên thượng, ngươi toàn thân, làm trên người của ngươi lông tơ đứng thẳng. ai nha, tiểu vân đã làm tốt cơm chiều ba ba mụ mụ, ra tới ăn cơm lạc. giọng nữ tiểu kiều mà cười, thanh âm đột nhiên chuyển cao, lại đi theo phía sau thấp thấp mà cười, dùng càng thêm bén nhọn thanh âm, kêu to nói, đại bảo nhị bảo, cũng muốn ra tới ngoan ngoan ăn cơm nga, không ăn cơm trường không cao đâu. Một đắp một đáp xích sắt trên mặt đất xẻo cọ thanh âm theo thứ gì tới gần dần dần truyền đến ở cửa sắt ngoại lẳng lặng mà dừng lại theo sau là rất nhỏ rào giật thanh như là có quần áo ở ngoài cửa cọ sát có cái gì bén nhọn đồ vật thông thả mà cọ cửa sắt phát ra quát quát nhẹ giọng là phía trước treo nữ nhân kia nàng cả người biến đại gấp đôi tay chân đều biến ngoài ý muốn phóng dài thượng thân thân thể cũng tương ứng mà biến trường, cửa sắt đối với nàng tới nói có vẻ quá thấp bé cho nên nàng đem thân thể của mình cuộn ghé vào cửa sắt ngoại. Gắt gao mà lay cạnh cửa khung, phát ra khóc thút thít giống nhau thanh âm, chúng ta là người một nhà a. Vì cái gì không ra cùng Tiểu Vân ăn cơm chiều nột. Tiểu Vân cực cực khổ khổ băng tốt thịt làm cơm chiều đâu. Chúng ta là hạnh phúc người một nhà nha. Vì cái gì không ra khỏi cửa đâu. Mau mở cửa nha. Ngay từ đầu nàng bái khung cửa, sau lại thấy bên trong không có đáp lại, liền trực tiếp thượng thủ hung hăng mà loạn trọng cửa sát, thậm chí bắt đầu dùng thân thể đi va chạm. Thật lớn lực lượng làm vốn dĩ kiên cố cửa sắt dễ dàng mà xông ra một khối tới, đối với bên trong cánh cửa người tới nói áp lực tâm lý cũng không thiểu. Nếu là người thường, hẳn là sẽ ôm đầu tránh ở góc tường yên lặng phát run, nhưng là địch phi đoàn người mặt vô biểu tình mà rời xa cửa sắt, bình tĩnh mà rút ra vũ khí đối với cửa sắt, ngay cả ngày thường lá gan nhất nhát gan chu vân cũng bởi vì trong tay méo một trường có thể dọa chạy một lần nữ chủ nhân tờ giấy nhỏ, mà có vẻ tâm bình khí hòa rất nhiều. Phát sóng trực tiếp người xem tinh tường nhìn đến trên cửa bị đâm ra tới một khối nô lên, có nhát gan nhắm hai mắt điểm một cái tán liền rời khỏi phát sóng trực tiếp, lại kim nén không được lòng hiếu kỳ, trộm mà mở ra phát sóng trực tiếp ngó liếc mắt một cái. Ta thiên A thật là khủng khiếp, ta nếu là ngốc này trong phòng tối đạt được phút kêu mụ mụ. Muốn nói khủng bố vẫn là manh hổ đội càng khủng bố một chút đi, tấm tắc. Vẫn là cầu hảo A, cũng không biết hồng đội có thể hay không căng qua đi, bằng không cũng sẽ bị bắt lấy đi. Trước mắt ngài tiểu đội người xem nhân số, 922, thực không tồi đâu, trước mắt 659 người chú ý ngài tiểu đội, có 721 người cho ngài tiểu đội điểm tán, đạt được đánh thưởng tích phân một phân, thỉnh ngài tiếp tục bảo trì. Chính như địch phi ngay từ đầu phán đoán, ngoài cửa cái kia đồ vật, chính là ngay từ đầu treo ở đèn treo thượng nữ nhân, chẳng qua vừa mới bắt đầu nàng năng lượng bị phong bế, mai cho đến cái gọi là buổi tối 7 giờ cơm chiều thời gian mới bị mở ra, đến lúc đó. Hắc trùng bản thể cũng buộc phát ra lực lượng cường đại, tốt nhất không cần dễ dàng trêu chọc. chúng bóng vừa mới bắt đầu liền phóng bản thể, thuyết minh có tuyệt đối tự tin nghiền áp đối thủ, này chỉ hắc trùng quá mức cường đại rồi một chút, ngay cả địch phi tinh thần lực đều rõ thám biết không ra nàng năng lực trình độ, hơn nữa có thể bị nó dễ dàng mà cảm giác đến tinh thần lực tồn tại, là thật không nên hành động thiếu suy nghĩ. Một cái, hai cái, ba cái. Cửa sắt ở nữ chủ nhân và chạm hạ có vẻ lung lay sắp đổ, lắc lắc đương đương. phát ra kéo kẹt kéo kẹt bất kham gánh nặng tiếng vang nữ chủ nhân thường thường mà kiểu thành cười hai hạ như là ở cười nhạo bên trong người frank theo cuối cùng một tiếng vang lớn cửa sắt ngạnh sinh sinh mà bị đâm nứt ra một cái phùng tới một con thuần hắc trong mắt dán ở phùng thượng trung gian một chút màu trắng như là nó đồng tử trong mắt xoay chuyển nhìn quét một vòng vừa lòng mà mị mị tất cả đều ở đâu người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề nha tới ăn cơm lạp từng đống màu đen thịt dần dần xâm nhập cửa sắt bị phá hư phùng Dần dần căng đại, thẳng đến toàn bộ cái khe không chịu nổi thật lớn lực lượng mà tan vỡ, cửa sắt hoàn toàn trở thành một đống lạng thiết.